Có thể điểm hóa vạn vật không hai chương không bốn phụ tử nhìn xem tiên sư ly khai. Tề lão ra hồi tưởng đến vừa rồi trải qua. Tâm tình yêu nguyên hết sức kích động. Thỉnh thoảng rào bước đến áp linh bị tình hóa hiện hình lúc phía trước cửa sổ. Tới gần sau đó lại lo lắng chiếm nhiễm áp linh lưu lại ghế khí mau chóng rời đi. Nhưng thực sự chặt không ngừng hiếu kỳ. liền rào bước đi qua. Như thế lặp đi lặp lại. Trước kia nghe nói qua rượu quái trí sĩ cùng dân tục chuyện lạ. Luôn luôn lơ đỉnh. Cho rằng là vô tri điên ngô người si uổng ngữ điệu. Trước đó, liền tính nháo rượu chuyện này phát sinh ở tề phủ. Đụng rượu chuyện này chân thực phát sinh ở bên cạnh mình. Thậm chí còn hại chết mấy cách trực đêm người hầu. Nhưng chưa từng thấy tận mắt rượu quái tề lão ra trong lòng yêu nguyên không cho rằng thật có rượu. Mà là cho rằng có người tại giả thần giả vượt Còn tại trong bóng tối điều tra người kia suốt cuộc là ai đây vô luận là đối vượt quái tồn tại Hay là đối tiên sư tồn tại Tề lão gia trước kia đều không hoàn toàn tin tưởng Cách này tiên sư cũng chỉ là ở bên người người hầu bởi vì nháo vượt liền một mạch chết đi Tề phủ lòng người hoang mang rối loạn phía dưới Chính mình tìm đến an ủi lòng người làm bày ra cùng dẫn hậu trường hắc thủ hành động mồi nhử mà thôi. Thẳng đến tiên kiếm tình hóa rùa quái lúc tàn mát ra tia sáng màu vàng chiếu dọi phía dưới. Hắn khoảng cách gần tự thân cảm giác được cái kia cố siêu phàm sức lực tồn tại. Tề lão ra mới tin tưởng trên thế giới này thật tồn tại thần thông quảng đại tiên sư. Thẳng đến tình hóa rùa quái một khắc cuối cùng mắt thấy mới là thật tề lão gia mới tin tưởng trên thế giới này thật tồn tại vừa quái lúc này ta mới biết được thế giới này chân thực bộ dáng mới biết được ta trước bốn mười năm đời người là cỡ nào hư giả ta nguyên lai tưởng rằng phong phú mà đặc sắc sinh hoạt bây giờ nghĩ lại thật là không có chút ý nghĩa nào a tề lão gia ngay tại bởi vì tam quan bị lật đổ mà bồi ngồi mãi thôi lúc theo trong hoa viên chạy đến thiếu niên áo lam đi vào phòng khách ngoài cửa Nghe được phụ thân ở phòng khách trong khi lầm bầm lầu bầu nói ra hoang đường vô lý ngữ điệu Vừa mới đè xuống nổ khí liền hướng chán vọt tới Xung động phía dưới Quên đi để cho ngoài cửa phục dịch người hầu thị nữ hỏi dò tề lão ra sau đó mới vào cửa Mà là trực tiếp đẩy cửa ra xông vào Ở ngoài cửa phục dịch người hầu thanh tùng cùng thị nữ thanh mai sợ đến tranh thủ thời gian đi theo vào Qua cánh cửa đi hay Ba bước lập tức liền quỳ trên mặt đất Hướng tề lão ra thỉnh tội Nô tì tiểu nhân đáng chết Tề lão ra lúc này chính là lòng mang khuấy động thời điểm Nhìn thấy coi trọng nhất nhị nhi tử tiến đến Cũng không để ý sắc mặt hắn không thích hợp cùng lễ nghi không chu toàn Hướng về phía phạm sai lầm người hầu thanh tùng cùng thị nữ thanh mai cũng rất khoan dung Nơi này không có các ngươi chuyện Đi xuống đi Thanh Tùng cùng Thanh Mai hai người cùng nhau thở dài một hơi. Lập tức đứng dậy. Ngã thối lui đến ngoài cửa. Một người một cánh cửa vừa lui một bên nhẹ nhàng đóng cửa lại. Tề lão ra nhìn xem hài lòng nhất nhị nhi tử cười cùng hắn chia sẻ nói. Trương nhi. Ngươi tới chậm. Vừa rồi tiên sư cách làm. Trừ bỏ trong phủ quấy phá rượu vật lúc ngươi không ở tại chỗ. Không có thấy tiên sư phong thái. Dính chút tiên khí Đáng tiếc Tề trương nhìn xem bình thường anh minh thần võ phụ thân vậy mà hồ đồ như vậy tầng tầng quỳ xuống Ngửa đầu Cứng cổ Thất lễ đánh gáy phụ thân lời nói Lớn tiếng khuyên răn nói Phụ thân đại nhân Ngài tỉnh đi cái kia cái gọi là tiên sư căn bản chính là một cái lừa đảo Hắn đang dùng chứng nhãn pháp lừa gạt ngài đâu phụ thân Trên đời này nơi nào có cái vượt gì ám mùi áp linh. Bất quá là lòng người vượt vực. Đủ loại âm mưu vượt kế. Bị ủi thủ đoạn mà thôi. Phụ thân chúng ta phủ thượng phát sinh sự tình. Vốn là nở nụ cười tề phủ đương ra lão ra. Tề nhận. Nhìn thấy tề trương động tác. Nghe tề trương lời nói. Sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Sau cùng không đợi tề trương nói hết lời. Khí phất ốm tay áo một cái. Đem bên cạnh trên mặt bàn bát trà. Toàn bộ quét vào trên mặt đất. Tại bát trà rơi xuống đất. Phát ra một trận giòn vang. Vỡ thành mười mấy mảnh lớn nhỏ không đều mảnh vụn âm thanh bên trong. Bị giật nảy mình tề trương tranh thủ thời gian ngậm miệng lại. Ngoài cửa phục xịt thị nữ thanh mai cùng người hầu thanh tùng. Sợ đến lập tức ngồi quỳ chân trên mặt đất. Lấy chán để xuống đất. Đem đầu trôn ở hai tay bên trong. Liền hô hấp đều tận lực thả nhẹ. Không dám phát ra một tia tiếng vang. Hốn chứng tề nhận phấn nộ hướng về phía tề trương quát. Thật là càng lớn càng không có quy củ. Càng lớn càng không vân lời tề trương còn là lần đầu tiên nhìn thấy phụ thân sông chính mình phát như thế hỏa hoạn. Sợ đến tranh thủ thời gian lấy chán để xuống đất. Liên thanh cầu xin tha thứ. Hải nhi không dám. Hải Nhi không dám ngươi không dám ta nhìn ngươi dám cực kỳ có phải là thật hay không coi là vi phụ đã già nên hồ đồ rồi Không thể chủ sự Cần ngươi thay vi phụ làm chủ ngươi bây giờ vẫn chỉ là tề phụ nhị thiếu ra Cái nhà này hiện tại hay là ta tề nhận đương ra làm chủ Không phải ngươi đối mặt phụ thân dạng này nghiêm khắc giận dữ mắng mỏ Tề Trương lúc này mới chân chính giật mình tỉnh lại Cảm giác vừa rồi chính mình thật là bị làm tâm trí mê mụi trí. Mới có thể làm ra dạng này ngỗ nghịch bất hiếu cử động. Đối mặt nổi giận phụ thân. Hiện tại hắn có thể làm liên tiếp gặm đầu nhận sai. Phụ thân. hài Nhi biết sai rồi. Biết sai rồi. Phụ thân bớt giận. Không cần tức điên lên thân thể. Tề nhận nhìn xem giống như bị dọa phát sợ tề trương trong lòng nổ khí cũng dần dần tiêu tan hơn nửa. Tề Trương thế nhưng là chính mình tỉ mỉ giáo dưỡng vài chục năm người thừa kế, chính mình đối với hắn ký thác kỳ vọng. Tề Trương cũng không có phù lòng chính mình có kỳ vọng. Tuổi còn nhỏ liền giỏi văn giỏi võ. Khí độ lỗi lạc. Chí tuổi quả quyết. Tại tế Thủy huyện thậm chí U Sơn quận bên trong đều chắc có sanh vọng. Là nổi danh thanh niên tài tuấn. Trước kia chưa từng có để cho mình thất vọng qua. Tề nhận cảm giác một trận mỏi mệt, chán nản ngồi xuống, phất phất tay nói, ngươi đi xuống đi. Tề trương nhìn xem nổ khí ẩm ẩm chưa tán phổ thân. Lấy chính mình đối phổ thân lý giải. Biết nếu là mình nói thêm câu nào. Không chỉ có vô dụng ngược lại sẽ lửa cháy đổ thêm dầu. Chỉ có thể lựa chọn bất đắc dĩ lui ra. Nghĩ đến chờ phổ thân hết giận. Lại đến hướng phổ thân xin lỗi nhận sai. Cầu được phủ thân tha thứ Tề trương cẩn thận từng ly từng tí đứng lên rón rén thối lui đến trước cửa mới xoay người Nhẹ nhàng đem một cánh cửa mở ra đến chỉ cung cấp một người thông hành Cũng nhanh chạy bộ ra phòng khách Tề trương nhìn chằm chằm quỳ trên mặt đất chán trống lấy sàn nhà Đầu tựa vào hai tay ở giữa thanh mai cùng thanh tùng liếc mắt Bước nhanh ly khai Chờ xác định tề trương ly khai sau đó Thanh Mai cùng Thanh Tùng mới lặng lẽ đứng dậy, mở cửa phòng vào nhà thu thập trên mặt đất vỡ vụn bát trà. Tề nhận đột nhiên mở to mắt, hai mắt tính mịt nhìn Thanh Tùng cùng Thanh Mai liếc mắt, Âm thanh nhẹ nói ra: Việc này không thể truyền ra ngoài. Thanh Tùng, Thanh Mai lập tức quỳ xuống hồi đáp: Vâng, nô tỳ tiểu nhân ghi nhớ. Tề trương đi ra phòng khách, hắn người hầu Thanh Phong tiến lên quan tâm hỏi thiếu gia. Vừa rồi, Thanh Phong lời còn chưa nói hết. liền phát hiện nhà mình công tử thần sắc có chút không đúng. Lại nhìn kỹ phát hiện quần áo cũng có chút không đúng. Áo lam đầu gối bộ vị có một ít nước đỏng. Thế là tiến lên một bước, âm thanh nhẹ nhú mày hỏi thiếu ra, ngài đây là... Đã xảy ra chuyện gì sao tề trương tức giận nói ra, về sơ mặt hiên. Phòng khách phổ cận người đến người đi xác thực không phải nói chuyện địa phương thanh phong lập tức im miệng không nói. Tề trương trở lại sơ mặt hiên phòng ngủ sau đó. Bài trừ gạt bỏ lui tất cả hạ nhân. Khí đem trên bàn có thể nhìn tất cả mọi thứ đều đập phá. Đáng vét tề trương nghiến răng nghiến lợi nói ra. Hắn tề trương hắn lúc nào từng có chật vật như vậy không chịu nổi thời điểm lúc nào nhận qua dạng này ủy khuất tề trương không dám trách tội cha mình. Chỉ có thể đem phẫn nộ đầu mâu chỉ hướng việc này nguyên nhân gây ra người. Cái kia đáng ghép lừa đảo tiên sư. Thanh phong tiến đến. Ta có thể điểm hóa vạn vật không hai chương không năm đào nhiên cư điển hoa đi đến trước bàn. Xốc lên trên khay vài đỏ. Cầm lấy lệnh bài màu vàng ấm quan sát. Lệnh bài chính diện điêu khắc một cái lầu cắt. Có thể thấy rõ lầu cắt trên cửa chính treo tấm biển bên trên viết lấy lấy. Tàng thư các ba cái chữ triển. Trên cửa chính có khắc một cái to lớn lệnh chữ. Lệnh bài mặt sau trên nửa vẽ lấy một cái đầu ưng, nửa phần dưới bên trái là một cái ấm ký, tế thủy tề thị. Bên phải danh giới cuối cùng viết hai cái chữ nhỏ, tam ngũ. Tam ngũ, tam ngũ số lượng tựa hồ là một cái số hiệu. Cái lệnh bài này cũng không phải là tuyệt kim. Hoàng kim không có như thế cứng rắn hành là một loại nào đó hợp kim a điển hoa đối kim loại không có bao nhiêu nghiên cứu cũng nhìn không ra một cách như thế về sau liền đình chỉ lệnh bài nghiên cứu buông xuống lệnh bài theo mười thỏi bạc sòng bên trong lấy ra một thỏi thỏi bạc sòng tại dưới ánh nến dò xét một lát trong lòng tấm cắt lấy làm kỳ lạ đây chính là cổ đại nguyên bảo phía dưới đây là quan ấm mượn ánh nến điển hoa từng chữ từng chữ học rồi ra tới Tế thủy tề thì hầm lò ẩn, vậy mà không phải quan ấm mà là tề phủ tư ấm điển hoa nhớ lại nguyên chủ liên quan tới lần này đi lừa gạt còn có tề phủ cùng tề lão ra hết thảy ký ức. Nguyên chủ trẻ tuổi nóng tính, thiên phú đến, tâm cao khí ngạo, mặc dù vừa mới xuất sư, lại kinh thường tại lừa gạt từ cách này chút lớp người quê mùa hoặc phổ thông thương nhân hy vọng đi lừa gạt đối tượng là có nhất định địa vị xã hội đại hộ nhân gia hắn cần một trận hoa lệ xuất sư biểu diễn nguyên chủ tại tế thủy huyện đặt chân lúc đúng lúc nhìn thấy ngay tại tề phủ gián thông báo bắt dược lệnh treo giải thưởng linh cơ khẽ động cho rằng tận dụng thời cơ chuẩn bị điều tra một chút biết người biết ta phía sau giả dạng làm tiên sư tiến nhập tề phủ đi lừa gạt tế thủy tề thì chính là tế thủy huyện gia Tộc quyền thí, ở chỗ này thế lực cực kỳ cường đại, có thể nói là bản địa nổi danh địa đầu xà. Cái này tề phủ là Tế Thủy Tề thị chủ phủ. Tề phủ đương gia lão gia Tề nhận, là Tế Thủy Tề thị đương đại gia chủ. Trên phố tin đồn Tề nhận làm người khiêm tốn, làm việc chu đáo, phong bình rất không tệ. Bất quá nguyên chủ từ Tề phủ từng có cùng xuất hiện hạ khẩu lưu vào tay điều tra. Phát hiện tề nhận tính chân thực tình cùng bên ngoài truyền lại trinh lệch rất xa. Tính cách tàn nhẫn quả quyết. Làm việc nghiêm khắc bá đạo. Làm người không kiêng nể gì cả. Cũng không phải một cái dễ sống chung hạng người. Nếu như là đi lừa gạt bị tề nhận vạch trần. Tuyệt đối sẽ không để cho hắn còn sống ly khai tề phủ. Nhất định sẽ bị loạn côn đánh chết. Nguyên chủ thật là nghe con mới đẻ không sợ cọp. Biết nguy hiểm vẫn không có từ bỏ. Ngây thơ cho rằng lấy bản sự của mình tuyệt đối sẽ không bị phạt trần. Không nghĩ tới vậy mà thật có vừa không đợi được bị phạt trần. Trước hết bị vừa quái giết chết. Chim bồ câu chim bồ câu muốn đạt được gạo. Có tiên kiếm chờ giúp. Áp linh giết kết cục xem như qua. Hiện tại liền nhìn thế nào lừa qua tề nhận. Tránh thoát loạn côn giết kết cục. Chờ một chút. Ta hiện tại cũng không phải lừa đảo. Ta là thật có được tiên kiếm tiên sư. Cho nên. Loạn côn giết kết cuộc này cũng bị ta trong lúc vô tình giải rồi nói cách khác. Ta hiện tại không có nguy hiểm nghĩ tới đây. Điển hoa nhẹ nhóm nở nụ cười. Cười cười đột nhiên phát cảm giác không đối. Ta thể xác tinh thần không phối hợp di chứng. Giống như tốt rồi vừa rồi điển hoa thân thể liền không có tiến nhập tiên sư nhân vật bên trong. Là điển hoa muốn nói cái gì liền nói cái dạng gì lời nói Muốn làm cái gì liền làm ra cái dạng gì hành vi Đây là không uống thuốc mà khỏi bệnh rồi hay là Điển hoa nghĩ đến hiện tại cùng vừa rồi khác biệt duy nhất chính là Hiện tại hắn một người một chỗ Mà vừa rồi mới thôi một mực có người ngoài tồn tại Suy đoán thành lập không thành lập thí nghiệm một chút chẳng phải sẽ biết Nghĩ tới đây Điển hoa buông xuống nguyên bảo. Mở cửa. Cửa đối diện bên ngoài phục dịch Thanh Trúc. Nói ra. Ta phải tắm dừa. Thế nhưng là sau khi ra cửa đối mặt ngoại nhân, hắn thể xác tinh thần lần thứ hai không phối hợp. Thanh Trúc đang đứng tại phòng ngủ cửa ra vào nhắm mắt chợp mắt. Đứng chợp mắt là bọn hắn những thứ này làm tôi tớ thì nữ đầu tiên muốn luyện ra tới một hạng bản sự nếu như là không thể tại chủ nhân không cần thời điểm nắm chắc thời gian nghỉ ngơi làm sao có thể cam đoan tại chủ nhân lúc cần phải sau đó một mực bảo trì tràn đầy tinh lực đột nhiên cửa phòng ngủ mở ra thanh trúc bị giật nảy mình lập tức bừng tỉnh tranh thủ thời gian khúc thân hành lễ hỏi tiên sư có cái gì phân phó cúi đầu thanh trúc tại tiên sư trầm mặc một lát sau nghe được tiên sư lấy đặc biệt tiếng nói nói ra tắm rửa Thanh Trúc lập tức trả lời, vâng tiểu nhân vậy liền đi chuẩn bị, mời tiên sư xảo hầu. Thanh Trúc còn chưa nói xong, liền nghe đến cửa lần thứ hai đóng lại. Thanh Trúc nhìn về phía nghe được động tính theo bên cạnh phòng bên cạnh đi tới Thanh Hà, nói ra tiên sư phải tắm rửa. Thanh Hà nhẹ gật đầu, nhìn lướt qua phòng ngủ cửa ra vào, nói, ngươi đi chuẩn bị đi, nơi này có ta hầu đây. Thanh Trúc đi ra đảo nhiên cư. Nghĩ đến. Vị này tiên sư thế mà không gọi ta. Tiếp đó dò tìm quy củ chờ đợi người hầu thị nữ đi vào lại làm phân phó. Mà là trực tiếp mở cửa ra lệnh. Tiếp đó liền không đợi ta phong người nghe lệnh. Liền trực tiếp đóng cửa. Nghĩ đến đối phương dạng này thất lễ hành vi. Lắc đầu. Hừ một tiếng. Nhỏ giọng phàn nàn nói. Thật là không hiểu cấp bậc lễ nghĩa điền hoa đóng cửa lại sau đó. Tự nhủ. Xem ra. Di chứng quả nhiên không phải không uống thuốc mà khỏi bệnh. Mà là có phát động điều kiện. Hiện tại một thân một mình. Nhỏ giọng nói một mình liền không có di chứng xuất hiện. Thể xác tinh thần mười phần phối hợp thống nhất. Thầm nghĩ nói cái gì mà nói đã nói ra tới. Muốn làm cái gì liền dùng chính mình xuyên Việt phía trước quen thuộc động tác làm ra tới. Chỉ cần có người ngoài ở đây lúc mới có thể phát động di chứng, một chỗ lúc hoàn toàn không có một chút vấn đề. Tình huống này so ta nguyên lai tưởng rằng tốt hơn nhiều lắm. Sự tình bên trên không như ý thường. Đối diện với mấy cái này bất lực vô thường sự tình. Chúng ta có thể làm. Cũng chỉ là bảo chỉ là quan tâm tính mà thôi. Có lẽ sau một khắc vấn đề này chính mình liền giải quyết rồi đâu này tưởng như loạn côn giết. Đang nghĩ ra chữa khỏi biện pháp trước đó tận lực bảo trì một chỗ là được rồi Dù sao xuyên Việt trước đó ta vốn chính là một cái thích đọc sách tính tình yên tính người Sau đó không lâu thanh trúc gõ mở cửa Chỉ huy mấy cái vải bố đoàn sam cường tráng thân mang khoảng một mơ năm mươi cao Đường kính chừng một mét đổ đầy nước nóng thùng vỗ đi đến Cất ký thùng gỗ sau đó, vài bố đoàn sam cường tráng thân tại Thanh Trúc chỉ thị phía dưới lập tức ly khai điền hoa phòng ngủ. Thanh Trúc cố ý điều lấy cuốn hỏng hỏi. Tiên sư, cần phục dịch ngày tắm rửa sao đứng ở ngoài cửa tứ hầu thanh hà nghe được Thanh Trúc hỏi dò. Vô ý thức nhíu mày một cái. Mong muốn nói cái gì. Chỉ là lời đến khóe miệng vẫn không thể nào nói ra miệng. Chỉ có thể làm bộ không có nghe được. Yên tính đứng ở nơi đó. Yên lặng nhìn tình thế phát triển. Điển hoa nghe được Thanh Trúc trong giọng nói có một ít khinh thị cùng ý dò xét, Trong lòng không rõ vừa mới còn rất tốt. Thanh Trúc thế nào đột nhiên cải biến thái độ điển hoa nghĩ mãi mà không rõ liền không lại suy nghĩ. Dù sao Thanh Trúc cùng hắn mà nói chẳng qua là một cái dâu riêng người. Không cần. Nói xong. Điển hoa phát hiện Thanh Trúc còn không có đi. Khi điển hoa kinh ngạc nhìn sang lúc, Thanh Trúc mỉm cười hành lễ tiếp tục dò hỏi. Tiên sư, còn cần thứ gì sao ví dụ như khăn tắm xà phòng điển hoa rõ ràng. Thanh Trúc đây là tại dùng bọn hắn người hầu phục dịp người lúc đặc thù phương thức làm khó hắn đâu. Mà lại là lặp đi lặp lại nhiều lần dùng tương đồng chiêu số làm khó chính mình đâu. Lần thứ nhất phát giác Thanh Trúc là lạ thời điểm. Chính mình không để ý đến hắn. Đối phương lại còn dám làm trầm trọng thêm lần thứ hai khiêu khích chính mình. Thật là lẽ nào lại như vậy? Điển Hoa bình thường làm người là đối xử mọi người lấy rộng. Bất quá nếu là lấy vì muốn tốt cho hắn khi dễ. Hắn cũng sẽ đối phương biết hắn không phải một cách lấy ơn báo oán mà là một cách lấy thẳng oán giận người. Điển Hoa đang muốn phản kích lúc. Thanh Hà nhìn không được. Lên tiếng nói. Thanh chúc. Ngươi đi vì tiên sư chuẩn bị khăn tắm cùng xà phòng. Nơi này ta đến phục dịch. Thanh Trúc trần chờ một chút, hướng điển hoa hành lễ sau đó đi ra ngoài chuẩn bị những vật này đi. Thanh Trúc đi ra ngoài trải qua Thanh Hà bên cạnh lúc nói khẽ. Xen vào việc của người khác Thanh Hà ánh mắt tối ngầm. Điềm nhiên như không có việc gì đi vào phòng ngủ. Nói, nô tì vì ngày thay y phục. Ta có thể điểm hóa vạn vật không hai chương không sáu giật mình điển hoa không để ý đến thanh hà hảo ý. Chỉ là lạnh lùng nói ra. Khiêng đi. Thanh hà sườn sốt một chút. Nhìn về phía thùng gỗ. Coi lại điển hoa hai mắt. Sắc mặt có một ít ủy khuất nhẹ gật đầu. Ra gian phòng. Đóng cửa lại. Ra ngoài gọi vừa mới rời đi cường tráng thân trở về nhất thùng gỗ. Điển hoa ngồi tại trước giường nhìn xem bốc hơi nóng thùng gỗ lắc đầu bất đắc dĩ nói ta vốn là không muốn tắm rửa vừa rồi chỉ là làm một cách liên quan tới di chứng nhỏ khảo thí mà thôi liền đưa tới như thế một cái phiền toái nhỏ cái này tề phủ thật là nô đại khi chủ a thái căn đàm khúc xảo đầu chính là rừng thủ đạo đức vật theo a huyền quý điển hoa chưa từng có nghĩ tới phụ thuộc tề phủ tại tề phủ thường ở Tề phủ những thứ này bẩn thỉu sự tình với hắn mà nói chỉ là thoảng qua như mây khói, không quan trọng gì. Không lâu thanh hà lần thứ hai gọi tới cường tráng thân, đem thùng vỗ phiêng đi. Điển hoa cũng không còn dày vò. Từ xuyên qua tới đến bây giờ. Mặc dù thời gian không dài. Thế nhưng trải qua lại hết sức kinh hiểm kích thích. Lực chú ý cần độ cao tập trung. Cách này khiến ta kinh lực tiêu hao quá lớn. Hiện tại tinh lực đã thấy đáy Nguyên bản một mực đứng còn tốt Kết quả vừa rồi một dính giường Lập tức liền trở nên phi thường buồn ngủ Điển hoa cũng không tiếp tục kiên trì Thổi ngọn đèn nghiêng thân thể nằm ở trên giường cùng áo mà ngủ Không lâu điển hoa liền ngủ mất Thậm chí đánh lên tiếng ngáy nhỏ nhẹ Trăng lên giữa trời Điển hoa đang buồn ngủ giít mắt Phía sau kiếm gỗ đào giống như điện thoại Chấn động một dạng đột nhiên rung động kịch liệt lên đem điển hoa từ đang ngủ say tỉnh lại. vừa mới tỉnh lại điển hoa mở ra buồn ngủ nhập nhèm hai mắt. đột nhiên nhìn thấy trước giường đứng có một cái bóng người màu đen không khỏi trong lòng kinh hãi. lớn tiếng chất vấn nói. người nào canh bốn sáng. thanh hà đang đứng ở ngoài cửa chợp mắt. đột nhiên nghe được trong phòng ngủ truyền đến tiên sư âm thanh không giận tự uy hét lớn một tiếng. Người phương nào tiên sư là lão gia mời phần coi trọng đặc biệt phân phó nàng cùng Thanh Trúc hai cái nội phủ thì vệ chiếu cố quý khách. Thanh Hà cũng không dám giống như Thanh Trúc như thế không có quy của cố ý làm khó quý khách. Lại không dám để cho quý khách tại nàng ngoài cửa phòng thủ thời điểm xảy ra bất chắc. Ngay sau đó trong lòng quýnh lên. Vận dụng nội kình một trưởng bổ ra lên chốt cửa cửa phòng. Một bước hơn một trưởng nhảy vào cửa nhờ ánh trăng nhìn thấy trước giường người áo đen khí khẽ kêu nói lớn mật tiểu tặc sao dám ở tề phủ đi trộm muốn chết nói xong những lời này đồng thời thanh hà một bước một trưởng một trưởng bổ về phía người áo đen người áo đen hiển nhiên trong lòng có kiêng kỵ lúc trước bị điển hoa gọi ra hành tung liền lập tức cảm thấy không ổn thanh hà quả quyết bổ cửa mà vào Càng là không có cho hắn dư thừa suy nghĩ thời gian. Ngay sau đó làm ra quyết đoán. Chuyển thân một bước một trường hướng phía trước cửa sổ chạy tới. Tiếp đó nhảy cửa sổ rời đi. Thẳng đến người áo đen ly khai sau đó. Thanh Trúc mấy quần áo không chỉnh tê chạy vào. Một mặt lo lắng dò hỏi. Ra. Xảy ra chuyện gì Thanh Hà nhìn chằm chằm cửa sổ cao mày như có điều suy. Nghĩ trên mặt có một ít ngưng trọng đối thanh trúc nói ra vừa rồi có tạc nhân đi trộm ta ở chỗ này thủ về tiên sư ngươi nhanh chóng bẩm báo trưởng quản hộ về hách tổng quản không thể để cho cái kia tạc nhân chạy trốn thanh trúc nghe xong kinh hãi cái gì tạc nhân ai dám tại tề phủ đi trộm tại tế thủy huyện cái này một mẫu ba phân đất bên trên vô luận là quan phủ hay là giang hồ Đều tại bọn hắn Tề Phủ trong khống chế. Tế Thủy huyện bên trong tặc nhân cái kia dám vô pháp vô thiên chạy đến Tề Phủ đến hành hung từ Thanh Trúc đi tới Tề Phủ. liền chưa thấy qua Tề Phủ bị qua tặc vân. Ta vậy liền đi Thanh Trúc kinh hoàng bất định một bước một trường bước ra cửa. Bước nhanh chạy tới gọi người đi. Những người đến này liền đi. Mỗi một cách đều là một bước một trường có được phó công cao nhân. Đều phát sinh ở điển hoa vừa tỉnh ngủ ngắn ngủi không đến một chén trà công phu bên trong. Thật là làm cho điển hoa nghênh đón không sụi. Lấy trong mộng khách thân phận thể nghiệm qua nguyên chủ một đời điển hoa. Tự nhiên nghe nói qua thế giới này có có được võ công cao nhân. Thế nhưng những cao nhân này trên giang hồ cũng đều là đại lão cấp bậc nhân vật. Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi. Nguyên chủ một đời cũng chỉ là một cái hạ cẩu lưu vơ vết thiên môn tiểu nhân vật. Đừng bảo là luyện võ Chính là có được võ công giang hồ đại lão Hắn cũng không có trực tiếp tiếp xúc qua Có được hiện đại ký ức điển hoa vô ý thức đối với cái này cầm thái độ hoài nghi Còn tưởng rằng là nói ngoa giang hồ truyền văn đâu này mắt thấy mới là thật Tận mắt nhìn thấy sau đó điển hoa mới tin tưởng Nguyên lai thế giới này thật có võ công tồn tại lại thêm ác linh Lúc này Điển hoa mới giật mình Nơi này là gì giới? Là có võ công có giữ quái mười phần nguy hiểm gì giới? Đã không phải là thái bình thịnh thế và bình an hoa hạ quốc. Thế giới này thật là quá nguy hiểm vừa rồi chính mình vậy mà giống như ở địa cầu một dạng không có bất kỳ cái gì phòng bị liền ngủ mất rồi làm như vậy thật là quá nguy hiểm lúc này điển hoa mười phần không có cảm giác an toàn không khỏi tiến một bước nghĩ đến hắn chỗ đặt chân tề phủ. Nơi này người hầu thị nữ vậy mà đều biết võ công Cái kia trong phủ lão gia công tử đâu này hộ vệ gia đinh đâu này bọn hắn có võ công hay không Đáp án là rõ rệt dễ thấy ở bên ngoài mười phần ít gặp võ giả Tề phủ vậy mà như thế nhiều thế nào điển hoa suy nghĩ lung tung Cái này tề phủ cũng rất thâm trầm a điển hoa thật không biết phải nói như thế nào nguyên chủ mới tốt nữa Nguyên chủ cũng dám gan to bằng trời đến tề phủ đi lừa gạt Thật là người không biết không sợ nguyên chủ ngược lại tốt. Vừa tới tề phủ liền bị ác linh giết một đợt mà mang theo đi. Nhưng lưu lại như thế một cái cuộc diện rối rắm cho hắn thu thập. Mặc dù tề phủ nước rất sâu. Hình như cả nhà trên dưới rất nhiều người đều là có được võ công đại lão. Tại tế thủy huyện rất có thế lực bộ dáng. Bất quá điển hoa thật cũng không sợ. Dù sao hắn là có được kim thủ chỉ người xuyên qua. Điển hoa dùng ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng có tiết tấu đập ván giường trong lòng đã có huyết đoán. Thanh Trúc rất nhanh liền mang theo một cái mặt mũi tràn đầy sâu quai nón 1m9 trái phải trắng hán đi đến. Thanh Hà tiến lên khúc thân hành lễ nói. Hách Tổng Quản. Hách Tổng Quản vội vàng hướng Thanh Hà đáp lễ làm tập Thanh Hà cô nương. Hách Tổng Quản quét điển hoa liếc mắt. Trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Không có chút nào để ý tới ý tứ Chỉ là đối thái độ cung kính Thanh Hà cùng nói duyệt sắc dò hỏi Ta đã đặc biệt an bài Hai cái hộ về thủ hộ Tại hai bên ngoài cửa sổ Thanh Hà cô nương có thể nói rõ Chi tiết nói chuyện vừa rồi cụ thể phát nặng chuyện gì sao Thanh Hà nói rõ chi tiết Một lần nàng chứng kiến hết thảy Hách tổng quản sau khi nghe xong Vẻ mặt nghiêm túc hướng Thanh Hà nói tiếng cám ơn Lập tức dẫn người rời đi cửa phòng sớm tại mấy người đang khi nói chuyện có đặc biệt người hầu đã sửa xong hách tổng quản ly khai sau đó thanh hà cùng thanh trúc cũng quy cổ hướng điển hoa hành lễ rời khỏi điển hoa phòng ngủ đóng cửa lại cái này toàn bộ quá trình bên trong rất nhiều thứ đều không cần nói trao đổi đều tại ăn ý bên trong hoàn thành điển hoa lần thứ hai cảm thán tề phủ nội tình thâm hậu Đồng thời lần thứ nhất cảm giác được cùng toàn bộ tề phủ có một loại không hợp nhau cảm giác. Loại cảm giác này để cho điển hoa có chút buồn bực, bất quá rất nhanh điển hoa liền nghĩ minh bạch. Ta đối tề phủ mà nói vốn chính là một ngoại nhân. Hơn nữa còn là một cách đến từ tầng dưới chót tiểu nhân vật. Cùng tề phủ cao như vậy cửa phú ra. Thượng lưu xã hội người có không hợp nhau cảm giác rất bình thường Điển hoa chính là một cái thích đọc sách chuyên cần tại tổng kết suy nghĩ người bình thường Là một cái có được tự mình hiểu lấy sau đó ra cát lượng Có thể rõ ràng vị trí của mình Biết mình lớn bao nhiêu năng lực Biết mình mục tiêu là cái gì Biết nhân ngoại hấu nhân thiên ngoại hấu thiên đạo lý Làm việc cho tới bây giờ đều quy củ Tận lực ít gây phiền toái Điển Hoa cũng biết chính mình chỉ có trung nhân chi tư, không có nhanh trí, Cho nên gặp chuyện đều lấy bảo toàn chính mình làm chủ. Sau đó thêm phân tích nhiều tổng kết. Làm hết sức nghĩ rõ ràng trong đó quan khiếu. Hiểu rõ chính mình địch nhân là ai. Sau đó lại bày ra phản kích Điển Hoa một mực cực kỳ xác định. Phòng thủ phản kích là thích hợp hắn nhất đấu pháp ta có thể điểm hóa vạn vật không hai chương bày trái cây màu đỏ điển hoa nhắm mắt lại ý thức lần thứ hai tiến nhập cây xám không gian a trên nhánh cây lúc nào mọc ra một khỏa cầu kỳ cây xám cũng không phải cầu kỳ thụ mọc ra tự nhiên không phải cầu kỳ chỉ là một gốc lớn nhỏ cùng màu sắc lớn rất giống cầu kỳ trái cây màu đỏ khỏa này trái cây màu đỏ có tác dụng gì đâu này mặc dù điển hoa mong muốn lập tức biết nó tác dụng Bất quá hắn cực kỳ khắc chế Biết hiện tại trọng yếu nhất cái gì Trước giữ nguyên kế hoạch làm việc Dù sao nó sinh trưởng ở trên cây liền chạy không được Chờ kế hoạch sau khi hoàn thành Có là thời gian chậm rãi nghiên cứu nó Điển hoa hái một viên cuối cùng quả táo lớn nhỏ trái cây màu vàng Ly khai cây sám không gian điểm vào đảo bào bên trên Điểm hóa điểm hóa thành có thể bảo đảm an khang toàn phương vị tự động phòng ngự tiên bào Bảo đảm an khang, an là an toàn, khang là khỏe mạnh Tiên bào phải thực hiện mục tiêu Toàn phương vị phòng ngự phiếm chỉ phòng ngự phạm vi rộng rãi, không có góc chết Đây là tiên bào thực hiện mục tiêu muốn đạt tới yêu cầu Lần này dạ tập sự tình thật đúng là đem điển hoa dọa sợ Hắn hiện tại mười phần cần cảm giác an toàn Lần này là tiên kiếm báo động trước để cho hắn sớm phát hiện đối phương Hơn nữa đối phương hình như cũng không phải thật muốn hại hắn tính mệnh Cho nên bị hét phá hành tung sau đó mới không có đối với hắn làm ra cái gì cực đoan sự tình Nếu là đổi một cái vốn là muốn đối án sát hắn ở đâu nếu là hét phá sau đó đối phương thẹn quá thành giận muốn hạ sát thủ đâu này điển hoa không thể đem chính mình an toàn đặt ở người khác nhân từ bên trên đặt ở khả năng bên trên. Điển Hoa hiện tại cần toàn phương vị phòng ngự, triệt để để cho ngăn chặn hết thảy nguy hiểm. Như đao kiếm, hạ độc, phóng hỏa các loại ám sát thủ đoạn, còn có dẫn đến nguyên chủ tử vong ác linh giết. Nếu là sau này còn phải đối mặt ác linh, nếu là không có thể phòng ngự, chính mình không cũng rất nguy hiểm sao thế giới này quá nguy hiểm. Điển hoa chính là cần dạng này một cách toàn phương vị bảo hộ chính mình an toàn cùng khỏe mạnh tiên bào. Để cho mình có được loại kia thân ở địa cầu hoa hạ cảm giác an toàn. Tự động là yêu cầu sinh ra cùng loại trí tuệ nhân tạo khí linh. Tiếp đó hoàn toàn không cần điển hoa hao tâm tổn trí phí công dùng tay khống chế. Thực hiện tự động hóa thao tác điển hoa tại xã hội hiện đại đã thành thói quen ngu như vậy dưới cách thức bán tự động hóa hoặc tự động hóa đồ điện cũng đem cái thói quen này dẫn tới thế giới này điểm hóa mỗi một cách tiên phí đều có yêu cầu này theo điểm hóa bắt đầu điển hoa liền tiến nhập một cách trước mắt phản năm thần kỳ trạng thái nhìn xem đạo bảo bị chính mình liên tiếp luyện chế sau cùng hoàn toàn đạt đến chính mình yêu cầu mới thôi điểm hóa hoàn thành đạo bào trở thành tiên khí một nháy mắt từ đồng phòng ngự liền bị kích hoạt lên đạo bào mặt ngoài một ly nơi xuất hiện một cái tản ra ánh sáng màu vàng choáng kết giới đem điển hoa cả người từ đầu đến chân hoàn toàn bao khỏa tại trong đó trong kết giới tương quan thần thông pháp thuật bắt đầu kích hoạt ví dụ như lần này liền liên tiếp tuần tự kích hoạt giải độc thuật trị liệu thuật tình thể thuật ba cái pháp thuật người ăn ngũ tốc hoa màu thân là thân thể phàm thai trong thân thể sao có thể không một chút độc tố không một chút bệnh vặt đâu này loại bỏ độc tố trị liệu bệnh vặt lại dùng một cái tình thể thuật sạch sẽ thân thể hoàn mỹ chờ tiên bào ánh sáng màu vàng choáng tiêu thất sau đó điển hoa cảm giác làm một lần ba lên thân nhẹ nhõm hết sức thoải mái cảm giác thân thể trước nay chưa từng có tốt điển hoa quyết định sau này một mực mặt nó cũng không tiếp tục cởi ra nó thật sự là quá thực dụng quá thoải mái dễ chịu quá có cảm giác an toàn rồi sau khi mặc vào căn bản không muốn đem nó cởi ra tiên bảo bên trên thần thông pháp thuật bởi vì là tác dụng tại người mặc trên thân so ra chỉ chính mình trên thân tiên kiếm tại thể nghiệm bên trên càng thêm trực quan cho điền hoa cảm giác cũng càng thêm khắc sâu tại mấy cái này thần thông pháp thuật phía dưới Chân chính để cho điển hoa nhận thức được Hắn cái này kim thủ chỉ là cỡ nào thần kỳ Chỉ tiếc trái cây màu vàng chỉ có hai cái Đã bị ta dùng xong rồi cũng không biết trái cây màu vàng có thể hay không một lần nữa mọc ra Mọc ra cần điều kiện là cái gì mặc dù có chút tiếc núi Bất quá điển hoa có cái này một công một thủ hai cái tiên khí cấp bậc hộ thân Đã không còn nỗi lo về sau Bỗng cảm giác an toàn Cũng có thể để cho hắn buông tay buông chân thật tốt tìm hiểu một chút cái này lạ lẫm thế giới khác. Đúng rồi cây sám không gian bên trong còn có một khỏa không biết. Cái tác dụng gì trái cây màu đỏ đâu. Điển hoa lần thứ hai tiến nhập cây sám không gian. Có phía trước kinh nghiệm. Điển hoa đưa tay phải ra ngón trỏ. Điểm vào trái cây màu đỏ bên trên trái cây màu đỏ dung nhập ngón trỏ tay phải bên trong, đem toàn bộ ngón tay nhuộm thành màu đỏ. Đồng thời, thu được một luồng liên quan tới trái cây màu đỏ truyền thừa tin tức. Nguyên lai like nó tác dụng cũng là điểm hóa cây xám bên trên ghép xuất hai loại trái cây tác dụng đều là điểm hóa. Liền gọi điểm hóa quả đi. Sau này cây xám liền gọi nó điểm hóa thụ. Màu xám không gian liền gọi nó điểm hóa không gian tốt rồi. Cụ thể hiểu rõ một chút màu đỏ điểm hóa quả truyền thừa tin tức sau đó. Phát hiện nó cùng màu vàng điểm hóa quả chỗ khác biệt. So sánh với mà nói. Màu đỏ điểm hóa quả điểm hóa phạm trù hạn chế rất lớn. Điểm hóa uy lực yếu hóa rất nhiều. Bởi vì có hạn chế. Cho nên màu đỏ điểm hóa quả cung cấp truyền thừa tin tức so màu vàng điểm hóa quả cho điện hoa điểm hóa vạn vật tin tức càng thêm rõ ràng. Tổng kết lại có bốn điểm. Nó có thể đem vật phẩm bình thường điểm hóa thành phàm vật cực hạn. Ví dụ như phổ thông kiếm điểm hóa thành thổi tóc tóc đức chém sắc như chém bùn, ngàn năm không giữ thần binh lời khí. Nó có thể đem phổ thông sinh linh điểm hóa thành trí tuệ sinh linh. Nhưng chỉ có trí tuệ không có siêu phàm sức lực. Nó có thể đem phàm nhân cấp bậc kỹ năng trực tiếp điểm hóa đến phàm nhân cực hạn. Nó có thể đem phàm tục cấp bậc tri thức điểm hóa thành lần đầu trải qua siêu phàm sức lực trình độ. Từ điểm hóa không gian ra tới điểm hóa tiêu hóa lấy vừa rồi đoạt được tin tức. Từ màu đỏ điểm hóa quả nhận được trong tin tức. Điểm hóa phát hiện chính mình vừa mới bắt đầu liền chúng phải biết gặp trướng. Đem vạn vật trực tiếp cùng vật phẩm vẽ lên ngang bằng. Kỳ thật vạn vật đại chỉ là bất kỳ vật gì. Không chỉ có vật phẩm. Còn có thực vật động vật, thậm chí nhân vật những sinh linh này không chỉ có là thực thể, cũng có thể không có thực thể, ví dụ như tri thức, kỹ năng vân vân. Điểm hóa vạn vật, tức thế gian vạn vật đều có thể điểm hóa. Chỉ cần ngươi muốn, ngươi có được đối ứng màu đỏ điểm hóa quả cùng màu vàng điểm hóa quả, ngươi liền có thể hoàn thành điểm hóa điền hoa phải thừa nhận minh xác vạn vật chân nghĩa sau đó Hắn hối hận rồi nếu như là sớm biết vạn vật hàm nghĩa chân chính. Ta trực tiếp điểm hóa chính mình không phải tốt điểm hóa chính mình có được thần thông pháp thuật hoặc linh thể thần thể. Chính mình trực tiếp liền siêu phàm. Còn sợ mấy cái này võ lâm cao thủ còn sợ phàm nhân ám sát thủ đoạn đầu tư chính mình vĩnh viễn là nhất có lời. Hiện tại, màu vàng điểm hóa quả đã dùng xong. Nghĩ lại nhiều cũng vô ích. Hay là suy nghĩ nhiều vừa nghĩ khỏa này màu đỏ điểm hóa quả là thế nào kết xuất đến hiện tại khỏa này phải làm sao dùng tốt nó đây mới là thực tế nhất trọng yếu nhất sự tình màu đỏ điểm hóa quả sinh ra. Điển hoa cho rằng là tình hóa áp linh sau đó sinh ra. Còn như hiện tại khỏa này màu đỏ điểm hóa quả hẳn là thế nào sử dụng nó màu đỏ điểm hóa quả bốn cái mục tiêu. Trước ba cái đều không có dính đến siêu phàm. Điểm thứ nhất. Điển hoa có được một công một thủ hai cái tiên khí sau đó phổ thông thần binh lời điển hoa có thể nhìn không lên Điểm thứ hai Động thực vật có được trí tuệ Không có siêu phàm sức lực Tạm thời mà nói Đối với hắn trợ giúp có hạn Điểm thứ ba Đem kỹ năng trực tiếp điểm hóa đến phàm nhân cực hạn Là trước ba trong đó tương đối mà nói nhất là có lời một cái Bất quá Nguyên chủ kỹ năng đều không đáng đến lãng phí ở chân quý điểm hóa bên trên Cho nên Tốt nhất là hiện học một cái nhu cầu cấp bách kỹ năng Tiếp đó điểm hóa đến phàm nhân cực hạn Nhất là có lời Điểm hóa đầu tiên nghĩ đến chính là võ công Tại cách này có võ công cao thủ thế giới bên trong Điểm hóa võ công tự nhiên là điểm hóa kỹ năng bên trong nhất có lời lựa chọn Vừa vặn ta có tề phủ tàng thư các lệnh bài, có thể mượn đọc trong tàng thư các bất luận cái gì sách vở. Tề phủ liền người hầu thị nữ đều có võ công. Trong tàng thư các khẳng định có được bí tịch võ công a bốn cái mục tiêu a chỉ có cái cuối cùng dính đến siêu phàm. Liền tính không thể trực tiếp có được siêu phàm sức lực, có thể thông qua siêu phàm tri thức gián tiếp có được siêu phàm sức lực, cũng là mười phần có lời sự tình. Tốt nhất là phong thủy đoán mệnh các phương diện tri thức, nguyên chủ cùng ta lưỡng thế đều không có tương ứng tri thức tích lũy. Xem ra vẫn là cần hiện học. Cho nên sau cùng tại võ công kỹ năng cùng phong thủy, đoán mệnh các loại trong tri thức lựa chọn một cách vô luận cái kia, đều cần đi trong tàng thư các đọc sách học tập mới có thể thực hiện. Xem ra ngày mai trận này tàng thư các chuyến đi, sự tình tại phải làm. Ta có thể điểm hóa vạn vật không hai chương không tám thấm vấn ban đêm lão gia tỉnh, lão gia tỉnh. Thanh mai âm thanh nhẹ tại tề nhận bên giường ngoài một thước âm thanh nhẹ hô hào. Nằm ở trên giường tề nhận đột nhiên mở to mắt. Trong hai mắt không có một tia vừa tỉnh ngủ nhập nhèm chi ý. Chuyện gì thanh mai vội vàng lui ra phía sau hai bước. Phong thân hành lễ hồi đáp. Hách tổng quản có việc gấp tìm ngài. Hách tổng quản nhanh như vậy đã có phản ứng sao tề nhận tự lẩm bẩm một lát. Đứng lên nói. Mời hách tổng quản đến phòng khách. Ta vậy liền đi gặp hắn. Được. Thanh mai lui xuống thanh tùng lưu lại phục thì tề nhận mặc quần áo vào. Hách tổng quản vừa ngồi xuống không lâu. Liền thấy tề lão ra bước nhanh đến. Hách tổng quản lập tức đứng dậy hành lễ. Tề nhận hành tẩu quá trình bên trong. Gật đầu đáp lễ. Ngồi ở thượng vị Do hỏi Chuyện gì hách tổng quản lập tức trả lời Đào nhiên tư gặp tạp nhân Quả nhiên tề nhận trong lòng cảm giác nặng nề Mặc dù tiên sư từ giả biến thành thật Thế nhưng ta kế hoạch khác cũng không có thay đổi Lấy tối cao lễ ngộ cùng tôn kính đối đãi tiên sư Quả nhiên lập tức liền có người đối tiên sư đồng thủ tề nhận nguyên kế hoạch chính là tìm một cái tiên sư làm mồi nhử ném ra ngoài đi Tiếp đó giả bộ như đã giải quyết vừa quái Tiếp đó mình ngồi ở phía sau câu cá Câu ra cái kia giấu ở trong phủ quấy nhiễu phong vân Muốn gây bất lợi cho hắn hậu trường hắc thủ Đào nhiên cư vị trí vừa vặn tỏa lạc tại tề phủ hậu trạch trung tâm Đào nhiên cư phòng trúc phòng ngự yếu cơ bản tương đương không có Cực kỳ thuận tiện người khác đồng thủ Chỉ là Tình huống bây giờ có biến cố, vượt quái cùng tiên sư đều từ giả biến thành thật. Thế nhưng là những cái kia chuẩn bị lại là đã sớm chuẩn bị tốt. Trong lúc nhất thời thế nào sửa đổi vì thế chính mình đặc biệt phái hai cái biết võ nổi phủ thì về đi qua. Chính là vì phòng ngừa xảy ra bất chắc. Cho nên áp tiên sư. Mang may mắn tâm lý. Hy vọng nếu như là kế hoạch thành công. Có thể tại kinh đồng tiên sư trước đó tìm đến hậu trường hắc thủ. Giải quyết triệt để việc này Nhất cứ lưỡng tiện Nếu như là kế hoạch không thành công Vậy nếu không có hậu trường hắc thủ Không phải người làm mà là rùa quái tại làm loạn Có thể kinh đồng rồi tiên sư tề nhận dò hỏi Hách tổng quản sườn sốt một chút Mặc dù hắn nghe nói qua tề lão ra đối vị này Tiên sư cực kỳ coi trọng Bất quá Lấy hắn đối tề lão ra hiểu rõ Làm sao có thể đối loại kia giang hồ phiến tử thật nặng xem hắn vẫn cho là đều là Tề lão gia làm một cách bẫy? Tại mưu tính người nào? Nhưng là bây giờ, Tề lão gia không hỏi sự tình, hỏi trước có hay không kinh động đến tiên sư. Cái này cùng hắn nghĩ nhưng khác biệt. Chẳng lẽ Tề lão gia thật cực kỳ coi trọng vị kia tiên sư vô luận trong lòng nghĩ như thế nào? Hách tổng quản trên mặt đều cực kỳ nghiêm túc tại trả lời tề lão ra vấn đề. Đã kinh động đến. Kinh động đến tề lão ra trao mày, vốn là mong muốn vẹn toàn đôi bên, không nghĩ tới. Là ta lòng quá tham sao tiên sư thái độ thế nào hách tổng quản cảm thấy càng ngày càng xác định. Tiên sư quả nhiên rất được tề lão ra hoan tâm. Vậy mà không hỏi tặc nhân sự tình. Ngược lại liên tiếp tam vấn tiên sư sự tình. Hách tổng quản vừa rồi tại đảo nhiên cư chỗ đó chú ý qua vị kia vư vư thực thực sang hồ phiến tử tiên sư đang làm cái gì cố gắng nhớ lại lấy liên quan tới tiên sư ký ức. Cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp. Tiên sư từ đầu tới đuôi một mực yên tĩnh nằm ở trên giường. Đối với chúng ta sự tình thở ơ. Tề nhận nhẹ gật đầu thầm nghĩ đến tiên sư tiên kiếm. Tiên sư. Đây chính là thật tiên sư, à, tiên sư làm sao có khả năng sẽ đối với chúng ta những phàm nhân này tục sự để bụng đâu này cách này tặc nhân với hắn mà nói. Cũng bất quá là một con run dế rồi trùng. Nếu như là không trêu chọc hắn, hắn tự nhiên chẳng thèm ngó tới. Nhưng nếu là trêu chọc hắn, rất có thể tiện tay một kiếm liền chụp chết hắn. Mặc dù tiên sư khả năng không thèm để ý những thứ này nhưng ngày mai nhất định phải hướng tiên sư tạ lỗi Bảo vệ tốt cùng tiên sư quan hệ Như là đã phát sinh tề nhận cũng không có oán hận Chỉ là nghĩ tận lực bổ cứu Tiên sư phải tại tề phủ tàng thư các kiểm tra tư liệu sẽ ở tề phủ ở lại một đoạn thời gian Luôn có biện pháp đền bù Hơn nữa Lòng biết ơn ái náy Đều là ăn tình qua lại Có lúc chuyện xấu cũng có thể biến thành chuyện tốt không phải sao tương thông những thứ này tề nhận cũng liền không còn nếu lấy nó không thả tạc nhân có thể tại chỗ bắt được tề nhận không còn hỏi dò tiên sư chuyện bắt đầu hỏi dò tạc nhân chuyện hỏi một chút liền trực tiếp hỏi dò trọng điểm không có ngay tại chỗ bắt được tạc nhân trong này dính đến bao nhiêu người trách nhiệm trong đó đứng mũi chiều sào chính là phụ trách hộ về hách tổng quản Đây chính là tề phủ A tế thủy huyện tề phủ A hách tổng quản lập tức đứng dậy ái náy khom người nói. Không có. Thủ hạ đi thời điểm. Tạp nhân đã đào thoát. Cho nên. Tề nhận hai mắt nheo lại. Lặng lặng nhìn qua hách tổng quản. Không hề nói gì. Chẳng hề làm gì. Hách tổng quản lại sợ đến mồ hôi lạnh chảy dòng. Thân thể không tự chủ được đánh lấy lạnh run. Nội tặc hay là ngoại tặc tề nhận cuối cùng mở miệng, nhẹ giọng hỏi. Cách này thứ hai hỏi. Lại là một cách mười phần vấn đề mấu chốt hiển nhiên đối với chuyện này. Lão gia trong lòng sớm đã có suy đoán. Hách tổng quản theo tề nhận. Vài chục năm, lập tức rõ ràng đây là hắn sau cùng cơ hội, nếu như là trả lời không được. Nội tặc hách tổng quản lập tức trả lời. Còn tốt hách tổng quản trước khi đến đã điều tra rõ ràng trong lòng đã có đáp án, không thì... Lần này liền thật thảm rồi. Thầy nhận nghe hách tổng quản trả lời sau đó. Nhẹ gật đầu. Nhẹ giọng nói một câu. Quả nhiên tiếp đó dò hỏi. Có thể có hiểm nghi người hách tổng quản biết. Hắn cách này liên quan xem như qua hơn phân nửa. Có... Ta hoài nghi là từ mấy cách từ Sơn Trang đến trong phủ chữ thanh mở đầu cái kia tám cái người hầu thị nữ bên trong một người. Căn cứ thanh hà miêu tả cùng hiện trường vết tích. Ta xác nhận hắn sử dụng khinh công bộ pháp là xúc địa công. Mặc dù xúc địa công trên giang hồ mười phần phổ biến. Thế nhưng tề thị xúc địa công làm qua đặc biệt cải thiện. Hết sức dễ dàng phân biệt. Biết tề thị độc hữu xúc địa công chỉ có từ Sơn Trang đến tám người. Lại căn cứ Thanh Hà miêu tả cùng hiện trường vết tích Có thể chứng thực làm nam tử Vậy liền chỉ còn lại bốn cái người hiểm nghi Thuộc hạ dẫn người đi thăm bốn vị này người hiểm nghi hành tung sau đó Phát hiện đại thiếu gia người hầu thanh bách cùng lão ra bên cạnh phục dịch người hầu thanh tùng Có trong hồ sơ phát sinh lúc đều có ít nhất hai người chứng minh lúc ấy hắn không tại hiện trường hiện tại người hiểm nghi khẳng định tại nhị thiếu ra theo bên mình người hầu thanh phong cùng đào nhiên tư đang trực thanh trúc trên thân nói đến đây hách tổng quản có một ít do dự nói ra chỉ là chỉ là hai người này tựa hồ cũng động cơ không đủ thuộc hạ thông qua phòng bếp bên kia người hầu hiểu được thanh trúc bởi vì tắm rửa sự tình cùng tiên sư náo loạn chút không thoải mái thế nhưng là thanh trúc ngay tại đào nhiên tư phục dịch hắn mong muốn đi trộm bất cứ lúc nào đều có thể trong bóng tối ăn cắp. không có lý do đặc biệt chọn canh ba sáng mặc y phục xả hành chạy tới đi trộm. trong bóng tối ăn cắp cùng nhập thất đi trộm. nhìn như quá trình cùng kết quả đều tương đồng. lại là một nhỏ một lớn hai cái hoàn toàn khác biệt tội danh. hơn nữa thao tác độ phó. rõ rệt cái sau phải cao hơn nhiều cái trước. thanh trúc không có lý do bỏ qua cái trước mà lựa chọn cái sau a. Thanh Phong nơi đó chỉ có nhị thiếu ra nói Thanh Phong không hề rời đi qua, nhưng không có khác nhân chứng, bất quá. Thanh Phong cùng tiên sư không có giao tập, hắn không có đi trộm động cơ. Hách tổng quản không dám nói nhị thiếu ra, chỉ có thể nếu lấy Thanh Phong nói sự tình. Kỳ thật bên trong ý là cái gì, tề nhận tự nhiên rõ ràng. Nhưng có một số việc liền phải dạng này, khám phá không nói toạc, chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời cho nên nói đến đây hách tổng quản thích hợp ngừng lại thanh phong là tề phủ người thừa kế theo bên mình người hầu thanh trúc nguyên là lão gia bên cạnh theo bên mình người hầu hai người đều đến từ thần bí sơn trang là tề phủ chân chính người tâm phúc tại lão gia trong lòng địa vị tự nhiên không phải bọn hắn những thứ này bên ngoài chiêu mộ đến hộ về có thể so sánh thanh trúc cùng thanh phong hai người kia Hách tổng quản một cái cũng không muốn đắc tội. liền tính bức bách tại lão ra áp lực. Không thể không đem chính mình điều tra phân tích hợp bàn thoát ra. Đến cuối cùng hắn cũng lưu lại một cái câu chuyện. Không có đem lại nói chết. Đem chuyện làm tuyệt. Lưu lại chỗ trống. Tề nhận nghe xong nhứng mày. Thanh phong. Tề trương hậu trường hắc thủ làm sao có thể là tề trương nhưng hắn là tề phủ dự định người thừa kế à nửa năm trước hắn cũng đã bắt đầu chuyển giao bộ phận thế lực cho hắn. Hắn cái gì cũng không cần làm. Tề phủ một cách tự nhiên chính là hắn. Hắn làm sao có thể là hậu trường hắc thủ nghĩ đến trước khi ngủ bởi vì tiên sư sự tình tề nhận lần thứ nhất tầng tầng trách cứ tề trương. Tề trương vì thế ghi hận trong lòng. Phái thanh phong đi đi trộm trả thủ. Cũng đã nói đi. Nói như vậy. Đêm nay hậu trường hắc thủ là không có động thủ rồi hay là. Chỉ là vừa quái quấy phá. Là ta đa nghi. Cũng không tồn tại cái gọi là hậu trường hắc thủ trải qua tiên sư chém vừa sau chuyện này. Tề nhận càng thêm có khuyên hướng cái sau. Vô luận hậu trường hắc thủ có tồn tại hay không. Hiện tại cũng không trọng yếu. Hiện tại trọng yếu nhất là tiên sư việc này như là đã kinh động đến tiên sư. Như vậy thì không thể tốt Chỉ là như vậy vừa đến Thanh phong xử phạt liền không thể nhẹ Còn như tề trương cảm thụ Tề nhận đã không để ý tới Coi như là hắn trong khoảng thời gian này Hành vi không lo trừng phạt đi Còn như thanh trúc hư cũng dám lãnh đảm tiên sư Làm hỏng đại sự của ta Thật là ăn rồi hùng tâm báo tử đảm Tự nhiên muốn tiểu trừng đại giới Trước khi ngủ trương nhi bởi vì tiên sư sự tình thổ ta khiển trách. Hách tổng quản nghe xong lập tức rõ ràng. Nếu là như vậy mà nói. Cái kia thanh phong động cơ liền đủ chuyện này đến bây giờ đã sáng tỏ. Nội tặc là thanh phong không thể nghi ngờ. Hiển nhiên tề nhận cũng cho rằng như thế bằng không sẽ không nói ra cái kia mới câu nói kia. Tề nhận thậm chí liền thẩm tra đều không thẩm tra thanh phong cùng thanh chúc người khác. Cũng không nói lại tìm cái gì khác nhân chứng vật chứng. Đến cái chứng cứ vô cùng xác thực. Càng không cho hai người tranh luận cơ hội. Dựa vào tâm chứng trực tiếp rơi xuống phán quyết. Thanh Phong đánh 30 đại bản đưa về Sơn Trăng. Thanh Trúc đánh 10 đại bản cầu được tiên sư tha thứ sau đó có thể lưu lại không thì đưa về Sơn Trăng. Đưa về Sơn Trang trừng phạt nghiêm trọng như vậy mặc dù hách tổng quản không biết phạm sai lầm chứ thanh mở đầu người hầu thị nữ đưa về Sơn Trang sẽ như thế nào. Bất quá hắn gặp qua mấy lần những người kia nghe được bị đánh đánh gậy lúc ánh mắt phèn phèn ngưng trọng. Thế nhưng nghe được muốn bị đưa về Sơn Trang lúc ánh mắt bên trong tuyệt vọng. liền biết về Sơn Trang đối bọn hắn mà nói tuyệt đối là một kiện mười phần kinh khủng trừng phạt. Đi ra phòng khách. Hách tổng quản có loài sống sót sau tai nạn cảm giác. Xem ra, đối đãi tiên sư về mặt thái độ, phải sửa lại một chút. Vị này cũng là một vị không thể tùy tiện đắc tội hạng người. A ta có thể điểm hóa vạn vật không hai chương không chín sáng sớm sắc trời sáng rõ. Điểm hóa sau đó một lần nữa có được cảm giác an toàn mỹ mỹ ngủ một cái hồi lung rác điện hoa. Thân thanh khí thoải mái tinh thần sung mãn từ trên giường đứng dậy. Tùy ý đem chân nhét vào giày vải làm dép lê mang. Thói quen đi tới trước cửa sổ. Mở cửa sổ ra. duỗi cái lưng mệt mỏi. Hít sâu một miệng lớn sáng sớm không khí. Một miệng lớn tươi mát tự nhiên không khí hút vào trong phổi. Tự nhiên mát lạnh từ phổi lưu chuyển toàn thân. Đánh một cây sảng khoái lạnh run. Điển hoa mới giật mình nơi này đã không phải là địa cầu. Mình đã đến thế giới khác chính mình không phải ở tại bằng thành thành bên trong thôn phòng cho thuê mà là tại cổ đại thế giới khác cao môn đại hộ tề phủ bên trong một gian độc môn tiểu viện. Không xa bên ngoài cây song bên trên truyền đến từng đợt thanh thúy tiếng chim hót. Trong không khí tràn ngập đủ loại hoa tươi hỗn hợp lên hương khí. Thật là xinh đẹp động lòng người tự nhiên cảnh tượng a. Cái này tại xã hội hiện đại nên tính là vườn hoa kiểu biệt thự đi. Dạng này không khí chất lượng xem như tự nhiên dưỡng đi Cổ đại đại hộ nhân ra ở lại hoàn cảnh thật là tốt bởi vì điểm hóa tiên bào An toàn nhận được bảo hộ Điển hoa tâm tính bình hòa rất nhiều Buông lòng rất nhiều Cũng không cố gì gì rất nhiều Uộp uộp uộp Bụng truyền đến một trận trống giống âm thanh Thúc giục điển hoa nhanh lên ra ngoài kiếm ăn Để cho điển hoa cười khổ lắc đầu nói Vừa vặn tâm tình Đều bị ngươi cách tên này cho quét hưng. Ta còn không làm gì ngươi được. Còn phải ngoan ngoãn đưa ngươi cho ăn no. Thật là càng nghĩ càng giận người A Điển Hoa từ hôm qua buổi chiều 4-5 giờ đến hiện tại 12-13 giờ chưa từng ăn qua đồ vật. Lại thêm bài độc thuật cùng chỉ liệu thuật một trận xuống tới. Không đói bụng mới là lạ. Điển Hoa mở cửa, hơi kinh ngạc nhìn xem thanh hà mặt mũi tràn đầy mỏi mệt đứng tại cạnh cửa. Đối phương đây là một đêm không ngủ thanh hà nhìn thấy điển hoa ra tới lập tức khom thân hướng hắn hành lễ tiên sư. Điển hoa nhẹ gật đầu. cúi đầu nhìn về phía quỷ trên mặt đất. Y phục cái mông vị trí bên trên còn thấm lấy vết máu thanh trúc. Trong lòng tràn ngập không hiểu. Cái này thanh trúc lại là một cái tình huống gì thế nào mới một buổi tối không thấy cái mông liền thổ thương rồi hắn quỳ gối nơi này làm cái gì thanh trúc nhìn thấy điển hoa ra tới lập tức lấy chán để xuống đất hai tay khều tay trở lên nửa bộ phận trước tiếp xúc sàn nhà tầng tầng dập đầu nhận sai nói tiểu nhân biết sai rồi mời tiên sư tha thứ điển hoa trong lúc nhất thời không biết chuyện gì xảy ra nhìn về phía thanh hà dùng ánh mắt hỏi dò đây là một cái tình huống như thế nào thanh hà lĩnh hội điển hoa ý tứ sau đó ánh mắt phức tạp ngắm quỳ xuống đất nhận sai thanh trúc liếc mắt giải thích nói thanh trúc tối hôm qua bởi vì tắm rửa sự tình chậm chế tiên sư bị lão gia biết sau đó hành gia uy đánh hắn mười đại bản. còn nói để cho hắn hướng ngài nhận sai cầu được ngài tha thứ nếu như là tiên sư không tha thứ hắn liền phải đưa hắn về sơn trang Nói đến đưa về Sơn Trang. Thanh Hà không tự chủ được thân thể siết chặt. Hai con ngươi rụt lại một hồi. Bờ môi mấp máy. Yết hầu vô ý thức nuốt khô một chút. Quỳ trên mặt đất Thanh Trúc càng là sợ đến một trận run rẩy, Nhìn Thanh Hà cùng Thanh Trúc phản ứng. Điển hoa đối Sơn Trang có sơ bộ ấm tưởng. Đây là một cách để cho Thanh Hà cùng Thanh Trúc bọn hắn mười phần sợ hãi một chỗ. Được đưa về Sơn Trang có thể là cực kỳ trừng phạt nghiêm khắc Điển hoa trong lòng không đành lòng Thanh Trúc hôm qua cùng hắn xung đột mười phần nhỏ bé Giữa hai người thậm chí chưa từng nói qua nặng lời Thanh Trúc chỉ là cho hắn dùng chút trên chân mà thôi Cái này tại đối xử mọi người lấy giọng điển hoa xem ra thật không tính là gì Từ tiểu học bắt đầu chính là trò ở trường sống điển hoa Cùng phòng ở giữa so cái này càng thêm nghiêm trọng tranh chấp cũng đã có. Sau đó còn không phải hóa hảo như lúc ban đầu. Nếu là bởi vì như thế chút xung đột liền kêu đánh kêu giết cũng quá nhỏ nói thành to. Vẹn vẹn bởi vì cái này nguyên nhân tề lão ra liền đánh thanh trúc mười đại bản nhỏ. Không khỏi không cho điện hoa cảm thán cổ kim khác biệt cổ đại ngô bộc đều không nhân quyền ai nhìn xem thanh trúc cái mông đến bây giờ còn tải thấm lấy huyết thủy đâu cái này hạ thủ thật là tàn nhẫn a đừng lưu lại cái gì di chứng thanh hà nhìn điển hoa một mực trầm mặt. cả gan cẩn thận từng ly từng tí thay thanh trúc lên tiếng xin xỏ cho tiên sư thanh trúc đã nhận sai ngài nhìn phải chăng có thể nguyện ý lưu hắn lại cho hắn một cái lấy công chuộc tội cơ hội điển hoa khẽ vuốt cằm nói Lưu lại đi Sau khi nói xong điển hoa chính mình cũng sườn sốt Chính mình thể xác tinh thần không phối hợp triệu chứng Hình như bị chữa khỏi Hẳn là tối hôm qua tiên bào lần đầu kích hoạt lúc thi triển lần kia chỉ liệu thuật Đem chữa khỏi không nghĩ tới cách này sau khi xuyên Việt di chứng vậy mà tại dưới tình huống như vậy bị trong lúc lơ đãng chữa khỏi Thật là thu hoạch ngoài ý muốn quả nhiên gặp được tạm thời không thể giải quyết sự tình không nên gấp. Bảo trì hảo tâm thái. Chầm rãi chờ đợi. Thời cơ đã đến một cách tự nhiên đã tìm được phương pháp giải quyết. Hoặc là trong lúc vô tình tự hành giải quyết rồi. Tựa như như bây giờ. Bất quá nghĩ đến chính mình đối đảo bảo tiên khí thiết kế lý niệm kết quả này cũng hợp tình hợp lý. Điển hoa ý thức được sau khi xuyên việt di chứng bị chữa khỏi sau đó Lập tức liền cảnh giác lên Sợ chính mình nói có sai lầm Hành vi không thích đáng Cùng nguyên lai like, tiên sư biến hóa quá lớn Bằng thêm một chút không tất yếu phiền phức Đối với có được tiên bảo cùng tiên kiếm điển hoa mà nói những cái kia thật là không tất yếu phiền phức Chính mình cần làm ra cải biến Thế nhưng không thể lung tung cải biến Cần một hợp lý lý do Một cách thỏa đáng thời cơ Tiến hành cải biến Còn cần tìm tới cái điểm cân bằng kia Có thể để cho hắn triệt để dung nhập thế giới này Hiện tại Chính mình muốn đích thân ra sân bão tố Diễn ký thời điểm đến Nghĩ tới đây điển hoa trong lòng Cũng có một ít may mắn Còn tốt vừa tới bởi vì Sau khi xuyên việt di chứng trước mặt người khác Thể xác tinh thần không phối hợp Mới cho hắn thích ứng cái này Thế giới khác thời gian không thì nghe nói cổ đại đối duyệt nhập vào người người mười phần hung tàn bình thường đều sẽ đem thiêu chết lấy tên đẹp dùng hỏa tình hóa hiện tại điển hoa vừa mới khôi phục vẫn còn có chút quá đột ngột cần một cái thời gian thích ứng cho nên vì không lọt nhân bánh điển hoa quyết định tận lực ít nói chuyện thế là điển hoa vận dụng khẩu kỹ lấy tiên sư đặc thù tiếng nói chỉ đối thanh hà nói hai chữ bữa sáng Thanh Hà vừa mới kinh ngạc một chút tiên sư khẩu âm cải biến nói chuyện cũng nhân tính hóa rất nhiều. Nghe được tiên sư khẩu âm lại thay đổi trở về. Âm thầm lắc đầu. Nghĩ đến. Cái này sao có thể nhìn thấy tiên sư còn đang chờ nàng đáp lại. Lại nghĩ tới Thanh Trúc hạ tràng. Thanh Hà tranh thủ thời gian trả lời. Bữa sáng đã sớm chuẩn bị xong. Bất cứ lúc nào chuẩn bị là ngài đưa lên. Mời tiên sư rời bước phòng khách ta lập tức an bài. điển hoa đi theo thanh hà đi phòng khách. thanh hà sắp xếp xong xuôi điển hoa tại trước bàn ăn ngồi xuống về sau. ra tới nhìn thấy còn tại quỳ thanh trúc. mau tới phía trước đem hắn đỡ lên. đưa đến chuyên thuộc về thanh trúc phòng bên cạnh. dặn dò. tiên sư đã tha thứ ngươi. ngươi khỏi phải bị đuổi về sơn trang. sau này nhất định phải hảo hảo người hầu đừng lại dạng này lười biếng. Thanh Trúc mở ra khô nước mở môi nói khẽ, không dám. Ăn rồi như thế lớn nhất cái thua thiệt Thanh Trúc nơi nào còn dám đối tiên sư bất kính. Thanh Hà sợ Thanh Trúc nghĩ quẩn. liền khuyên bảo một câu. Tiên sư là người thế ngoại. Lễ tiết phương diện xác thực không quá trú trọng. Bất quá có thể nhìn ra được. Hắn cũng không có ác ý. Nói xong nói xong. Phát hiện đã qua nửa thời gian cạn chun trà. Thời gian có một ít lâu Tiên sư vẫn chờ thật sớm bữa ăn đâu Thế là lập tức đứng dậy nói Ai ra Ta chậm trễ thời gian nhiều lắm Tiên sư còn đang chờ ta bữa sáng đâu Ta gấp đi trước Người hai ngày này chậm rãi dưỡng thương Không nên suy nghĩ bậy bạ Tiên sư bên này hết thảy có ta Thanh trúc cảm kích đối Thanh hà nhẹ gật đầu Nói một tiếng tạ ơn Thanh âm rất nhẹ Nhưng lại xuất phát từ nội tâm để cho người ta nghe đáy lòng cảm giác ồ ấm. Thanh Hà sau khi nghe được sưởng sốt một chút cười bước nhanh ly khai phòng bên cạnh. Ta có thể điểm hóa vạn vật không hai chương mười bữa sáng một khắc đồng hồ sau đó. Thanh Hà mang theo một cái tinh mỹ hộp cơm đi đến. Đem hộp cơm bung xuống. Từ bên trong lấy ra một cái chén. Hai cái đĩa. Một bát cháo. Một đĩa ngó sen mảnh, một đĩa bánh ngọt. Thanh Hà biết điển hoa không hiểu tề phủ rất nhiều lễ nghi. Thế là tranh thủ thời gian nói ra. Tiên sư, cháo còn có một chút nóng. Món ăn độ ấm cũng quá cao. Bây giờ không phải là ăn điểm tâm thời gian tốt nhất. Ăn điểm tâm trước đó còn cần rửa tay, rửa mặt, xúc miệng. Tiên sư xin đợi. Hôm qua vừa mới điểm hóa đạo bảo tiên khí tự mang tình thể thuật. Thân thể có thể từ đầu tới cuối duy trì sạch sẽ. Căn bản không cần những vật này. Vốn là Điển Hoa muốn mở miệng tự tuyệt. Thế nhưng Thanh Hà không cho hắn cơ hội này. Liền đã bước nhanh ly khai phòng khách. Nhìn xem ra ra vào vào. Bận trước bận sau Thanh Hà. Điển Hoa phát hiện. Sáng nay cùng tối hôm qua so sánh. Vô luận Thanh Trúc hay là Thanh Hà. Tựa hồ cũng thay đổi rất nhiều. Trở nên càng thêm tươi sống Càng thêm sinh hoạt Trở nên Càng giống một cái người mà không phải một cái công cụ Tựa hồ là bởi vì chính mình tha thứ Thanh Trúc Để cho Thanh Trúc lưu lại Thanh Hà đối với cái này mười phần cảm kích Vì thế đối đãi hắn cũng liền càng thêm dụng tâm Nghĩ tới đây Điển Hoa liền không có mở miệng gọi lại Thanh Hà Theo nàng ý tốt rồi vừa vặn thể nghiệm một chút xã hội phong kiến thượng lưu các huyền quý mục nát xa đỏ sinh hoạt đến tột cùng là một cái gì bộ dáng thanh hà đi ra ngoài không lâu rất nhanh liền dẫn bốn cái mặt lục sắc váy dài mười ba mười bốn tuổi tiểu nha hoàn đi đến bốn tên nha hoàn phân biệt trong tay bưng một cái đổ đầy nước ấm cái chậu một cái trên khay đặt vào một bát trà cùng một đĩa nhỏ măng trúc một cái bưng ốm nhổ Một cái trên khay đặt vào mấy khối khô cùng ẩm ướt tách ra để đặt khăn mặt Điển hoa đối với cái này hiện tại ngay tại phát sinh cùng sẽ phải phát sinh hết thảy đều đầy lòng hiếu kỳ Giấu trong lòng phần này mà chờ mong Hắn cứ như vậy không nói lời nào Cũng không có dư thừa động tác Đem chính mình coi như một cái tượng vỗ Nghe lời tùy ý Thanh Hà tay nắm tay dạy bảo hắn Thanh Hà nói phải nên làm như thế nào Hắn liền làm như thế đó. Trước dùng khăn lông ướt lau một chút hai tay. Tiếp đó đổi một cái khác khối khăn lông ướt trước lau một chút gương mặt. Lại trên tay cùng trên mặt bôi chút hoa tảo cao. Dùng trong chậu rửa mặt nước sạch cỏ rửa sạch sẽ. Sau đó dùng khăn lông khô lau khô. Đón lấy là xúc miệng. Cần trước đem cây này mang chút sảng này lặp đi lặp lại nhai nửa thời gian cạn chôn trà. Lại dùng nước muối xúc miệng. Xúc miệng nước phải nhả đến ốm nhổ bên trong. Sau đó dùng nước sạch xúc miệng. Phải thấu hai lần. Sau cùng lại dùng khăn lông khô lau sạch sẽ khóe miệng trước khi ăn cơm công tác chuẩn bị liền hoàn thành. Điển hoa một bộ này rửa giấy mặt mũi đến, liền dùng gần một khắc đồng hồ thời gian. Thanh Hà phất tay để cho bốn tiểu nha hoàn xuống dưới. Nói ra. Tiên sư. Hiện tại độ ấm vừa vặn. Có thể hưởng dùng bữa ăn sáng. Ăn cháo trước, ồ ấm dạ dày. Nghe được có thể ăn điểm tâm sau đó. Đã sớm đói dẹp bụng điển hoa quen thuộc nghe theo thanh hà đề nghị. Nhanh chóng cầm lấy thì uống một ngụm kim sắc cháo gạo. Ăn quá tốt uống điển hoa hít mắt. Lặng lặng trở về chỗ vừa rồi hứng thú. Hình như, có canh gà hứng thú đây không phải đơn giản cháo gạo. Trong này khẳng định thả cách khác nguyên liệu nấu ăn Cũng không biết là cái gì điển hoa nhìn Thanh Hà liếc mắt Hỏi Nguyên liệu nấu ăn Thanh Hà năng lực phân tích rất mạnh Mặc dù chỉ có một cái từ Lại lập tức rõ ràng điển hoa muốn hỏi là cái gì Cười nói chậm chậm giảng rải Ngày dùng bữa sáng là cùng lão ra tương đồng đồ ăn Chén này cháo gạo dùng là dùng lửa nhỏ nấu suốt cả đêm gà mái thang Dùng băng gạt loại bỏ thịt gà, xương gà, hương liệu, phối liệu các loại thể rắn cắn bã sau đó. Chỉ để lại trong veo canh gà làm canh nước. Gia nhập gạo vây chế biến mà thành. Điển hoa trong lòng sợ hãi thán phục. Dùng một đêm thời gian. Làm tinh như vậy xào. Nhưng coi như lại cùng phổ thông cháo gạo đồng dạng. Nếu không phải tự thân uống một ngụm thật nhìn không ra cùng phổ thông cháo gạo khác biệt thật là điệu thấp a uống nữa hai cái cháo thanh hà tiếp lấy nói ra tiên sư đừng chỉ hút cháo ăn chút bánh ngọt cùng thức nhắm điển hoa biết nghe lời phải kẹp lên một khối màu vàng nhạt bánh ngọt thế nhưng phóng tới trước mắt cẩn thận chu đáo thế nhưng là từ bên cạnh đó có thể thấy được nó cũng không phải là một cái chỉnh thể mà là do mỗi một tầng đều mỏng như cánh ve Từng tầng từng tầng trồng chất lên nhau hình thành hình vuông bánh ngọt. Nhìn từ xa không ngờ tới gần nhìn lại là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Để cho biển hoa kém chút đều bỏ được xuống miệng. Bánh ngọt phóng tới miệng bên trong, nhẹ nhàng một nhai, ôn nhuận ngon miệng, ngọt mà không ngán. Cái này vị ngọt là... Mật ong cái này bánh ngọt thanh hà không phải hiểu rất rõ. Không rõ ràng ràng giải một câu. Khối này bánh ngọt chỉ là gạo cùng mật ong làm thành. Cũng không có tác dụng chân quý nguyên liệu nấu ăn. Chỉ là cách làm có một ít tinh xảo mà thôi. Vâng. Nó là vô dụng chân quý nguyên liệu nấu ăn. Thế nhưng lần này công phu. Dụng tâm nghĩ. Lại so chân quý nguyên liệu nấu ăn càng lộ vẻ chân quý. Điển hoa kẹp lên một khối ngó sen mảnh quan sát tỉ mỉ. Cùng bánh ngọt đồng dạng. Ngó sen mảnh nhìn từ xa là phổ thông ngó sen mảnh. Gần nhìn cũng là phát hiện kỳ thật nó là sơ cắt thành từng mảnh từng mảnh mỏng như cánh ve ngó sen mảnh một lần nữa điệp ra mà thành. Ngó sen mảnh lỗ thủng bị cái khác sao quả cắt thành đinh cho lấp lên những thứ này sao. Quả tự nhiên cùng ngó sen mảnh là đồng dạng phương thức xử lý. Tinh xảo là những thứ này sao quả rõ ràng là do lát cắt điệp ra mà vạn. Thế nhưng cũng không biết dùng phương pháp gì bị chặt chẽ dính chung một chỗ. Đũa ghẹp thời điểm một chút cũng không có tán. Cũng không có biến hình. Đặt ở trước mũi nhẹ nhàng ngửi một cái, hình như có một luồng nhàn nhạt mùi rượu. Điển hoa cắn một cái. Mới vừa vào miệng thời điểm hứng thú bình thường. Chỉ có ngó sen mảnh thanh thúy tăng thêm nhàn nhạt mùi rượu. Nhưng phía sau càng ăn càng thơm. Cách khác sao quả các loại tư vị. Còn có trứng gà hương vị các loại. Muôn vàn tư vị kích thích vị giác hóa thành một luồng tên là mỹ vị vui vẻ cảm giác tuôn hướng trong lòng. Bất chi bất giác nuốt xuống đi sau đó. Yêu nguyên sang môi lưu hương. Để cho người ta dư vị vô tận. Thật là quá mỹ vị. Thanh Hà phát hiện tiên sư hình như cực kỳ hưởng thụ ăn đồ ăn. Hơn nữa lòng hiếu kỳ cùng tò mò cũng rất mạnh. Mỗi ăn xong một món ăn sau đó. Đối với nó tác pháp cũng cảm thấy hứng thú Còn tốt Ta còn an hiểu chủ nghệ Đối với trong phủ những thứ này ra truyền thức ăn tinh thông một bộ phận Bằng không thật đúng là bị hỏi mà không biết trả lời Theo phía trước hai lần giảng dạy Thanh Hà càng ngày càng thuận buồm xuôi gió Món ăn này chính là nàng an hiểu nhất làm một món ăn một trong Lần này không cần điển hoa mở miệng hỏi giò Thanh Hà nhìn thấy điện hoa nhìn về phía nàng. Lập tức giảng dạy. Món ăn này dùng tài liệu phổ thông. Vèn vèn lấy một cái tươi chữ. Lại hết sức khảo nghiệm đao tông. Mỗi cái sao quả muốn trước theo bình thường lớn nhỏ đối với ngó sen cắt miếng đối với cái khác sao quả phối liệu cắt đinh tròn nhỏ. Đem đinh tròn nhỏ một chút hợp phùng khảm nạm đến ngấu phiến tự nhiên bên trong lỗ thủng. Đưa chúng nó căng đầy xếp lại cùng một chỗ. Sau đó lại đem dép lại tốt ngó sen mảnh cắt thành mỏng như cánh ve lát cắt. Lại dùng trứng gà sạch làm chất keo dính bôi tại lát cắt một mặt. Đưa chúng nó một lần nữa điệp ra rán lại lên. Lại chờ nguội đến ấm áp dầu vừng bên trong chiên một lát, tại chưa khô vàng trước đó vứt ra. Đạo này trình tự làm việc hỏa hầu mười phần trọng yếu, vô luận là dầu vừng, vẫn là chiên. Hơi không cẩn thận, hỏa hầu không phải lớn hơn chính là nhỏ. Kém một chút mà hỏa hầu, món ăn này sẽ phá hủy. Tiếp đó chiên tốt rồi sau đó lấy ra. Để vào chúc chế lòng hấp nhỏ bên trong. Dùng ngũ cốc tốn thời gian 30 năm ập vủa mà thành rượu đục làm canh tiến hành chưng nấu. Chưng nấu một lát. Trừ đi dầu vừng dầu mỡ cùng lòng trắng trứng mùi tanh là đủ. Cách này cũng cực kỳ khảo nghiệm hỏa hầu. Hỏa hầu lớn hơn không còn ngó sen mảnh thanh thúy. rau quả mới mẻ. Hỏa hầu nhỏ sẽ có chút sầu mỡ hoặc mùi tanh ảnh hưởng cảm giác Ta có thể điểm hóa vạn vật không hai chương 11 Nói rõ đầu đuôi điển hoa nhìn trước mắt nhìn như phổ thông lại phi thường không phổ thông bữa sáng Trong lòng bùi ngủi mãi thôi Cách này tề phủ chỉ là một huyện chi địa hào môn liền trải qua dạng này sa hoa sinh hoạt Thật là vạn áp xã hội phong kiến A hơn nữa càng lộ vẻ đáng sợ là Bọn hắn loại này sa hoa cũng không phải là nhà giàu mới nổi loại kia khoe khoang ngược lại mười phần thực chất điều nổi liếm không gần khoảng cách tiếp xúc ngươi sẽ không dễ dàng phát hiện thật giống như bữa này bữa sáng coi như cùng người bình thường không sai biệt lắm liền một cháo một sau một đĩa bánh ngọt. thế nhưng chi tiết chỗ lại hết sức chú trọng lại nghĩ tới bọn hắn người hầu thị nữ loại kia khí chất cùng lễ nghi Vô hình là để lộ ra võ công chủ nghệ Đây chính là cái này cổ đại thế giới Một cái thế gia hào môn gia tộc nội tình đi thanh hà nhìn xem tiên sư Lúc này mới giật mình Cùng tối hôm qua so sánh Sáng nay tiên sư Lời nói mặc dù vẫn là rất ít Thế nhưng biểu lộ sinh động hơn Lời nói cũng nhiều Trên thân tiên khí ít Nhân khí nhiều Thanh Hà phân tích tổng kết tiên sư đủ loại tự hỏi thế nào cùng hắn tốt hơn ở chung. Nhìn lão ra ý tứ, nàng cùng Thanh Trúc đoạn thời gian gần nhất này đều muốn đi theo tiên sư bên cạnh phục dịch. Có Thanh Trúc viết xe đồ. Biết lão ra coi trọng tiên sư. Thanh Hà đối với tiên sư càng thêm coi trọng. Cũng càng thêm dùng tâm. Thanh Hà đang tự hỏi. Tề nhận không để cho người ta thông báo liền trực tiếp cười đi đến. Chắp tay nói, tiên sư, sáng sớm tốt lành. Thanh Hà phát hiện phía sau lập tức phải hướng tề nhận hành lễ. Tề nhận làm một cái miễn lễ động tác. Thanh Hà liền tranh thủ thời gian đình chỉ hành lễ. Lặng lặng đứng ở một bên. Điển Hoa cũng từ suy nghĩ bên trong lấy lại tinh thần. chút lễ phép một chút đầu trả lời âm thanh sáng sớm tốt lành xem như đáp lễ. Tề nhận lại là xứng sờ, rõ rệt cảm giác được tiên sư biến hóa. Bất quá tề nhận bụng dạ cực sâu. Rất nhanh liền điều tiết tốt. Tốt giống như không có phát hiện đồng dạng. Cũng kịp thời điều chỉnh giọng nói. Từ nguyên lai like kính trọng. Trở nên xảo tùy ý một chút. Hỏi. Tiên sư. Bữa sáng ăn tốt chứ tề nhận dư quang đã sớm nhìn thấy tiên sư phía trước trên mặt bàn bữa sáng đều đã bị ăn sạch hơn nữa đối với nhà mình phủ thượng chủ nghệ tự tin đáp án rõ rệt dễ thấy hiển nhiên đây là một cái rút ngắn lẫn nhau ở giữa quan hệ mở ra chủ đề một câu lời dạo đầu thờ phụng cùng hắn lão luyện không bằng phát lỗ điển hoa nhưng không có tề nhận tinh thông như vậy đạo lý đối nhân xử thế nghe xong căn bản không nghĩ nhiều trực tiếp căn cứ mặt ngoài ý tứ hài lòng nhẹ gật đầu hồi đáp rất tốt Trả lời xong sau đó điện hoa mới giật mình. Chính mình hình như bởi vì dư vị vừa rồi mỹ thực mà không quan tâm. Quên đi ngủy trang. Điện hoa thầm nghĩ lấy thế nào bổ cứu Chẳng lẽ bữa sáng trước đó nghĩ đến cái kia cố sự. Hiện tại liền phải nói ra sao hẳn là lấy cái dạng gì phương thức nói ra đâu này tiên sư sáng nay lời nói cũng tùy ý rất nhiều. Khẩu âm cũng thay đổi. Không giống ngày hôm qua tiên phong đảo cốt. Lại càng lộ vẻ trí tình trí nghĩa. Tề nhận nghĩ đến. Đây cũng là hôm qua có vừa quái chưa trừ. Cho nên tiên sư mới nghiêm túc như vậy. Hiện tại vừa quái đã trừ. Tự nhiên là giải trừ nét mặt hầm hố. Lấy bình thường bộ dáng gặp người. Tựa như hắn gặp người ngoài thời điểm cũng là một mực bắt lời cầm điều bưng giá đỡ. Chỉ có trong phủ. Tại thân cận mặt người phía trước mới có thể bỏ lòng kiêu ngạo. Khôi phục bình thường bộ dáng Dạng này trạng thái Nói rõ tiên sư cảm giác xem như ở nhà Đã giải trừ nét mặt hầm hố Bộ dạng này mới tốt hơn câu thông A Tề nhận vì thế trong lòng vui mừng Đối mặt có được siêu phàm sức lực tiên sư Hắn cũng không dám lỗ mãng hơn nữa Hắn đối với tiên sư tâm có sở cầu trao đổi bên trong một cách tự nhiên sẽ ở vào yếu thế sấn tới thanh tùng đem thanh trúc kéo tiến đến thanh trúc lần thứ hai quỳ trên mặt đất đem chính mình đầu chôn thật sâu tại hai tay bên trong tại tề nhận trước mặt liền thở mạnh cũng không dám lại càng không cần phải nói mở miệng nói chuyện tối hôm qua trong phủ không yên vậy mà ra kẻ trộm quấy nhiễu đến tiên sư thật không có ý tứ trong đêm thầm vẫn phía dưới đạo tặc đã bị bắt cầm Cũng tiến hành nghiêm túc xử lý Đang điều tra quá trình bên trong Phát hiện cách này tiện thân cũng dám lãnh đảm tiên sư Thật là gan to bằng trời Ta vì thế hơi thi mỏng trừng phạt Đánh hắn mười cách đánh gậy Tiên sư nếu như là cảm thấy chưa hết giận, Có thể lại thêm phạt các đánh gậy Săn đe Nhìn xem đem chính mình đặt ở thấp như vậy vị trí vì làm hắn vui lòng kéo thanh trúc ra tới lần thứ hai lấy roi đánh thi thể tề lão ra điển hoa mới phản ứng được chính mình cũng không phải nguyên chủ cái kia lừa đảo tiên sư mà là có được tiên kiếm cùng tiên bảo thật tiên sư căn bản không cần để ý băng không băng người thiết lập sự tình nghĩ thông suốt những thứ này điển hoa cả người vì đó buông lỏng Bất quá có thể không băng người thiết lập tốt nhất đừng băng, miễn cho gây nên không tất yếu phiền phức. Điển Hoa quyết định đem chờ đợi bữa sáng lúc biên tốt cố xử bối cảnh nói ra. Đồng thời người phía trước hiển thánh. Tiếp đó đem lại nói mở ra. Một cách tự nhiên quá độ đến điểm thăng bằng bên trên. Để giải trừ nguyên chủ lưu lại nỗi lo về sau. Triệt để dung nhập thế giới này. Hôm qua sơ lâm quý bảo địa. Đối với bần đảo mà nói hết thầy đều mười phần lạ lẫm, Tràn ngập mới mẻ cảm giác Cho nên mới nghĩ đến tắm rửa một phen Thể nghiệm một chút phàm trần phú quý sinh hoạt Không nghĩ tới, vậy mà dẫn xuất nhiều chuyện như vậy Mà thôi, bần đảo ở đây đem lại nói mở ra đi Kỳ thật bần đảo đát là vô cấu chi thân Thân thể thời thời khắc khắc duy trì sạch sẽ trạng thái Cũng không cần tắm rửa Cũng không cần trước khi ăn cơm rửa tay, rửa mặt, xúc miệng cái này ba sạch. Làm những cái kia đều chỉ là vì trải nghiệm cuộc sống mà thôi. Nói xong câu đó, điển hoa đưa tay để lên bàn, đem trong chén trà nước trà ngã vào phía trên. Tiếp đó nhẹ nhàng nâng lên tay nói, cư sĩ mời xem, có thể có trà nước đọng tề nhận nhìn nhìn. Tiên sư toàn bộ thủ trưởng quả nhiên không có một chút trà nước đọng. Thậm chí liền nước đọng đều không có. Hơn nữa quan sát nhạy cảm tề nhận còn phát hiện một cách chi tiết. Tiên sư để lên bàn không cẩn thận bị ngâm ở trong nước trà đảo bào ốm tay áo. Đồng dạng cũng là không dính một giọt nước. Bất quá tâm cơ thâm trầm sành sỏi tề nhận đương nhiên sẽ không đem chính mình phát hiện nói ra chỉ là âm thầm ghi nhớ. Bần đạo ngoại trừ có được vô cấu chi thể. Trên thân cách này đạo bào cũng là một kiện tiên gia bảo vật, có thể phòng ngự hết thảy ngoại lai công kích, lẩn tránh hết thảy nguy hiểm. nguyên lai tiên sư trên thân cách này nhìn như phổ thông vải bông đạo bảo, vậy mà cũng là tiên gia bảo vật, là tiên bảo trách không được vừa rồi. nghe đến đó, tề nhận mới giải vừa rồi đạo bảo không dính nước một màn kia nghi hoặc, bởi vì tề nhận đã thấy qua điển hoa tiên kiếm, đối với tiên bảo tồn tại. Tiếp thủ phải dễ dàng rất nhiều. Bất quá. Trong lòng yêu nguyên tồn tại một chút nghi hoặc. Dù sao. Đây chẳng qua là tiên sư nhất sa chi ngôn. Cho nên vô luận hắn là kẻ trộm cũng tốt. Là thích khách cũng được. Đối với bần đạo mà nói cũng không đáng kể. Bọn hắn không gần được bần đạo thân. Không tổn thương được bần đạo nửa phần. Điển hoa đưa tay lần thứ hai. Để lên bàn nói. Nếu như là cư sĩ không tin Có thể dùng lời nhận đâm tại bần đạo thủ trưởng Nhìn một chút có thể phá phòng Tề nhận tranh thủ thời gian nói ra tiên sư lời này nghiêm trọng Bị nhân thế nhưng là một mực tin tưởng tiên sư Điển Hoa kiên trì nói Nếu tề cư sĩ không nguyện ý Vậy liền để bên cạnh ngươi người hầu này tới đi Thanh Tùng dùng ánh mắt còn lại nhìn thấy lão gia rủ xuống tầm mắt lập tức rõ ràng đây là lão gia ngầm thừa nhận ý tứ thế là tiến lên ôm quyền nói tiên sư đắc tội nói xong trong tay liền lập ra một cái truy thủ một đạo tàn ảnh hiện lên vận dụng năm thành nội kình nhanh chuẩn tàn nhẫn đâm về điển hoa trên mặt bàn thủ trưởng điển hoa còn chưa kịp kịp phản ứng lúc truy thủ liền đã đâm xuống điển hoa thủ trưởng mặt ngoài lập tức xuất hiện một cái lồng ánh sáng màu vàng cản trở truy thủ tông kích. Thanh Tùng cảm giác truy thủ hình như đâm vào kim thạch bên trên chấn động đến tay hắn nha, truy thủ cơ hồ tuột tay đi. Tề nhận chăm chú nhìn điện hoa, phát hiện điện hoa để lên bàn tay tại bị truy thủ đâm trúng phía trước trong nháy mắt đột nhiên xuất hiện một cái lồng ánh sáng màu vàng, chặn lại bén nhọn truy thủ, thậm chí triệt tiêu nó lực trùng kích. Điển hoa để tay ở trên bàn không chút sức mẻ Thậm chí liền cái bàn cũng không có một tia lay động Cái này quá không hợp hồ lẽ thường quá không thể tưởng tượng nổi Thanh Tùng nhìn xem tiên sư không có bất kỳ cái gì sự tình Giống như vừa rồi cái kia một cái trọng đâm đối với tiên sư Mà nói xưa nay chưa từng xảy ra qua đồng dạng Thậm chí liền lực trùng kích tựa hồ cũng không có sinh ra Mãnh liệt như vậy tương phản để cho Thanh Tùng khiếp sợ không thôi Thanh Tùng một mặt chấn kinh không biết làm sao, quét lão gia liếc mắt. Nhìn thấy lão gia biểu lộ, lập tức hiểu ý, cố từ chấn đỉnh kéo lấy run lên tay phải, té hủy dưới đất. Hướng Điển Hoa ngồi xuống vị trí sập đầu bồi tội nói: Tiên sư thần thông hoàng đại, tiểu nhân mạo phạm tiên sư, mời tiên sư trách phạt. Điển Hoa vào lúc này mới phản ứng được. Bất quá vừa rồi khẩn trương kích thích tràng cảnh đã qua Lại bởi vì không có nguy hiểm phát sinh Cho nên điển hoa không có lộ ra một chút sơ hở Có thể một mực duy trì lấy thong song bình tĩnh Tỏ ra cao thân mạc chắc Là bần đạo yêu cầu thế nào đến mạo phạm nói đến Miễn đi thanh tùng trách phạt Điển hoa tiếp lấy nói rõ đầu đuôi nói Bần đạo du lịch hồng trần Tự nhiên có chỗ y vào phàm tục hết thảy đều không có thể thương bần đạo mảy may cho nên cư sĩ không cần vì bần đạo an toàn lo lắng cũng không cần quá để ý bọn hắn phục dịch xung quanh không chu đáo bần đạo người thế ngoại không có nhiều như vậy lễ nghi phiền phức cũng không có chú ý nhiều như vậy hết thảy tùy duyên liền tốt ta có thể điểm hóa vạn vật không hai chương mười hai ngẫu nhiên gặp điển hoa biểu diễn hay là cực kỳ thành công Nhất là lồng ánh sáng màu vàng vừa ra Tại siêu phàm sức lực trước mặt Phàm tục công kích vô hiểu mãnh liệt so sánh Để cho ở đây các võ công cao thủ trong lòng một trận bất lực Điển hoa nói rõ đầu đuôi có một ít đột ngột Hoàn toàn làm dối loạn tề nhận tiết tấu Lắp bắp nói Tiên Tiên sư Điển hoa khoát tay ngăn lại tề nhận mà nói Nói ra bần đảo đảo danh điển hoa cư sĩ có thể xưng hô bần đạo vì đạo trưởng tiên sư xưng hô thế này thật cực kỳ không phù hợp điển hoa tam quan giống như thời khắc nhắc nhở lấy điển hoa hắn thành thạo lừa gạt đồng giảng vừa vặn thừa cơ hội này đem chính mình tên thật lấy đạo danh hình thức nói ra còn tốt nguyên chủ cùng tề lão ra trao đổi bên trong một mực lấy tiên sư cái chức vị này tiến hành trao đổi không có dính đến đạo danh Mới cho hắn cách này lấy tên thật gặp người cơ hội Đạo trưởng là thế giới này đối với đạo sĩ Tôn Sưng Đã kéo dài mấy trăm ngàn năm Điển Hoa cũng không có lập gì ý tứ Đề Nhi lúc liền theo dòng chảy đưa ra lấy đạo trưởng cách này thủ nhất đại trúc tán thành Sưng Hô thay thế tiên sư cách này Để cho Điển Hoa cảm thấy nhục nhã Sưng Hô Tiên, Đạo trưởng Nhìn ra tệ lão ra không được tự nhiên Điển Hoa nói ra Tư sĩ có việc đi làm việc đi. Không cần để ý tới bần đảo. Tề nhận chuyến này đã thu hoạch rất nhiều ngoài ý liệu tin tức. Xác thực cần trở về tiêu hóa một phen sau lại làm so đo. Thế là đứng dậy hành lễ sau khi liền mang theo Thanh Tùng Thanh Mai Ly khai Đào nhiên cư. Đào nhiên cư trong phòng khách lần thứ hai chỉ còn lại điện hoa cùng Thanh Trúc. Thanh Hà ba người. Mà Thanh Hà. Thanh chúc hai người vẫn như cũ còn tại ngốc trễ bên trong. Điển hoa thầm nghĩ, hai người bọn họ sẽ không bị ta lắc lư què đi nghĩ tới đây điển hoa cố ý vo nhẹ hai tiếng. Sau đó nói thanh hà thanh chúc trên người có tổn thương, dìu hắn xuống dưới nghỉ ngơi đi thôi. Thanh hà lúc này mới lấy lại tinh thần. Kính sợ ngắm điển hoa liếc mắt. Phong thân hành lễ. Vội vàng đỡ đồng dạng vừa mới lấy lại tinh thần thanh chúc ly khai phòng khách. Đem Thanh Trúc đưa đến phòng bên cạnh bên trong Thanh Hà mới lòng còn sợ hãi nói ra Tiên sư Vậy mà thật là tiên sư trách không được lão ra đối với tiên sư như thế cung kính lễ ngộ đâu Bọn hắn từ nhỏ bị tề thì tỉ mỉ giáo dưỡng Ngoại trừ võ công Đối với Giang Hồ sự tình cũng rất là rõ ràng Cũng biết hạ cỡ lưu vứt thiên môn những cái kia con đường Cho nên vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng tiên sư là một cái sẽ chứng nhãn pháp lừa đảo đâu. Kết quả, loại trình độ kia, làm sao có thể là chứng nhãn pháp thanh trúc trong lòng đồng dạng ảo não không thôi. Người nói hắn làm sao lại vào trước là chủ cho rằng đối phương là một cái lừa đảo. Cho rằng đối phương tất nhiên không có cái gì kết cục tốt. Cho nên căn bản không cần tôn kính. Nào biết đối phương lại là thật tiên sư là một vị cao nhân đắc đạo chính mình thật là có mắt không chồng A Thanh Hà đột nhiên nói Ai nhỉ Chúng ta đều ở chỗ này Tiên sư nơi đó liền không có người hầu hạ ta phải nhanh đi về Thanh Trúc liên tục gật đầu Rất sợ bởi vì chính mình mà chậm chế tiên sư Nhanh đi Không cần bởi vì tiên sư nói không thèm để ý những thứ này tục lễ liền thật mất cấp bật lễ nghĩa Thanh Hà một bên đi ra ngoài, một bên cười nói, "Ngươi cho rằng ta là ngươi à. Thanh trúc nhìn xem Thanh Hà bóng lưng tự giễu cười một tiếng. Đúng vậy a." Thanh Hà ở phương diện này rất có phân tích. Chỗ đó cần hắn chỉ điểm a. Thanh Hà trở lại phòng khách, nhìn thấy điện hoa ngay tại thu thập bát đũa, "Mau tới phía trước đoạt lấy nói, tiên sư, ngài tại sao có thể làm những thứ này đâu này tranh thủ thời gian buông xuống?" Để cho nô tì tới đi. Nhìn Thanh Hà đại kinh tiểu quái như vậy bộ dáng, Điển Hoa đành phải buông xuống. Ở bên cạnh nhìn xem Thanh Hà thu thập. Nhắc nhở. Điển Hoa. Điển Hoa đạo trưởng hoặc đạo trưởng đều có thể. Không cần gọi tiên sư. Thanh Hà nghĩ nghĩ. Hồi đáp. Vậy liền gọi đạo trưởng đi. Chỉ cần không phải tiên sư liền tốt. Thanh Hà. Người biết tàng thư cắt đi như thế nào sao thanh hà một bên thu thập một bên hồi đáp Ngay tại hậu hoa viên phía trước cách đó không xa Ở vào tề phủ vị trí trung tâm Cái kia gác cao nhất lầu chính là Điển hoa trong lòng bừng tỉnh hiểu ra nói Nguyên lai like là nơi đó a mục tiêu như thế dễ thấy liền tính không có người dẫn đường Cũng không cần lo lắng tìm không thấy đường đi Nghĩ tới đây, Điển Hoa liền trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài. Thanh Hà ngay tại thu thập bát đũa, liếc một cách ngay tại đi ra phía ngoài hỏi Điển Hoa, vội vàng hỏi tiên. Đạo trưởng muốn đi đâu đây tàng thư các. Thanh Hà tranh thủ thời gian buông xuống bát đũa, nói, nô tì bồi ngày cùng đi. Không cần khoảng cách gần như vậy, chính ta đến liền có thể tuyệt đối sẽ không lạc đường. Thanh Hà ngừng bước chân. Nhìn xem điển hoa đi ra đảo nhiên tư Thân ảnh tại chỗ góc cua đang mất đi bóng sáng Trong mắt tràn đầy lo lắng Tề phủ đường cực kỳ lượn quanh Nếu như là không có người dẫn đường mà nói rất dễ lạc đường Tiên sư mà nói cũng không có vấn đề sao Ai lại là một đầu tử lộ Điển hoa đi ra đầu này đường nhỏ Quay đầu ngẩng đầu nhìn liếc mắt gần trong gang tất tàng thư các thế nhưng là chính là tìm không thấy nó cửa lớn sở tại con đường kia luôn luôn đi vào ngõ cụt chỉ đành chịu lui về đến lựa chọn lần nữa mới đường ngươi nói tề phủ đem phủ xây cùng mê cung một dạng có ý tứ sao đạo trưởng ngài đây là một cái thanh âm ôn hòa từ phía sau truyền đến điển hoa quay tới một cái thân mặc màu xanh nhạt ung văn hậu lĩnh tơ lụa trường bào trừng hai mươi tuổi Mặt mũi trắng xám Thân thể gầy gò Khí chất nho nhã thanh niên Cười cùng hắn nói chuyện Điển hoa lắc đầu cười khổ nói Bần đạo muốn hướng tàng thư các mượn đọc sách vở Chỉ là lần đầu tiên tới không biết đường Rõ ràng tàng thư các đang ở trước mắt Lại tìm ba bốn con đường đều là tử lộ Cuối cùng là tàng thư các bên ngoài viện tường vây cách nhau một bức tường chính là vào không được tàng thư cát thật sự là bất đắc dĩ cực kỳ à tại hạ cũng muốn đi tàng thư cát nếu như là không chê có thể cùng ta cùng đường điển hoa cười gật đầu nói kia thật là quá tốt rồi làm phiền bần đạo điển hoa xin hỏi công tử là tại hạ tề du đạo trưởng xin mời đi theo ta tề du họ tề điển hoa nhìn thấy tề du đi theo phía sau một cái thanh sam người hầu cùng thanh trúc cùng thanh tùng hai người khí chất rất sống đối phương trong phủ hành tẩu lúc cùng tề phủ nhị thiếu ra một dạng đều mang một cái thanh sam người hầu trong lòng đối với tề du thân phận có suy đoán công tử cùng tề phủ nhị công tử là điển hoa không chịu được hiếu kỳ trên đường hỏi thăm một câu tề trương là ta nhị đệ Quả nhiên đối phương là tề phủ đại thiếu gia. Điển hoa nhớ lại nguyên chủ điều tra tề phủ trong tình báo. Tề phủ nhì thiếu gia tin tức có rất nhiều. Đại thiếu gia tin tức cũng rất ít. Chỉ có một câu nói. Tề phủ đại thiếu gia từ nhỏ thân thể không tốt. Một mực tại trong phủ dưỡng bệnh. Rất ít gặp ngoại nhân. Điển hoa nhìn lướt qua tề xu. Sắc mặt sắc thực tái nhợt một chút. Thân hình cũng có chút gầy gò. Nhưng nhìn bộ dạng này cũng không có đến nhận không ra người tình trạng à, thân thể này không phải thật tốt sao. Làm sao lại một mực bệnh không thấy người ngoài để cho tề phủ trong ngoài. Người chỉ biết tề phủ nhị thiếu ra không biết tề phủ đại thiếu ra đâu này thật là kỳ quái bất quá những thứ này cùng điển hoa không quan hệ. Cũng không có truy đến cùng ý nghĩ. Đi nửa thời gian cản chun trà đã đến tàng thư cắt cửa ra vào. Tàng thư cắt đã tới, xin từ biệt. Nói song song điển hoa làm vái trào tiến nhập tàng thư các cửa lớn. Điển hoa thở dài đáp lễ. Trong lòng cảm thán nói. Đây chính là quân tử chi giao nhạc như nước sao tề Du là người quen. Cửa ra vào thì vệ liền làm một cái hình thức. Hơi làm kiểm tra liền trực tiếp cho đi. Điển hoa nhưng liền không có dễ dàng như vậy. Bởi vì là người xa lạ. Liền xem như cùng tề Du cùng đi. Cũng bị cửa ra vào vị kia thân cao mã đại. Tướng Mão hung áp thì về cản lại xuống tới. Người nào bần đạo điện hoa? Chuyện gì bần đạo muốn vào trong tàng thư các mượn đọc sách vở? Cần kiểm tra trước kiểm tra có hay không mang theo nguy hiểm vũ khí. Nguy hiểm vũ khí không thể mang vào tàng thư các. Lại kiểm tra lệnh bài căn cứ lệnh bài khác biệt. Có khác biệt thời gian hạn chế. Tiến hành đăng ký đăng ký tốt rồi mới có thể đi vào. Nhìn xem hung áp người, không nghĩ tới người rất tốt nói chuyện. Cho ta một cái lần thứ nhất gặp mặt người xa lạ vậy mà nói như thế cẩn thận rõ ràng. Trên người ngươi có hay không vũ khí không có. Sau lưng ngươi cóng là một thanh kiếm sao kiếm gỗ đào cũng không được sao điển hoa rút ra phía sau tiên kiếm. Dùng ý thức cấm chỉ nó loạn động bảo trì bình thường. Đưa tới nghi hoạt hỏi. Vì kia tướng Mão hung áp thì về cẩn thận kiểm tra lật một cái quả nhiên là gỗ đào chế tác kiếm. Kiếm gỗ liền chặt không chết người tự nhiên không phải nguy hiểm vũ khí. Đối phương cùng đại thiếu gia cùng đi bán đại thiếu gia một bộ mặt để cho hắn mang kiếm gỗ tiến nhập đi. Đem kiếm gỗ đào đưa trở về nói không có nguy hiểm có thể mang vào. Thần vật tự hối. Vô luận là tiên kiếm hay là tiên bào. Chưa kích hoạt trạng thái yêu nguyên vẫn là điểm hóa trước đó hình tượng. Cũng không có cái gì cải biến. Chỉ có kích hoạt sau khi. Mới có thể biểu hiện hắn tiên phí thần uy Điển hoa lần thứ hai trên lưng kiếm vỗ đào. Thầm nghĩ. Vị thị vệ này nhìn xem hung thần áp sát. Kỳ thật tính tình rất tốt nha. Lệnh bài. Căn cứ thị vệ yêu cầu điển hoa đưa lên lệnh bài. Kim lệnh đây chính là không thời gian hạn chế. Không sách vở loại hình hạn chế. Không mượn đọc sách vở tổng số hạn chế đẳng cấp cao nhất lệnh bài A. Có được tàng thư các kim lệnh đều là tề phủ tôn quý nhất khách nhân. Thì về cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận lệnh bài. Kiểm tra đối chiếu sự thật lệnh bài. Chờ lệnh bài kiểm tra không sai lầm hai tay nâng trả lại cho biển hoa. ngữ khí cũng càng thêm cẩn thận cung chính. Thật là cùng hắn tướng Mão hoàn toàn tương phản tuyệt không hung áp. Sau khi đăng ký vị này dễ nói chuyện thì vệ trở nên càng dễ nói hơn lời nói. Bởi vì là lần thứ nhất đăng ký. Cho nên liên quan tới điển hoa hình dạng ngoại hình đặc thù các loại phương diện ghi chép cực kỳ kỹ càng. Sau cùng thì vệ còn kiên nhẫn nói cho hắn hai ba khắc đồng hồ chú ý hạng mục. Hết thảy dày vò gần nửa canh giờ. Mới đưa điển hoa cho đi. Điển hoa rốt cuộc đi vào tàng thư các Trong lòng không khỏi cảm khái Cách này cổ đại kiểm tra có thể một chút không thể so với hiện đại IPA hơn nữa hiệu suất rất thấp Tốn thời gian thật lâu Ta có thể điểm hóa vạn vật không hai chương 13 như gió xuân ấm áp điển hoa đi vào tàng thư các cảm giác đầu tiên chính là đi vào quán trà cảm giác Trong đại sảnh căn bản không nhìn thấy giá sách Chính là mấy chương đặt vào ấm trà bát trà bàn trà mà thôi Đây không phải tàng thư các sao sách đâu này một cái hầu ở đại sảnh cửa ra vào thì vệ nhìn thấy trong tay cầm kim sắc lệnh bài đứng tại cửa ra vào trên mặt nghi hoạt điển hoa. Lập tức cung kính tiến lên thở dài nhắc nhở. Tiên sinh. Sách ở bên trong ở giữa cùng trên lầu. Căn này đại sảnh là cung cấp mượn đọc người đọc sách uống trà địa phương. Cái này thiết lập. Thật cùng điển hoa tưởng tượng khác biệt a hắn còn tưởng rằng cổ đại tàng thư các. Đi vào khắp nơi đều là sách đâu Cái dạng này cực kỳ nhân tính hóa à Cùng hiện đại thư viện không sai biệt lắm Từ trên lầu bưng lấy một quyển thẻ tre đi xuống tề Du vừa vặn nghe được điển hoa cùng thị về đối thoại Đi lên trước nhiệt tâm nói ra Đạo trưởng đến rồi Ta đến vì ngài làm một lần dẫn đường đi Dạng này cũng có thể lại càng dễ tìm tới ngài muốn tìm sách vở Nghĩ đến đại viện cửa ra vào thì về kiểm tra lúc căn sẵn điển hoa những cái kia chú ý hạng một bên trong có nâng lên Trong tàng thư các ngoại trừ mượn đọc người cùng thủ hộ giả Những người khác như người hầu thị nữ Thân bằng hảo hữu các loại ngoại nhân là không thể tiến nhập tàng thư các Nhiều nhất chỉ có thể ở tàng thư các ngoài cửa hầu Cho nên cái này dẫn đường vẫn thật là tề xu thích hợp nhất Nhìn lướt qua tề xu trong tay thẻ tre Điển hoa mới bỗng nhiên nghĩ đến. Đúng. Thế giới này hiện tại cùng loại với địa cầu tần triều. Còn không có bút lông cùng trang giấy ra đời. Chỉ có đao bút cùng thẻ tre. Nơi này sách vở là do một quyển sách thẻ tre tạo thành. Nghĩ đến lập tức sẽ xem thẻ tre. Điển hoa có loại không hiểu mới mẻ cảm giác cùng chờ mong cảm giác. Vậy làm phiền du công tử. Vị này tề đại công tử thật là một cách lòng nhiệt tình người tốt a Tề Du dẫn điển hoa vừa đi vừa hỏi, đạo trưởng muốn nhìn cái gì, loại hình sách vở điển hoa trong lòng đã sớm có nghĩ sẵn trong đầu, không lướng lự hồi đáp, địa lý, lịch sử, phong thủy, đoán mệnh, bí tịch võ công, Tề Du ngừng lại, nhìn lướt qua điển hoa trong tay kim sắc lệnh bài, hỏi, đạo trưởng ngài có kim sắc lệnh bài? có thể mượn đọc tàng thư các bất luận cái gì sách vở ngày muốn mượn duyệt là chuyên nghiệp sách vở mà không phải thơ ca du ký thoại bản cố sự điển hoa nhẹ gật đầu kia là tự nhiên đối với hiện tại điển hoa mà nói trọng yếu nhất là tài liệu cẩn kẽ có thể để cho hắn kỹ lưỡng hơn hiểu rõ thế giới này mà không phải điều hòa sinh hoạt văn hóa tác phẩm bên này tác phẩm văn học lợi hại hơn nữa Có điện hoa xuyên Việt trước đó vui chơi giải trí lợi hại sao đây chính là danh sưng giải trí trí tử thời đại A tề Du nghe được đáp án phía sau tiếc nuối thay đổi phương hướng. lắc đầu nói. Cái kia không cần đi trên lầu. Đạo trưởng muốn tìm sách đều ở trong phòng. Đạo trưởng đi theo ta đi. Coi như tề Du cho là mình thích cùng hắn đồng giảng ra thích những cái kia tác phẩm văn học. Kết quả cùng hắn tưởng tượng khác biệt. Mới cảm giác tiếc nuối đi bất quá tề du tính tình thật rất tốt mặc dù có chút tiếc nuối cùng thất vọng bất quá không có oán giận cũng không có sinh khí yêu nguyên ôn hòa hữu lễ một bên ở phía trước dẫn đường tề du một bên tiếp tục cùng vừa rồi một dạng dùng thanh âm ôn hòa giải nói ra tàng thư các trên lầu bảo tồn đều là trên thị trường lưu truyền rất sống tác phẩm văn học phòng trong bảo tồn là giữ kín không nói ra bí tịch cùng chân quý tư liệu Điển hoa đi theo tề Du đi đến phòng trong cửa ra vào. Nơi này đứng hai cái thủ hộ giả. Không nhúc nhích giống như một cái pho tượng đồng dạng. tề Du hướng thủ hộ giả sau khi hành lễ. Chỉ bên hôm mình cùng điển hoa trên tay hai cái kim sắc lệnh bài nói. Chúng ta muốn đi vào phòng trong mượn đọc sách vở. Mời trưởng giả cho đi. Những thứ này thủ hộ giả niên kỷ cũng không nhỏ kêu một tiếng trưởng giả danh xứng với thực điền Hoa đi theo Tề Du cùng một chỗ hướng thủ hộ giả hành lễ. Thủ hộ giả từ đầu đến cuối không nói câu nào. Chỉ là nhẹ gật đầu. Tiếp đó hai bên thủ hộ giả riêng phần mình đè xuống sau lưng một cái cơ quan mở ra phía sau biểu thị cửa đồng. Tiến nhập đồng thiết cửa sau. Là một cái hoàn toàn bịt kín không gian. Là mặt khác hai cái thủ hộ giả tại cửa ra vào đứng gác. Bên trong trên giá sách ngăn chứa bên trên đặt vào một quyển cuốn thẻ tre. Còn có hai cái thủ hộ giả ngồi bên trong một bên khác cái bàn phía sau. Phía trên bài phóng mấy cái tàn mát có thẻ tre. Điển hoa nhìn trước mắt chiếm diện tích chỉ có 400 đến phương viên phòng trong. Mười cái giá sách. Cùng trên giá sách cất giữ một quyển cuốn thẻ tre. Trong lòng không khỏi có một ít thất vọng. Đây chính là tế thủy huyện tàng thư rất nhiều nhất tề phủ một quyển thẻ tre bên trong mới có thể viết bao nhiêu nội dung Trong này mới bao nhiêu cuốn thẻ tre cộng lại chữ viết tuyệt đối không có trăm vạn Cũng không đuổi kịp ta trước kia tại khởi đầu nhìn một bản số lượng từ đâu tề du hình như nhìn ra điện hoa ánh mắt bên trong đánh ý tứ Cười nói Những thứ này không phải sách vở bản chính Chỉ là sách vở giới thiệu vắn tắt Mỗi cái giới thiệu vắn tắt chỉ chiếm một viên thẻ tre, mấy cái nội dung tương cận giới thiệu vắn tắt biên tập trở thành một quyển. Trong này sách vở nhìn xem không nhiều. Kỳ thật chỉ là một lục mà thôi. Chính văn so cái này phải nhiều hơn. Chỉ là có khác an trí. Điển hoa không có ý tứ chắp tay nói đa tạ du công tử vì bần đảo vì giải thích nghi hoặc. Tề du ôn hòa cười nói một cái nhấc tay mà thôi. Tiếp đó tiếp lấy giới thiệu nói. Nội dung tương tự sách liền cất giữ trong cùng một chỗ trở thành một thiên Nội dung tương cận quyển sách cất giữ trong một cái giá sách Trong này chỉ có mười mấy giá sách Người hẳn là rất nhanh liền có thể tìm được Tề du lân cận từ giá sách tiện tay cầm lấy một quyển thẻ tre mở ra nói Ngài nhìn Điển hoa tiếp nhận cái này sách thẻ tre mở ra Xem xét là liên quan tới tế thủy huyện lịch sử Bên phải cái thứ nhất trên thẻ tre có khắc, tế thủy huyện trí, quan phủ, lịch đại tế thủy huyện quan phủ sử quan ghi chép. Cái thứ hai thẻ tre có khắc, tế thủy trích yếu, tề phủ, có quan hệ địa phương khác huyện trí bên trong liên quan tới tế thủy huyện ghi lại thu nhận sử dụng trích lục. Cách này một quyển phía sau đều là cùng loại thẻ tre. Thu nhận sử dụng đều là liên quan tới tế thủy huyện sách lịch sử tịch giới thiệu vắn tắt. Như đều là mục lục mà nói Vậy cái này tàng thư các thật đúng là không hổ là tế thủy huyện tàng thư nhiều nhất ra tộc cất xứ rất rồi rào A đạo trưởng muốn nhìn quyển sách kia Liền đi bàn đọc sách bên kia báo lên sách vở tên cùng tác giả Thủ hộ giả ghi chép đăng ký sau đó liền sẽ đem chính văn mang tới cho ngươi Mỗi lần chỉ có thể mượn đọc một quyển sách Chỉ có trả mượn đọc quyển kia mới có thể mượn đọc tiếp theo quyển sách lấy lo lắng ôn hòa ngứa khí giao phó xong chú ý hạng mục sau đó tề du không có ý tứ chắp tay nói tại hạ vừa mới được một thiên tâm di hiệt tác lòng ngứa ngáy khó nhịn không thể lâu bồi mong rằng rộng lòng tha thứ điển hoa tranh thủ thời gian chắp tay đáp lễ nói quấy giầy du công tử thật lâu đa tạ một cái nhấc tay tề du nói câu nói này liền rất thẳng thắn chuyển thân ly khai nhìn xem tề du tiêu thất bóng lưng. điển hoa trong lòng không khỏi cảm khái nói. thật là công tử thế gia tới tương giao như gió xuân ấm áp. điển hoa sau đó phân tích ra phát hiện tề du cùng hắn ở chung thời gian tất nắm phi thường tốt. ở bên ngoài ngẫu nhiên gặp. chỉ nhắc tới giúp hắn dẫn đường sự tình. vấn đề đều là chính mình không chịu được lòng hiếu kỳ hỏi ra. mà đối phương cũng chỉ là trả lời hắn hỏi dò. Chưa từng có hỏi qua hắn một câu việc quan hệ vấn đề. Tại trong tàng thư tắc cùng hắn trao đổi lúc chỉ nói tàng thư các chủ đề. Đồng dạng không có dính đến một tia tề phủ. Chính mình hoạt điển hoa người chờ bất luận kẻ nào mẫn cảm vấn đề. Cho hắn rằng giải xong rồi. Đến phiên điển hoa lựa chọn sách vở lúc. Lập tức tìm một cách lấy cớ bước ra ly khai. Không có biểu hiện ra một tia đối với hắn lựa chọn cảm thấy hứng thú bộ dáng, nếu như là Tề Du không chủ động ly khai, Điển Hoa tại lựa chọn sách vở lúc Tề Du đứng ở một bên, liền tính hắn cảm thấy có chỗ bất tiện, người ta vừa mới giúp hắn, hắn chẳng lẽ có ý tốt đuổi người hay sao? cho nên Tề Du chủ động ly khai, liền tỏ ra cực kỳ chu đáo thỏa đáng, cho nên cùng Tề Du ở chung mới khiến cho Điển Hoa giống như tắm gió xuân cảm giác đi. Ta có thể điểm hóa vạn vật không hai chương mười bốn tàng thư các điển hoa thả ra trong tay cái kia sách thẻ tre. Đánh giá giá sách. Giá sách vách tường lộ vẻ một cái trên có khắc một cái thật to chữ sử tấm ván gỗ. Trên giá sách mỗi cái cách đoạn phía dưới đều lộ vẻ có khắc bên trong cất giữ cái kia sách thẻ tre mấu chốt tin tức một bài. Ví dụ như vừa rồi cái kia sách thẻ tre liền cất giữ tại chữ sử giá sách tế thủy huyện ngăn đoạn bên trong. Ai nói người cổ đại sách đều là không có quy luật lung tung cất giữ bọn hắn đây không phải cất giữ rất có quy luật sao cùng hiện đại thế giới thư viện không sai biệt lắm nha. Phát hiện cái quy luật này. Điển Hoa bắt đầu trước nhìn xem xét những sách này giá cùng trên của hắn ngăn đoạn tên gọi. Có một cách đại cương. Làm được trong lòng hiểu rõ. Điển Hoa phát hiện chính mình muốn tìm các loại thư tịch giá sách. Có lưu thả võ công bí tịch chữ võ giá sách có lưu thả địa lý tương quan thư tịch chữ địa giá sách có phong thủy đoán mệnh hỗn tạp tự thư giá vân vân có một thứ đại khái dàn không sau đó điển hoa bắt đầu theo kế hoạch thứ tự trước sau tìm kiếm tương quan sách vở đầu tiên lựa chọn là bí tịch võ công điển hoa đi đến chữ võ giá sách trước mặt căn cứ quen thuộc trước nhìn võ công diễn hóa sử lý luận tương quan bí tịch võ công đánh giá tương quan sách vở Làm được trong lòng hiểu rõ Lại lựa chọn cụ thể bí tịch võ công Trong lòng hiểu rõ Trong tay không hoàng hốt Lựa chọn quả quyết Rất nhanh liền tìm tới chính mình muốn xem sách vở Diễn võ luận tề hoành Võ đạo diễn hóa Điển hoa phát hiện tề phủ Trong tàng thư các liên quan tới lý luận Nghiên cứu phương diện này sách Tác giả đều họ tề, Cũng đều là tế thủy tề thị tộc nhân suy nghĩ đến đây là một cái sách vở ghi chép phương thức là thẻ tre niên đại loại này ra học hiện tượng xuất hiện mười phần hợp lý điển hoa hướng bàn đọc sách phía sau thủ hộ giả báo tên sách cùng tên tác giả hai cái thủ hộ giả một cái phụ trách khắc chữ ghi chép một cái dùng cơ quan mở ra một cái tính mịt bí đạo sau đó tiến vào trong đó sau lại từ bên trong đóng lại bí đạo cửa vào tại mở cửa trong quá trình này mở cửa thủ hộ giả cùng cách bàn phía sau lưu lại ghi chép thủ hộ giả thậm chí cửa ra vào hai cái thủ hộ giả đều một mực dùng ánh mắt còn lại chú ý đến điển hoa phản ứng thẳng đến bí đạo cửa vào từ bên trong đóng lại mới thôi người cổ đại đối với tri thức bảo hộ ý thức thật là vượt quá tưởng tượng a đang chờ đợi quá trình bên trong nhàm chán điển hoa dọc theo giá sách ở giữa lối đi nhỏ bốn phía dạo bước lên Bức tường là tường đá. Tường đá hướng phía trong lõm xuống trừa lại một cách tương tự dựng lên vỏ sò hình dạng lỗ khảm. Bên trong đặt vào đồng thiếp chế hùng ưng hình dáng ngọn đèn. Điển hoa tiến lên cẩn thận quan sát sau mới hiểu được dạng này thiết kế chỗ tốt. Một cách là phòng cháy. Một cách là tù ánh sáng. Theo đèn đuốc khói. Điển hoa phát hiện căn này mật thất thông gió hệ thống. Một loạt vẻn vẻn lớn chừng chiếc đúa khoảng cách một thước miệng thông gió. Gian phòng bốn nơi hẻo lánh đều đặt vào một cái thùng nước. Điển hoa đến gần sau đó phát hiện. Bên trong nước mười phần thanh lưu triệt. Không có mùi vị khác thường. Xem ra thường xuyên đổi nước. Thậm chí mỗi ngày đều đổi nước. Cái này thùng gỗ cũng hẳn là vì phòng cháy. Một khi không cẩn thận nổi lửa lập tức dùng trong thùng gỗ nước dập lửa dùng lại nhìn kỹ thùng gỗ dưới đáy góc nhỏ bên trong lại còn ẩm núp một đầu không đến ba tấc cá tại sao muốn nuôi một đầu cá nhỏ hẳn là cùng chuyên cần tại đổi nước đồng dạng phòng ngừa trong nước sinh trùng dùng sao thẻ tre ngoại trừ sợ lửa cũng sợ trùng cho nên mới có sảng này thiết kế đi lại nhìn kỹ giá sách mới phát hiện hắn chất liệu lại là kim loại bên ngoài bôi một tầng cùng vật liệu gỗ màu sắc giống như sơn Trách không được trên giá sách nhãn hiệu đều muốn đặc biệt phủ lên một bài đâu. Nguyên lai like giá sách là kim loại chất liệu. Khắc chữ quá mức khó khăn. Còn như vì cái gì giá sách là kim loại chất liệu hẳn là đồng dạng là bởi vì phòng cháy phòng trùng. Còn như vì cái gì bôi sơn. Một cái là bởi vì chống dùng. Một cái khác là bởi vì Mỹ quan sao điển hoa cầm lấy thẻ tre cẩn thận quan sát. Phía trên có rõ ràng chất dầu tầm người lên có rất nhỏ kích thích tính khí mùi thẻ tre nhất định tiến hành qua chuyên nghiệp xử lý cụ thể là cái dạng gì xử lý điển hoa không biết chỉ là có thể xác định là nó có một đạo trình tự làm việc là thấm dầu điển hoa chỉ có thể suy đoán xử lý hiệu quả thấm dầu có phải là vì gia tăng bảo tồn kỳ hạn cùng phòng ẩm kích thích tính khí mùi có phải là vì phòng trùng Còn như có hay không những trình tự khác? Những trình tự khác có tác dụng gì? Điển Hoa không có đặc biệt nghiên cứu qua, liền không được biết rồi. Người cổ đại đối với sách vở bảo hộ cùng bảo tồn thật là coi trọng, a phương diện này khả năng so người hiện đại còn coi trọng hơn. Dù sao người cổ đại không có đèn điện, lò vi ba. Sinh hoạt đại lượng vận dụng ngọn đèn lò lửa sáng này minh họa Trong sinh hoạt vận dụng khí cụ rất nhiều đều là bằng gỗ thưởng thức. Phòng ốt sống nhiều cũng là thổ một kết cấu hoặc tất cả đều là bằng gỗ kết cấu. Đều là dung dịch cháy. Thủy hỏa vô tình. Cổ đại thế giới một khi phát sinh hỏa hoạn. Chính là mười phần nghiêm trọng tai nạn bởi vì những kinh nghiệm này giáo huấn nhiều lắm. Cho nên người cổ đại mới có mạnh như vậy phòng cháy ý thức sao trời hành vật khô. Cẩn thận củi lửa. Thậm chí toàn bộ trong đêm đặc biệt an bài gó mõ cầm canh người. Đang đi tuần bên trong. Cao giọng sướng hát. Đặc biệt nhắc nhở đám người trong đêm phải cẩn thận nhiều hơn. Chú ý phòng cháy. Lấy lại tinh thần, phát hiện chính mình muốn mượn duyệt sách đã bị thủ hộ giả mang tới. Những thứ này thủ hộ giả thật đúng là tựa như là đầu gỗ đồng dạng. Không nói câu nào. Hơn một cách dư động tác đều không có. Mượn đọc sách vở từ thư khố bên trong lấy ra cũng không biết nhắc nhở ta đi qua cầm một chút Điển hoa đi qua nhìn thoáng qua trên khay mười mấy đại quyển thẻ tre nâng lên đến có nặng 8, 9 cân Một quyển sách liền mười mấy cuốn thẻ tre nặng 8 9 cân hồi tưởng đến hiện đại khinh bạc trang giấy Thậm chí sách điện tử tịch Trong lòng tràn ngập hoài niệm Khi điển hoa đi ra phòng trong Đi tới quán trà một dạng đại sành lúc Phát hiện Tề Du ngồi tại bên cửa sổ bàn trà phía trước Hai tay dâng thẻ tre Mặt mỉm cười chuyên chú đọc lấy Ánh mắt vui vẻ Hình như có đoạt được Điển hoa cũng ra thích vị trí cạnh cửa sổ Còn tốt đại sành rất rộng rãi sáng tỏ Hai bên trên tường mở bốn cái cửa sổ Có bốn cái gần cửa sổ bàn trà Điển hoa đối với Tề Du rất có hào cảm Liền đi tới Tề Du bên này ngồi ở một cái khác chương gần cửa sổ trước bàn buông xuống mâm có thể là thả mâm thanh âm có chút lớn hơn kinh động đến chuyên tâm đọc sách tề du tề du nhìn thấy ngồi tại đối diện cây bàn điển hoa nhất nhất cái bàn ở giữa ấm trà gật đầu thăm hỏi sau hỏi đạo trưởng có thể cần nước trà trải qua tề du nói chuyện điển hoa thật là có chút khác điển hoa nhìn đối phương trong tay còn bốc hơi nóng ấm trà nhấc lên chính mình bàn trà trung ương chống sống ấm trà Cảm thấy rõ ràng Đây cũng là đối phương Việt của mình trước chuẩn bị Không phải tàng thư các từ chuẩn bị Tề du dù sao không giống điển hoa Lần đầu tiên tới tàng thư các Biết trong này chỉ cung cấp ấm trà bát trà Không cung cấp nước trà Muốn uống chỉ có thể chính mình chuẩn bị nước trà Điển hoa thả ra trong tay không ấm trà Một chút cũng không biết khách khí trực tiếp bưng lên vừa mới buông xuống mâm Đứng dậy đi về phía tề Du cười gật đầu gửi tới lời cảm ơn nói Tạ ơn Du công tử Tiếp đó không chút khách khí ngồi xuống tề Du đối diện Tay trái cầm lấy cái bàn trung ương đổ đầy nước trà ấm trà Tay phải cầm lấy trên bàn một cái trống không bát trà Lại rót nửa bát nước trà đi vào Nâng trung trà lên chém nhìn nhìn nước trà màu sắc Lại ngửi một cách nó hương vị Tiếp đó cau mày nhẹ nhàng nhấp một hớp nhỏ Mày nhíu lại sâu hơn Trà này Ta có thể điểm hóa vạn vật không hai chương 15 Diễn võ luận điển hoa xuyên Việt đến nay hơi ai mươi tiếng bên trong Mặc dù thường xuyên nhìn thấy bát trà Trong chén trà cũng phòng lấy nước trà Bất quá thật đúng là chưa từng uống qua một ngụm Không nghĩ tới lần thứ nhất uống Liên phát hiện cách này nước trà cùng mình nhận biết bên trong nước trà hoàn toàn khác biệt Vậy mà không phải trà xanh Mà là canh trà Trước kia nhìn tiểu thuyết lịch sử biết được pha trà là đến minh triều sau đó mới bắt Đầu xuất hiện đường tống trước kia đều là lấy pha trà làm chủ Pha trà trong thời gian thả có hành Gừng Tỏi các loại hương liệu Bên trong còn thả có muối Tư dầu Dấm các loại gia vị Cùng hắn nói là nước trà Không bằng nói là chiều bột Cho nên điển hoa sưng là là canh trà Cách này canh trà cũng không phải nói không tốt uống Chỉ có thể nói Bởi vì cùng điển hoa nhận biết bên trong trà xanh hoàn toàn khác biệt Hiện thực cùng nhận biết ở giữa trinh lệ quá lớn mà gây nên chán ghét cảm giác Buông xuống chán ghét cảm giác Có chuẩn bị tâm lý sau đó sẽ chậm chậm nhấm nháp phát hiện hương vị vẫn là rất không tệ chỉ là hình như mùi gừng dày đặc chút tề xu nhìn thấy điền hoa uống trà lúc nhíu mày động tác một mặt xin lỗi nói đạo trưởng uống không quen ta trà sao thân thể ta tương đối hư hàn cho nên thả gừng nhiều chút bởi vì là canh trà cho nên mọi người có mọi người yêu thích cùng một loại trà bởi vì gia vị chủng loại cùng tỷ lệ các loại nguyên nhân nấu ra nước trà hương vị cũng không giống nhau điển hoa liền uống một ngụm mùi gừng xác thực nặng chút bất quá còn tốt bần đạo ăn mạnh còn tại có thể trong phạm vi chịu đựng vì này điển hoa đạo trưởng nói chuyện thật là trực tiếp hơn nữa không tuân thủ lễ nghi không cố kỳ gì tự tin siêu nhiên thoải mái Còn thật sự có khả năng không phải lừa đảo, mà là một vị có bản lĩnh thật sự cao nhân đắc đảo. Nghe nói phụ thân cực kỳ coi trọng người này, thậm chí vì thế rơi xuống tề trương mặt mũi, nặng trừng phạt thanh phong, thậm chí đem chạy về Sơn Trăng. Nếu như là hắn có bản lĩnh thật sự thì nên trách không được phụ thân xét như thế coi trọng cùng lễ ngậu người này nhìn xem điển hoa đạo trưởng mười bảy mười tám tuổi trái phải niên kỷ môi đỏ xiết bạch mặt trắng không dâu bộ dáng trong lòng liền cảm thán một câu còn trẻ như vậy cao nhân đắc đạo thật là ít gặp mặc dù ít gặp lại không là không có luôn có chút thiên phú gì bẩm người tuổi còn nhỏ liền có thể đạt đến người khác mấy chục năm thành tựu dạng này nhân vật thiên tài các ngành các nghề đọc sách luyện võ trong lịch sử nhìn mãi quen mắt liền xem như đương đại cũng chưa từng có thiếu khuyết qua. tề du lắc đầu cười nói đạo trưởng gia thích liền uống nhiều một chút nơi này còn có một đại bình đâu cái kia bần đạo liền từ chối thì bất chính tề du không nói thêm gì nữa bắt đầu chuyên tâm đọc sách điển hoa liền uống một bát trà cũng không nói thêm gì nữa bắt đầu xem mượn đọc bản này diễn võ luận lần thứ nhất dùng thẻ tre đọc sách Thật là có chút không quen. Thẻ tre hào hào nặng. Dựng thẳng từ trên hướng xuống. Từ phải đi phía trái xem hào hào khó chịu. Chứ cùng giấy cùng một cái màu sắc. Nhìn lâu cũng rất dễ đáng quáng mắt. Dùng xã hội hiện đại ăn tươi nuốt sống một dạng đọc sách quen thuộc. Học rồi một lần sau đó. Điển hoa cảm giác chính là. Thật phu khăn. Tốt khô. Sổ thu chi một dạng. Xem không hiểu, sô lâu bình cùng lần thứ nhất ăn canh trà đồng dạng, là đủ loại khó chịu, đủ loại không quen, bất quá, còn tốt, mười mấy cuốn gần mười cân nặng thẻ tre, kỳ thật số lượng tử cũng không có bao nhiêu, dùng trước kia đọc quen thuộc, chỉ dùng 5-6 phút, liền đọc hiểu một lần, trong lòng có một cái đại khái sàn không hồng xác định bên trong nội dung đúng là mình sở cầu võ đạo diễn hóa sử phương diện luận thuật buông xuống thẻ tre nhìn thoáng qua trong tay chỉ có một quyển thẻ tre còn tại lặp đi lặp lại đọc tề du điển hoa nôn nóng tâm dần dần bình tĩnh trở lại đây chính là xuyên việt đến một cái thế giới khác trong sinh hoạt có một ít không quen là rất bình thường sự tình không thể lại bưng người hiện đại giá đỡ không bỏ xuống được đến Đừng tưởng rằng chính mình xuyên Việt kiếp trước sống ở xã hội hiện đại liền tràn đầy cảm giác ưu Việt. Người cổ đại trí tuệ tuyệt không solo người hiện đại kém. Bọn hắn những thứ này tập tục nhất định có chính bọn hắn đạo lý. Bỏ lòng kiêu ngạo. Nhập ra tùy tục. Từ từ sẽ đến thẻ tre bởi vì viết độ khó vấn đề. Cùng hiện đại khác biệt. Đặc biệt chặt chẽ cao trung học văn nói văn chính là mấy chữ có thể thông dịch ra rất dài một đoạn mà nói cho nên xem thẻ tre cần chậm rãi xem từ từ suy nghĩ chậm rãi thưởng thức ổn định lại tâm thần chậm rãi xem dùng nửa canh giờ thời gian mới học xong rồi lần thứ hơn ai bất quá cùng lần thứ nhất không có nhận thức nôn nóng khác biệt lại có một loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác Nói rõ ràng rõ ràng một chút chính là Lần thứ nhất chỉ đọc hiểu một hơi ai phần trăm Căn bản không có nhận thức Như thế lần thứ hơi ai đọc điển hoa học tập hiểu ba bốn phần mười Khả năng một ít chữ tinh chuẩn thông dịch có một ít không chính xác Chỉ có thể liên hệ với đoạn dưới biết ra một thứ đại khái ý tứ Bất quá cũng không ảnh hưởng đọc hiểu được Cùng luận thuật triết học tư tưởng huyền huyền ảo ảo đạo đức kinh khác biệt lấy nghiên cứu võ học ghi chép võ công diễn hóa thành mục diễn võ luận dùng đều là rất rõ ràng từ ngữ cùng thí dụ cho nên chỉ cần đọc hiểu ba bốn phần mười liên hệ với đoạn dưới trên cơ bản học tập thông toàn thư căn cứ diễn võ luận bên trong tề hoành nghiên cứu hắn cho rằng võ công khởi nguyên là người đối với trong thiên nhiên rộng lớn không thể chiến thắng hồng cầm mãnh thú tự nhiên sùng bái cùng mô phỏng theo thậm chí đối kháng Chỉ là theo thời đại liên tiếp phát triển Võ công càng ngày càng phù hợp nhân loại Cách dự tính ban đầu càng ngày càng xa Bị đổi hoàn toàn thay đổi Đây là diễn võ khúc xảo đầu mấy câu Xem như quyển sách này chủ luận Tiếp xuống chính là cụ thể luận thuật cùng nêu ví dụ khảo chứng Cho người ta cảm giác Cùng luận văn cách thức rất sống Chỉ là không có luận văn như thế thành thục khô khan Cách thức rõ ràng mà thôi. Bất quá cũng có thể nhìn ra lấy tác giả mạch suy nghĩ rõ ràng quy luật rõ ràng. Dùng điển hoa lý giải chính là. Tề hoành đem võ công diễn hóa cùng nhân loại văn minh chặt chẽ kết hợp lại. Đem võ học ba lần đại bảo phát phân biệt đối ứng nhân loại ba cái văn minh hình thái. Xã hội nguyên thủy. Lấy đi săn mà sống thượng cổ thời đại. Vì sinh tồn nghiên cứu võ công tất cả đều là mô phỏng theo hồng cầm mãnh thú làm chủ Xã hội nô lệ Lấy làm nông làm chủ cận cổ thời đại Vì sinh hoạt cùng sinh tồn nghiên cứu võ công nhiều mô phỏng theo bị nhân loại thuần phục động vật Như trâu Ngựa Heo vân vân Đương đại Từ hơn trăm năm trước đại nhất thống sau đó Nhân loại bắt đầu độ cao tự tin Bắt đầu lấy người làm vốn Lấy nhân loại tự thân là nghiên cứu cùng mô phỏng theo đối tượng. Võ công võ kỹ bắt đầu lấy thỏa mãn người đủ loại dục vọng làm chủ. Nghiên cứu ra đại lượng tại dân gian lưu truyền rất rộng nhưng uy lực cũng không lớn. Nhập môn cực nhanh. Tài nguyên tiêu hao đối lập nhẹ ít. Lại một ít hiệu quả rất không tệ võ công võ kỹ. Ví dụ như. Nam nhân tu luyện nhiều nhất có thể dùng thân thể cường trắng cường thân công nữ nhân tu luyện nhiều nhất có thể dùng làm đẹp dưỡng nhan dưỡng nhan công võ kỹ tu luyện nhiều nhất thuận tiện nhanh chóng đi đường võ kỹ xúc địa công vân vân. Xem hết bản này diễn võ luận. Điển hoa với cái thế giới này võ công có một cái rõ ràng khái niệm. Không còn hoàn toàn không biết gì cả. Không biết mới là nhất làm cho người sợ hãi sự tình. Đối với võ công có nhất định hiểu rõ. Trong lòng có võ công rõ ràng khái niệm sau đó. Mặc dù võ công cao thủ vẫn là ban đầu võ công cao thủ. Bất quá điển hoa cũng không còn với cái thế giới này cảm thấy bất an. Cảm giác hết thảy đều tại khoa học phạm trù bên trong. Mặc dù cường đại có một ít quá phần thế nhưng có thể lý giải. Ta có thể điểm hóa vạn vật không hai chương 16 tịch thủy bỏ ra nửa canh giờ đọc xong lần thứ hai. Điển hoa hơi mệt chút đem ánh mắt từ trên thẻ tre rời đi nhấc lên cái bàn chỗ giữa ấm trà rót một chén trà nước phát hiện bên trong nước trà vậy mà vẫn là nóng hẳn là tại hắn chuyên tâm đọc diễn võ luận thời điểm tề Du người hầu tại nước trà biến lạnh trước đó liền cho hắn nấu một bình lớn canh trà đưa tới lấy bảo đảm tề Du uống trà nước vẫn luôn là nóng Những chi tiết này luôn luôn để cho điển hoa cảm thán cách này vạn át mục nát cổ đại xã hội. Những thứ này thượng đẳng người qua so với hắn ở địa cầu lúc qua hiện đại sinh hoạt còn phải thoải mái dễ chịu à, quá lấy người làm gốc rồi thượng đẳng người người. Tại tề phủ tạm thời bởi vì tề lão ra lễ ngộ cách này người bên trong bao gồm hắn. Cho nên hắn mới có thể hưởng thụ được dạng này phúc lợi cảm thấy như thế thoải mái dễ chịu tiện lợi cổ đại sinh hoạt. Đổi vì suy nghĩ. Nếu là hắn là cung cấp phục vụ những người kia một thành viên đâu này Điển Hoa không dám tưởng tượng tề Du không biết Điển Hoa trong lòng suy nghĩ lung tung. Nhìn Điển Hoa giải trừ đọc sách trạng thái. Đứng dậy cáo từ nói. Thời gian không còn sớm. Tại hạ phải đi về. Đạo trưởng sau này còn gặp lại. Điển Hoa đứng lên nói sau này còn gặp lại. Nhìn thấy tề Du chuyển thân ly khai bóng lưng. Mới phát hiện đối phương cái kia sách thẻ tre đã sớm trả. Xem ra là sợ quấy dày đến hắn đọc. Mới liền ngồi một lát đặc biệt chờ hắn đọc xong. Sau khi cáo ừ mới rời khỏi. tề Du xử sự, sự làm người thật là chu đáo thỏa đáng. Điển Hoa trong lòng lần thứ hai cảm thán nói. Điển Hoa nhìn bên ngoài mặt trời đã nhanh đến đỉnh đầu. Mới hoàng hốt nói. Đọc cái này mấy ngàn chữ diễn võ luận. Ta vậy mà dùng như thế cho tới chưa? Thời gian dài như vậy người cổ đại thời gian thật là không khỏi dùng lực chú ý không còn độ cao tập trung. Điển hoa mới cảm giác được bụng ủi ủi ủi tiếng kêu gọi. Ai? Trời đất bao la ngươi cái tên này lớn nhất. Yên tâm sẽ không đói chết ngươi. Ta vậy liền trả sách. Trở về ăn cơm chưa? Hảo hảo tế một tế ngươi tọa này ngũ tàng miếu. Điển hoa đem hơn 10 cân sách thẻ tre phóng tới trên khay trả sau đó, bắt đầu theo đường cũ trở về. Mới đi gần một nửa đường. Đi ngang qua một tòa lầu nhỏ lúc. Đột nhiên một chậu nước từ lầu 2 trong cửa sổ rồi cho ra tới. Chính chính tới lên điển hoa đỉnh đầu. Cùng lúc đó, lầu 2 cửa sổ phía sau truyền tới một tiểu nữ hài nhi hưng tai nhạc họa vỗ tay bảo hay âm thanh thanh đào. Rồi tốt rồi cái này tên lừa đảo một thân nước Để cho hắn khi Dễ ta nhị ca hi hi Mặc dù điển hoa không kịp phản ứng lúc Bất quá trên thân tiên bảo là tự động phòng ngự Tại nước này đụng phải hắn một nháy mắt liền tự động mở ra tịch thủy thuật Cho nên điển hoa mặc dù bị dội cho một cái chính Đứng tại trong nước bùn Từ tóc đến chân đóng giày lại đều không có một tia vệt nước Vô duyên vô cớ bị dội một thân nước Mặc dù có tiên bào hộ thể không để cho hắn ướt thân Nhưng yêu nguyên để cho điển hoa mười phần nổi nóng Lầu hai lần thứ hai truyền tới một mười mấy tuổi thiếu nữ tiếng kinh hô, Tiểu thư Đừng leo cao tranh thủ thời gian xuống tới Quá nguy hiểm Chẳng lẽ ngài quên một tháng trước từ trên núi giả ngã xuống chuyện sao tiếp theo là nữ đồng tiếng trả lời âm Đương nhiên chưa bất quá nơi này cũng không phải giả sơn không có nguy hiểm đừng cản trở ta xem xuống canh gà vừa dứt lời một cái đầu nhỏ từ cửa sổ ló ra một mặt vui vẻ dùng tương tự nhạc thiếu nhi ngữ điệu hô hào đại lửa gạt ướt súng đại lửa gạt ướt súng a bất quá chờ nhìn kỹ sạch điển hoa không có ướt thân lúc lập tức không còn khuôn mặt tươi cười nhíu đầu lông mài cắn ngón tay. Ngây thơ hỏi dò Điển Hoa nói: a đại lừa gạt, ngươi tại sao không có biến thành ướt súng nghe nơi này chỗ đương nhiên ngứ khí?" Giống như Điển Hoa không có trở thành ướt súng ngược lại là hắn không đúng. Bất quá nhìn thấy mạo phạm người khác, lại là một cái tiểu nữ hài nhi sau đó, Điển Hoa nổi nóng cũng không tiện phát tác. Đây chính là phiên bản cổ đại hùng hài tử sao nghe vừa rồi trên lầu đôi này chủ tớ đối thoại cô bé này hẳn là tề phủ duy nhất tiểu thư tề linh tề lão gia có hai con trai một nữ điển hoa mới tới không đến mười hai canh giờ hai vị công tử một vị tiểu thư hắn liền đều đánh cách đối mặt ngoại trừ tề đại công tử tề su tề nhị công tử tề trương cùng tề tiểu thư tề linh đều đối với hắn mang địch ý a mặc dù tề lão gia chưa hề nói bất quá sau đó nhìn những người này phản ứng Đoán cũng có thể đoán được Tối hôm qua đi trộm cùng tề nhị công tử tề trương thoát không được quan hệ Nghe vừa rồi lời nói Hôm nay tề tiểu thư tề linh trực tiếp dùng nước rồi hắn Là vì thay nàng nhị ca xuất khí Tề nhị công tử lúc nào bị ta khi dễ điển hoa nghĩ lại Liền rõ ràng chuyện gì xảy ra Hẳn là hôm qua hắn kẻ sai khiến đến đào nhiên cư đi trộm sự tình bị tra ra được Tiếp đó bị tề lão ra hung hăng trách phạt một trận. Điển Hoa tin tưởng. Coi như bởi vì việc xấu trong nhà không nói cho hắn nghe. Thế nhưng lấy tề lão ra đối với hắn cái này thật tiên sư coi trọng trình độ. Nên có trừng phạt. Nhất định không phải ít. Sẽ để cho hắn cái này thật tiên sư coi như sau đó từ những người khác hoặc con đường nào biết. Cũng sẽ không vì thế ác hắn cùng tề phủ sau đó ra cát lượng điển hoa tương thông những thứ này, cũng không sinh tề linh tức giận, cười khổ lắc đầu, trực tiếp ly khai, còn có thể làm sao đối phương thế nhưng là một đứa bé ai nhà khác tâm can bảo bối, đánh không được, chửi không được, chỉ có thể tự nhận xui xẻo, điển hoa không biết người ta là thế nào giải quyết vấn đề này, thế nhưng gặp được hùng hải tử, không có nhanh trí cũng sợ phiền phức điển hoa cho tới bây giờ đều là tự nhận không may tranh thủ thời gian rời xa cái này nguy hiểm ngọn nguồn bảo toàn chính mình có hùng hải tử liền có hùng gia trưởng điển hoa thật rất sợ cùng hùng gia trưởng dây dưa bởi vì căn bản là nói không thông đạo lý đơn thuần lãng phí thời gian tựa như trên đường gặp một đống phân ngươi không tách ra Chẳng lẽ nhất định phải một cước đạp lên sao còn như xúc nó. Xin lỗi. Điển hoa không có cái kia công cụ. Làm không được. Mắt thấy đại lửa gạt không để ý tới nàng. Không nói tiếng nào ly khai. Khí tề linh hét lớn. Đại lửa gạt. Ngươi có gan đừng đi. Phía sau lời nói bước nhanh đi ra điển hoa không có nghe được. Bất quá. Tề phủ quy cổ như vậy đại nhân nhà nuôi tiểu thư vậy mà dạng này không có quy củ hiển nhiên dưỡng thành một cái hùng hài tử thực sự là mọi chuyện khó liệu a điển hoa bước nhanh đi trong chốc lát lập tức liền muốn đến đào nhiên cư đối diện nhìn thấy thanh hà từ đối diện đi tới thanh hà nhìn thấy điển hoa nét mặt biểu lộ nụ cười Phong thân hành lễ nói đạo trưởng cơm chưa đã chuẩn bị kỹ càng Nô tì đang định đi tàng thư cắt gọi ngài trở về ăn cơm đâu. điển hoa chắp tay đáp lễ cười hồi đáp. không cần ngươi đến hô. bần đạo đói bụng tự nhiên là trở về ăn cơm. bần đạo còn không có đạt đến tiktok cảnh giới đâu. điển hoa cùng thanh hà cùng một chỗ trở về đào nhiên cư. nhìn thấy bày ở bàn ăn bên trên một bát cơm lớn. bốn món ăn một chén canh. cùng bữa sáng cho người ta ấm tượng đầu tiên đồng dạng. Đều là cực kỳ đồ ăn thường ngày cách thức. Chỉ là đã có bữa sáng kinh nghiệm điển hoa. Cũng sẽ không lại mắc lừa. Ta có thể điểm hóa vạn vật không hai chương 17 rõ ràng biết điển hoa vô cấu chi thể về sau. Thanh Hà lần này không để cho điển hoa trước ba sạch sau đó lại ăn cơm. Bất quá tại điển hoa lúc ăn cơm sau đó. Từ hắn ăn đảo thứ nhất món ăn bắt đầu. Thanh Hà liền một món ăn một món ăn bắt đầu giảng giải. Cùng bữa sáng thì có ký càng có hơi khác biệt. Lần này Thanh Hà mỗi đảo thức ăn đều giảng giải cực kỳ kỹ càng. hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Nghe Thanh Hà tiểu tỷ tỷ giảng giải. Chính miệng thưởng thức những thứ này thức ăn mỹ hào hương vị. Một bữa cơm chưa tải thân tâm vui sướng bên trong. Trong bất chi bất giác bỏ ra nửa canh giờ mới ăn xong. Sau khi ăn xong. Điển hoa thói quen bắt đầu chính mình thu thập bát đũa. Thanh Hà nhanh tới trước đó ngăn cản hắn. Đạo trưởng An tỏa chính là. Những thứ này vẫn là ngô kỳ tới đi. Điển hoa bất đắc dĩ lắc đầu. Ý định về phòng ngủ tổng kết một chút sáng hôm nay tâm đắc. thuận tiện ngủ một buổi trưa cảm giác. Nằm tại trên giường trúc, Nhắm mắt lại. Hồi tưởng đến sáng nay nhìn qua diễn võ luận. Phát hiện diễn võ luận vậy mà rõ ràng trước mắt. Có thể nhớ lại ra tám chín phần 10. Ta trí nhớ lúc nào trở nên tốt như vậy. Xuyên Việt trước đó. Điển hoa liền thường xuyên bị chính mình kém trí nhớ sở khốn nhiễu. Rất nhiều thứ đào mắt liền quên. Cho nên tin tưởng hảo lưu nhớ lại không bằng nát đầu bút. Luôn luôn dùng bản ghi nhớ đem cần nhớ đồ vật nhớ kỹ. Để tránh quên đi. Hiện tại biến hóa hẳn là thay đổi phần cứng nguyên nhân trí nhớ tốt quả nhiên là trời sinh. Điển hoa nghĩ đến lấy trong mồng khách phương thức tiếp nhận nguyên chủ ký ức thời điểm. Hiểu rõ nguyên chủ chính là một cái trí nhớ đặc biệt tốt. Năng lực học tập đặc biệt cường nhân. Bằng không hắn cũng sẽ không tuổi còn nhỏ liền được là sư phụ tán thành để cho hắn xuất sư. Nguyên chủ mặc dù cũng thân là hạ cỡ lưu vứt thiên môn tiểu lừa gạt. Nhưng lại tâm tính cao ngạo Bằng không vừa tới đến tế thủy huyện Cũng sẽ không đem mục tiêu đặt ở tề phủ dạng này đại hộ nhân ra trên thân Kiêu binh tất bại cổ nhân Thật không lừa ta nguyên chủ cứ như vậy bại Hơn nữa bại cực kỳ triệt để nghĩ tới đây Điển hoa đột nhiên hiện lên một cách ý nghĩ Sợ là vừa mới bắt đầu tề phủ Tất cả mọi người biết nguyên chủ là một cách tên lừa đảo Chỉ là bởi vì tề lão gia tin tưởng Mới một mực không có phát tác. và trần hắn điển hoa nhớ lại một chút tiến nhập hắn xuyên qua tới sau gặp được tất cả mọi người. Tề nhị công tử Tề Trương. Thanh Trúc. Thanh Tùng. Hồ vệ tổng quản hách tổng quản. Tề tiểu thư Tề Linh. Tề tiểu thư thị nữ Thanh Đào. Đều coi hắn là làm tên lừa đảo đến đối đãi, Tiến thêm một bước phân tích. Chỉ sợ. Vừa mới bắt đầu Tề Lão ra. Cũng chưa hẳn là tin tưởng nguyên chủ. Thế nhưng tề lão gia lại giả vờ làm mười phần tin tưởng bộ dáng. Nhất là trước đó chuẩn bị xong bạc ngân trăm lượng. Tàng thư các kim sắc lệnh bài. Còn có việc an bài trước tốt đào nhiên cư cách này trổ sở. Dạng này vừa phân tích. Để cho biển hoa đối với tề lão gia không khỏi không xét mà run tề lão gia diễn kỹ. Lại đem nguyên chủ đều lừa qua nghĩ đến tề lão gia lúc ấy thần thái biểu lộ nói chuyện động tác các loại thật là khiến người ta khó có thể tin này sẽ là diễn ký điển hoa tình nguyện tin tưởng tề lão gia lúc ấy ngay cả mình đều lừa hắn lúc ấy là chân tướng tin có vừa quái tiên sư là thật tiên sư như cái kia vừa quái quả thật như tề lão gia nói cho tới nay chỉ quấy rối qua tề lão gia một người Thậm chí vì thế hại chết mấy cái tại hắn phòng ngủ trực đêm người hầu. Như thế. Có bên ngoài hoàn cảnh ảnh hưởng cũng là không phải là không được. Điển hoa dùng chính mình rõ ràng diễn ký cùng tâm lý học phương diện tri thức phân tích nói. Có một tia tin tưởng thế giới này thật có vừa quái tồn tại. Sau đó đối mặt nguyên chủ biểu diễn lúc. Đem cách này một tia tin tưởng phóng đại bày ra. Lừa qua nguyên chủ cách này lịch duyệt nông cản tiểu lừa gạt. Cũng không phải không có khả năng sự tình tề lão ra vì cái gì coi như biết rõ nguyên chủ rất có thể là tên lừa đảo tình huống dưới. Yêu nguyên tin tưởng nguyên chủ. Kính trọng nguyên chủ. Thậm chí sớm chuẩn bị tốt rồi nguyên chủ cần thiết ngân lượng cùng tàng thư lệnh đâu này thậm chí an bài nguyên chủ tại đảo nhiên cư ở lại. Lại nghĩ tới tối hôm qua liền tao ngộ nhập thất kẽ trộm người điển hoa trong lòng có chỗ hiểu rõ. Nguyên lai like. Nguyên chủ tác dụng. Là một cách đặt ở bên ngoài. Hấp dẫn hỏa lực mục tiêu có nguyên chủ cách bia này tại. Tề lão gia liền có thể ổn thỏa điếu ngư đài rồi chỉ là. Sự tình phát sinh biến hóa. Mười phần ra ngoài tề lão gia dự kiến biến hóa. Ta xuyên qua tới. Còn mang theo kim thủ chỉ xuyên qua tới rồi hơn nữa thật có vừa quái tồn tại. Ta vì tự vệ. Đành phải người trước đó hiển thánh. Sự biến hóa này chính là. Giả tiên sư biến thành thật tiên sư thế nhưng... Hiển nhiên... Tiến đã ở dây cung. Không phát không được tề lão ra. Một dây đồng hồ cũng không do dự. Yêu nguyên giữ nguyên kế hoạch tiến hành. Ha ha! Tề lão ra đây là mong muốn vẹn toàn đôi bên sao là hy vọng dùng ta dẫn xuất tề phủ khả năng tồn tại hậu trường hắc thủ. Vừa hy vọng dựa dẫm vào ta được cái gì? Ví dụ như... Tu luyện như thế nào trở thành tiên sư. Có thể hay không trường sinh bất lão các loại sao đầu tiên vấn đạo. Không phải liền là chút chuyện như thế. À, đáng tiếc. Ta chỉ có hai hiện tiên khí. Tự thân cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Có thể muốn để tề lão ra thất vọng rồi điển hoa trong lòng tự dễu cười nói. Bởi vì có tiên bào bảo hộ. Điển hoa không có sợ hãi. Cho nên cũng không có thay đổi chính mình kế hoạch. Hết thầy làm từng bước theo xuyên Việt trước đó quen thuộc ngủ một trận ngủ chưa? Tỉnh ngủ sau buổi chiều lại đi tàng thư các. Có diễn võ luận lý luận cùng chỉ đạo, lần này điển hoa trực tiếp lựa chọn bí tịch võ công. Điển hoa đối với võ công võ ký yêu cầu rất thấp. Chỉ cần có thể dung nhập thế giới này. Biết cái này đồ vật là được có kim thủ chỉ. Trái cây màu đỏ cái này tiểu điểm hóa tại. Cho nên điển hoa lựa chọn võ công võ ký điều kiện liền cùng những người khác liền hoàn toàn khác biệt. Bởi vì trái cây màu đỏ điểm hóa kỹ năng cần trước đó có được kỹ năng. Cho nên. Tốt nhất là nhập môn đơn giản võ công võ ký. Mà gần 200 năm xuất hiện lấy người làm bản bí tịch võ công hiển nhiên thích hợp nhất. Diễn võ luận bên trong chuyên môn có nâng lên. So sánh với phía trước hai đại loại. Nó ưu điểm là. Nhập môn dễ dàng. Tiêu hao tài nguyên tu luyện đối lập ít nhất. Thỏa mãn mọi người bức thiết nhu cầu. Một số phương diện hiệu quả so trước đó hai đại loại càng thêm đột xuất. Ví dụ như làm đẹp dưỡng nhan, Đi đường các loại khuyết điểm là. Chiến đấu phương diện uy lực phổ biến nhỏ yếu. Tu luyện cần thiết thời gian phổ dài vân vân. Điển Hoa trong lòng nhớ lại diễn võ luận bên trên nội dung, trong lòng một bên phân tích, một bên làm lấy lựa chọn. Giữa chưa ngủ trưa trước đó sau đó ra cát lượng phân tích. Điển Hoa mặc dù bởi vì có tiên bào giảng này áp chủ bài, không có sợ hãi. Thế nhưng yêu nguyên để cho Điển Hoa cảm giác được một tia cảm giác cấp bách. Điển Hoa xuyên Việt trước đó chỉ là một cái xã hội tầng dưới chót người bình thường, sinh hoạt bình thản cực kỳ. Đối với âm mưu dự kế phương diện này sự tình thật tiếp xúc không nhiều. Ở phương diện này thật là một cách lần thứ nhất tiếp xúc thái điểu bên trong thái điểu. Điển hoa cũng không nguyện ý bị tề lão ra coi như con cờ kéo vào tề phủ cách này bãi bùn bên trong. Vốn là ý định tại tề phủ lưu thêm chút thời gian. chậm rãi thông qua tề phủ tàng thư các với cái thế giới này tiến hành sơ kỳ trinh sát cùng hiểu rõ điển hoa. Không thể không cải biến nguyên lai cách này nhàn nhã kế hoạch. Hết thầy đều phải tăng tốc bước chân. Bằng nhanh nhất tốc độ. Lấy thời gian ngắn nhất hoàn thành nguyên lai cơ sở nhất quy hoạch. Nhanh chóng ly khai tề phủ. Vì thế. Vốn là điển hoa ý định kiêm nghe tắt rõ Lại tham khảo mấy huyền võ học lý luận. Sau đó lại lựa chọn bí tịch võ công. Hiện tại chỉ có thể đơn giản hóa đến lấy diễn võ luận cuốn sách này làm cơ sở Làm ra lựa chọn Ta có thể điểm hóa vạn vật không hai chương 18 bí tịch võ công trong lòng trải qua nội dung sâu sắc Lời lẽ dễ hiểu phân tích sau đó Điển hoa cũng có quyết định Trước lựa chọn lưu truyền phổ biến nhất cường thân công Dưỡng nhan công cùng xúc địa công đến xem Nếu lưu truyền phổ biến nhất Đã nói lên nhập môn đơn giản nhất Điển hoa đối với võ công yêu cầu rất đơn giản. Chính là nhập môn đơn giản. Dù sao ta có tiên bảo cùng tiên kiếm. Không cần công kích cùng phòng ngự. Đối với võ công cũng không có cái gì phương diện này nhu cầu. Chỉ cần theo kịp thế giới này. Có là được rồi. Đã như vậy, vậy dĩ nhiên liền tăng cường tiểu điểm hóa cái này kim thủ chỉ đến rồi. Chỉ cần kỹ năng nhập môn. Tùy thời có thể lấy điểm hóa thành công sư cấp bậc kỹ năng. Cho nên. Điển hoa yêu cầu chính là đơn giản như vậy. Chỉ cần nhập môn đơn giản võ công. Điển hoa mượn trước ra cường thân công bản này bí tịch võ công. Bản này bí tịch võ công hiển nhiên không phải nguyên bí tịch. Mà là trải qua tế thủy tề thì đặc biệt chỉnh lý hoa. Bên trong không chỉ có võ công diễn hóa sử còn có lưu truyền dân gian phiên bản đơn giản hóa bản cuối cùng là tế thủy tề thì chỉnh lý sau đó kinh phẩm bản cường thân tông là từ phó học lần thứ hai đại bảo phát lúc đều đại trư hầu quý tộc ngô binh tu tập man ngưu kình cải biên mà thành những thứ này ngô binh thời gian chiến tranh làm vũ khí không chiến lúc là nông nô tiếp tục vì chủ nhân nhà đất cày làm việc cùng tu luyện man ngưu kình cần quan tưởng châu cày khác biệt Tu luyện cường thân công quan tưởng là cách khác tu luyện cường thân công có thành tựu võ giả. Nói cách khác quan tưởng là dạy hắn võ công sư phụ. Vì thế, nó mới có thể nhanh như vậy lưu truyền ra đến. Trở thành nam nhân tu luyện nhiều nhất võ công. Phiên bản đơn giản hóa bên trong có thể thấy được. Cường thân công tu luyện ngoại trừ quan tưởng thuận tiện. Đối với tài nguyên tu luyện yêu cầu cũng rất đơn giản chỉ cần bình thường ăn nhiều thịt là được rồi ăn càng nhiều hiệu quả càng tốt nghe nói thịt trâu hiệu quả tốt nhất chỉ là từ xưa đến nay trâu đều là chân quý súc vật dân gian là cấm mổ phương thức tu luyện cũng không cần đặc thù khí cụ chỉ cần một cách thung công một cách chỉ có tám thức chiêu thức luyện pháp là đủ cho nên cường thân công vô luận là quan tưởng pháp cần tài nguyên tu luyện còn là tu luyện phương thức đều mười phần dễ dàng cho dân gian mở rộng tế thủy tề thì nghiên cứu chỉnh lý tinh phẩm bản liền phức tạp quan tưởng một bước này tề thị nghiên cứu phát hiện quan tưởng đối tượng tu luyện cường thân công càng cao thâm quan tưởng hiệu quả càng mạnh cho nên bọn hắn an bài tu luyện cường thân công đạt đến viên mãn võ giả xem như truyền tông trưởng lão Phương thức tu luyện, cũng làm tương ứng ưu hóa. Bất quá biến hóa cũng không lớn. Biến hóa lớn nhất là tài nguyên tu luyện phương diện. Tề thì vậy mà nghiên cứu ra không cùng giai đoạn cần dùng ăn bao nhiêu ăn thịt. Cái gì đông vật thịt. Thậm chí còn đặc biệt nghiên cứu tương đối ứng với bên trong dược. Nguyên bộ ăn, để cầu đạt đến hiệu quả tốt nhất. Trải qua dạng này một phen thao tác. Có thể đem cường thân công thời gian tu luyện lớn yếu như vậy chút giảm bớt rất nhiều. Thậm chí có thể để cho thiên phú gì bẩm người tu luyện mười mấy tuổi liền đạt đến viên mãn. Đương nhiên những thứ này dược phương cũng không có thu nhận sử dụng tại bản này bí tịch võ công bên trong. Bất quá sách một câu gia nhập tế thủy tề thì tự nhiên có cơ hội thu hoạch được. Điển hoa thông qua phiên bản đơn giản hóa cùng tinh hoa bản so sánh. Lần thứ hai chấn kinh tại Tế Thủy Tề thị cường đại, không chỉ là quyền lực còn có tài nguyên tu luyện, càng nhiều là bọn hắn loại này nghiên cứu khoa học năng lực, hơn nữa đối với những thứ này nghiên cứu khoa học thành quả bảo hộ cùng sử dụng, bọn hắn có thể liên tiếp hấp thu nhân tài, bồi dưỡng nhân tài, cường giả càng mạnh, liên tiếp kích lũy ưu thế. Bởi vậy có thể thấy được suy luận ra người bình thường cùng tế thủy tề thì dạng này gia tộc ra tới tử để trinh lệ thật lớn. Thông qua những chi tiết này, cũng có thể tưởng tượng thế giới này giai cấp cố hóa hiện tượng nghiêm trọng đến mức nào điển hoa cảm thán. Cũng chỉ là cảm thán, điển hoa nhưng không có cùng thế giới là địch khi chúa cứu thế giác ngộ. Cảm thán một phen về sau trả cường thân công, mượn dưỡng nhan công ra tới tiếp lấy nghiên cứu. Có thể là đều xuất từ tế thủy tề thì chỉnh biên đi. Thường dùng tử. Hành văn cách thức cùng hành văn quy luật. Từ diễn võ luận. Cường thân công đến dưỡng nhan công đều là nhất mạch tương thừa. Trải qua trước đó hai quyển sách nghiên cứu kinh nghiệm tích lũy cuốn thứ ba dưỡng nhan công nghiên cứu tốc độ nhanh rất nhiều. Dưỡng nhan công cũng là từ diễn hóa sử, phiên bản đơn giản hóa, tề thị tinh phẩm bản ba bộ phận tạo thành. Diễn hóa sự bên trong ghi lại dưỡng nhan công lai lịch Dưỡng nhan công là từ hơn 100 năm trước bước vào tà đường Làm nhiều việc ác bất lão đạo nhân tự sáng tạo tiên thiên công tàn thiên cải biên mà thành Nơi này không chỉ có ghi lại bất lão đạo nhân tà ác sự tích lấy bừng tỉnh người tu luyện Còn ghi lại tiên thiên công phiên bản đơn giản hóa Thật 10 phần đơn giản hóa tổng tổng bất quá một câu hóa 10 cái chữ mà thôi Phiên dịch tới chính là Quan tưởng chính mình thân ở chưa sinh ra đời lúc mẫu thể bên trong hình tượng cùng ý cảnh Đây chính là tiên thiên công quan tưởng Pháp Lúc ngủ thân thể tư thế cùng quan tưởng hình tượng cùng ý cảnh phù hợp với nhau Cũng nương theo lấy quan tưởng một chân tâm đi vào giấc ngủ Đây chính là tiên thiên công duy nhất thung công tiên thiên thung Tiếp đó ăn được ngủ ngon là được rồi Tài nguyên tu luyện liền sách đều không sách đây chính là tiên thiên công phiên bản đơn giản hóa đương nhiên bất lão đạo nhân tu luyện hoàn chỉnh bản cũng không bị thu nhận trong đó cũng không biết có hay không bị tề thì nhận được dưới đây sách ghi chép tiên thiên công có thanh xuân mãi mãi kéo dài tuổi thọ công hiểu bất lão đạo nhân bảy mươi tuổi lúc thân thể y nguyên còn như hai ba mươi tuổi cũng là bởi vì tu luyện này công nguyên nhân nhìn đến đây điển hoa tự nhiên rõ ràng cái này bất lão đạo nhân là mang ngọc có tội a nghĩ đến cái này bất lão đạo nhân từ sáng chế thần kỳ như vậy bí tịch võ công nhưng không có hậu trường hoặc hậu trường không mạnh sau cùng không có thể ngăn ở giống như tế thủy tề thì cái này võ đạo gia tộc ngấp nghé mới khiến cho bất lão đạo nhân trở thành nổi tiếng thiên hạ tà ác người tiếp đó tiên thiên công bị tế thủy tề thì cái này võ đạo gia tộc thu nhập trong tàng thư cát trở thành chính mình nổi tình Diễn hóa sự bộ phận này sau cùng Viết Dưỡng nhan công trở thành các thế gia đại tộc nữ tính tử để thống nhất tu luyện võ công Bởi vì tu luyện đơn giản Phiên bản đơn giản hóa tại người bình thường ở giữa sống khắp truyền bá gia Gia tư ngàn vạn hoạt quan cư cao vị gia tộc nữ tử phần lớn có tu tập này công Vì thế, nó trở thành nữ tử tu luyện nhiều nhất võ công Thông qua một câu nói kia Cũng có thể nhìn ra, thế giới này nữ tử, so sánh nam tử, tu luyện võ công chủng loại rất ít, số lượng cũng rất ít, cũng có thể gián tiếp suy đoán ra. Võ công bị lũng đoạn bao nhiêu lợi hại? Chỉ có gia tư ngàn vạn hoạt quan cư cao vì gia tộc nữ tử mới có thể tiếp xúc đến dưỡng nhân. Công dạng này không có lực sát thương võ công Người bình thường thậm chí liền dưỡng nhan công dạng này tế thủy tề thì dạng này thế ra đại tộc cố ý thả ra võ công đều căn bản không biết Bọn hắn căn bản không có tiếp xúc con đường Cũng không có tài nguyên tu luyện Điển hoa tiếp tục nhìn xuống Phiên bản đơn giản hóa quan tưởng là quan tưởng chính mình 15-16 tuổi lúc sáng người cùng tướng mạo Tài nguyên tu luyện liền ăn nhiều một chút tư âm dưỡng nhan đồ vật là đủ Phương thức tu luyện cùng loại với yoga có 12 thức động tác. Tinh phẩm bản quan tưởng pháp. Bởi vì quan tưởng đối tượng là chính mình. Cho nên quan tưởng độ khó cùng cách khác công pháp so sánh rõ ràng giảm xuống rất nhiều. Thậm chí không cần tiếp xúc gần gũi cùng cẩn thận quan sát. Chỉ cần một cách pho tượng liền có thể tiến hành quan tưởng. Bởi vì cần chính mình 15-16 tuổi tướng mạo là quan tưởng bức tranh cho nên chỉ có thể mười 16 mười sáu tuổi bắt đầu tu luyện thời gian tu luyện liền sẽ quá muộn cho nên tế thủy tề thì đặc biệt bồi dưỡng có thể dựa vào năm sáu tuổi nữ đồng thân hình cùng tướng mạo điêu khắc đưa ra mười lăm mười sáu tuổi hoàn mỹ trạng thái tướng mạo cùng dáng người pho tượng thợ điêu khắc có thể sớm mười năm từ nhỏ bắt đầu tu luyện dưỡng nhan công phiên bản đơn giản hóa cùng kinh phẩm bản phương thức tu luyện không sai biệt lắm Bất quá tài nguyên tu luyện cùng cường thân công đồng giảng, cũng là biến hóa lớn nhất bộ phận. Ngoại trừ không cùng giai đoạn tại ẩm thực phương diện có đặc biệt danh sách món ăn, còn có đặc biệt tắm thuốc dược phương cùng uống thuốc dược phương. Cùng cường thân công đồng giảng, bản này bí tịch võ công những thứ này danh sách món ăn cùng tắm thuốc cùng uống thuốc dược phương đều không có ghi lại. Trải qua lần đầu cường thân công sợ hãi thán phục. Lần thứ hai dưỡng nhan công sợ hãi thán phục ít đi rất nhiều. Lý tính phân tích sau đó cũng rõ ràng đạo lý trong đó. Coi như tại xã hội hiện đại cũng mười phần nói bản quyền. Nói độc quyền. Lại càng không cần phải nói mười phần coi trọng gia tộc truyền thừa cổ đại xã hội. Tế thủy tề thì làm như vậy hoàn toàn hợp tình lý ta có thể điểm hóa vạn vật không hai chương mười chín lựa chọn những thứ này bí tịch võ công đều là tế thủy tề thì trải qua vài thế hệ cố gắng hao phí vô số tinh lực cùng tài nguyên bỏ ra to lớn đại giới nghiên cứu ra được nghiên cứu khoa học thành quả là phải xem như lập ra gốc rễ gia tộc nội tình nếu như là không nỗ lực đầy đủ đại giới dựa vào cái gì cho ngươi học được điển hoa hoàn toàn có thể lý giải Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất là Kỳ thật những thứ này dự phương phong tỏa đối với điển hoa mà nói cũng không có ít lời gì Điển hoa cũng không phải người bình thường cần từng bước một trên việc tu luyện đi Có được kim thủ chỉ điển hoa chỉ cần võ công tu luyện nhập môn sau đó điểm hoa một chút liền có thể trực tiếp nhảy qua ở giữa quá trình một bước đúng chỗ trực tiếp kỹ năng viên mãn Cho nên đối với điển hoa mà nói Những thứ này bí tịch võ công bên trên nội dung Chỉ cần có thể để cho hắn tu luyện nhập môn bộ phận như vậy đủ rồi Nói cách khác, đối với điện hoa mà nói chỉ cần có phiên bản đơn giản hóa liền đầy đủ Tế thủy tề thì coi trọng nhất tinh hoa bản Bên trong nghiên cứu khoa học thành quả Đối với người bình thường mà nói là chân bảo Với ta mà nói ngược lại không bằng phiên bản đơn giản hóa mấy dòng chữ trọng yếu tà dương sắp xuống núi tàng thư các lập tức liền phải đóng lại điển hoa tranh thủ thời gian trả dưỡng nhan công mượn ra xúc địa công lần này không còn nghiên cứu mảnh đọc bởi vì vấn đề thời gian trực tiếp lấy đọc thuộc lòng làm chủ nhất là phiên bản đơn giản hóa bộ phận rốt cuộc ở dưới ánh tà dương trước núi một khắc tàng thư các đóng lại trước đó đọc thuộc lòng hoàn thành có nguyên chủ trí nhớ tốt Lại thêm nghiên cứu ba quyển tề thị ra phong sách vở. Đọc lý giải nhanh hơn rất nhiều. Đọc thuộc lòng độ khó cũng nhỏ đi rất nhiều. Trên cơ bản đọc thầm hai lần liền đem bí tịch toàn bộ nhớ kỹ. Đương nhiên nhớ kỹ là nhớ kỹ, lý giải là lý giải, học được lại là một chuyện khác. Bất quá vô luận như thế nào, tàng thư các đóng cửa trước đó, điển hoa xế chiều hôm nay kế hoạch đã hoàn thành. Trở lại đảo nghiên cư. Ăn xong cơm tối Cổ đại cũng không có cái gì giải trí hoạt động Điển hoa liền trở lại phòng ngủ nghỉ ngơi trừ đi nằm ở trên giường Một bên nhớ lại hôm nay nhìn qua sách vở nội dung Một bên tự hỏi tự mình lựa chọn Vốn là điển hoa ban sơ lựa chọn là cường thân công Dù sao nó là nam tử ở giữa lưu truyền phổ biến nhất bí tịch võ công Nghĩ đến tu luyện nhập môn hẳn là đơn giản nhất Không nghĩ tới Vậy mà cần lão sư mang theo mới có thể tu luyện. Hơn nữa còn phải quan tưởng sư phụ mới có thể nhập môn. Bởi vì những nguyên nhân này lập tức để cho Điển Hoa bỏ đi học tập cường thân công ý niệm. Dưỡng nhan công dù sao cũng là nữ tử tu luyện nhiều nhất công pháp. Điển Hoa mượn đọc quyển sách này chủ yếu là vì nghiên cứu so sánh tác dụng. Căn bản không có nghĩ tới phải học tập nó. Không nghĩ tới... Lại có thu hoạt ngoài ý muốn, tiên thiên công phiên bản đơn giản hóa, tiên thiên công phiên bản đơn giản hóa mặc dù chỉ có một câu nói thế nhưng tu luyện nhập môn đã đầy đủ. Hơn nữa tu luyện quan tưởng đối tượng không phải người khác, cũng không phải động vật, mà là chính mình thậm chí không phải sau khi thành niên chính mình, mà là còn chưa lúc mới sinh ra chính mình điển hoa có một ít tinh thần bệnh thích sạch sẽ. Quan tưởng động vật cùng quan tưởng người khác, thậm chí quan tưởng sau khi thành niên chính mình, đều để ngươi cảm giác là lạ, đặc biệt khó chịu. Quan tưởng chưa xuất sinh chính mình, cũng sẽ không có loại cảm giác này. Cái này quan tưởng đối tượng để cho điền hoa hết sức hài lòng. Mặt khác chính là phương thức tu luyện đơn giản ẩn nấp, chỉ có một cái thung công, vẫn là lúc đang ngủ sau đó làm. Còn có một cái ưu điểm. Nó thời gian tu luyện là lúc ngủ sau đó. Không chiếm cứ ban ngày thanh tỉnh thời gian. Ban ngày hắn có thể bận biểu cách khác chính sự. Tu luyện chính sự lưỡng không chậm trễ. Điểm ấy để cho Điển Hoa phi thường hài lòng. Một điểm cuối cùng. Liền không thể không sách một câu tiên thiên công tác dụng thanh xuân mãi mãi. Kéo dài tuổi thọ Điển Hoa cảm thấy với hắn mà nói cái này tác dụng chân thật nhất. Cũng nhất làm cho Điển Hoa mười phần tâm động. Còn như sức chiến đấu yếu ớt khuyết điểm này. Đối với có được tiên bảo cùng tiên kiếm hai diện tiên khí hộ thể điển hoa mà nói, cái này điều khỏi nói sự tình điển hoa tu luyện võ công. Từ vừa mới bắt đầu liền không có nghĩ tới dùng bọn chúng để chiến đấu bọn chúng lợi hại hơn nữa cũng chỉ là phàm trần võ học. Chẳng lẽ phòng ngự còn có thể có tiên bảo lợi hại tông kích còn có thể có tiên kiếm lợi hại khẳng định không có đáng như vậy. Công kích hoạt phòng ngự là chính bí tịch võ công tự nhiên là không tại hắn lựa chọn điều kiện bên trong. Nhiều như vậy điều kiện đều phù hợp để cho điển hoa mười phần xác định tự mình lựa chọn công pháp chính là tiên thiên công. Còn như võ ký điển hoa lựa chọn là súc địa công. Điển hoa nghiên cứu sau đó phát hiện súc địa công cơ bản thỏa mãn tất cả yêu cầu của hắn. Võ ký phương diện. Điển hoa yêu cầu rất đơn giản. Chú trọng công kích hoạt phòng ngự võ ký không tuyển chọn. Tu luyện độ khó quá cao võ ký không tuyển chọn. Tu luyện nhập môn rất khó khăn không tuyển chọn. Lúc tu luyện đồng tính quá lớn không tuyển chọn. Quan tưởng đối tượng không phù hợp điển hoa yêu cầu không tuyển chọn. Xúc địa công hoàn toàn thỏa mãn trở lên yêu cầu. Trọng yếu nhất là Nó đi đường hiệu quả mạnh phi thường. Sau này điển hoa ly khai tế thủy huyện đi bên ngoài du lịch thời điểm. Vừa vặn dùng tới nó mặc dù đã làm ra lựa chọn. Bất quá điển hoa cũng không định tại bí mật khó xử nếu nhiều người biết tề phủ tu luyện. Vốn là trước kia điển hoa là không có phương diện này cố kỷ. Bất quá hôm nay giữa chưa phân tích. Để cho điển hoa quyết định lưu lại thủ đoạn. Bảo vệ tốt chính mình tư ẩn. Không thể để cho việc của mình đều bảo lộ tại tề lão ra trước mặt. Đối với đùa bỡn tâm cơ Điển Hoa thật cực kỳ không thông thạo. Thế nhưng Điển Hoa phải dung nhập thế giới này. liền không khả năng không cùng người ta liên hệ. Cho nên Điển Hoa quyết định giao hữu cẩn thận trọng. Không thể cùng tề lão ra dạng này tâm cơ thâm trầm. Cáo giả người đánh quá nhiều quan hệ. Cho nên kế hoạch có biến cố. Nhất định phải nhanh chuyển ra tề phủ rồi suy nghĩ minh bạch những thứ này Điển hoa cùng áo ngủ Rất nhanh ngủ tiếp đi Mặc dù tiên sư thông báo đạo danh Điển hoa Để bọn hắn gọi hắn đạo trưởng Thế nhưng Vị kia nhưng là chân chính tiên sư A không có làm lấy đối phương mặt Tề nhận ngược lại bởi vì kính sợ yêu nguyên hô hào tiên sư Hoặc là điển hoa tiên sư xác định điển hoa tiên sư ngủ rồi sau đó tề lão gia mới tới buổi tối tàng thư các, đem điển hoa tiên sư hôm nay nhìn qua sách vở đều cho ta nói ra theo trình tự cất ký xem như một phủ chi chủ tề lão gia tự nhiên không cần tuân thủ cái gì một mượn một trả chỉ có thể mượn đọc một quyển sách quy củ Quy củ cho tới bây giờ đều là cho kẻ yếu chế định càng là kẻ yếu cần thiết tuân thủ quy củ thì càng nhiều. Đây là tề lão gia thờ phụng tín điều cũng là cho tới nay làm như vậy. Cho nên thích nhất nói quy củ tề lão gia tại tề phủ là nhất coi nhẹ người có quy củ. Diễn võ luận cường thân công, dưỡng nhan công, xúc địa công vì sao là cái này bốn bàn sách vở vì sao là cái này ba huyền bí tịch võ tông cái này ba huyền bí tịch võ tông đặc điểm chính là lưu truyền phổ biến nhất lưu truyền phổ biến nhất cũng mang ý nghĩa bọn chúng uy lực yếu nhất tàng thư các nơi này nhiều như vậy bí tịch võ tông tiên sư vì sao phải lựa chọn uy lực yếu nhất ba huyền bí tịch võ tông đâu này tề nhận cẩn thận lập nhìn một lần diễn võ luận sau đó trong lòng có đáp án Chẳng lẽ là bởi vì Cái này ba loại bí tịch võ công là đại nhất thống Sau đó gần nhất cái này hai ba trăm năm mới sáng tạo ra đến bí tịch võ công bên trong lớn nhất đại biểu tính nguyên Nhân ta có thể điểm hóa vạn vật không hai chương hai mươi ưng kêu tiên sư Vì cái gì lựa chọn gần nhất hai ba trăm năm lớn nhất đại biểu tính ba quyển bí tịch võ công tiên sư Đạo danh Đạo trưởng Đạo sĩ Đạo sĩ hắn thế nhưng là một cái tồn tại mười phần đã lâu chức nghiệp à đạo sĩ mặc dù kết cấu lòng lẻo. Thế nhưng hắn thế lực ngầm lại phi thường khổng lồ trước đây vì đối phó bất lão đạo nhân. Các đại gia tộc liên hợp lại cùng đạo môn đấu một lần. Mới bức đạo môn hiện lộ ra hắn đáng sợ nổi tình nghĩ đến từ nhỏ tại tộc học bên trong sở học thiên hạ tình thế cùng thế lực phân bố. Tề nhận không được làm ra phương diện này liên tưởng bất quá sau cùng đạo môn vẫn bại hiện tại đạo môn đã bị đánh áp suy yếu hơn một trăm năm đạo môn hiện tại cực kỳ thế nhỏ tế thủy huyện đạo quán tế thủy xem nửa năm trước liền không có đạo sĩ cũng bị chúng ta tề phủ thu mua hiện tại tựa như là hoang phế trạng thái tề nhận đột nhiên nghĩ đến cái kia rùa quái nghĩ đến điền hoa đạo trưởng tiên kiếm tiên bào trong lòng hơi động lẩm bẩm Hẳn là, lời đồn bất lão đạo nhân trước khi chết tiên đoán là thật tương lai tất nhiên là đạo môn thiên hạ nếu như về sau vừa quái vật như vậy liên tiếp tăng nhiều. Cũng chỉ có đạo môn có thể tiêu diệt bọn chúng mà nói. Tề nhận trong lòng căng thẳng nếu như là lời như vậy, như thế. Thật là có khả năng chúng ta tế thủy tề thì, nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng màu vàng cam ánh đèn phía dưới. Tề nhận một mặt ngưng trọng. Hai mắt thâm thúy nhìn về phía ánh đèn không chiếu sáng vu ám chỗ. Hình như nhìn thấy cái gì đáng sợ tương lai. Việc này quan hệ trọng đại. Ta nhất định phải thông chi sơn trăng. Bất quá đây chỉ là ta lời nói của một bên. Quá mức không thể tưởng tượng nổi. Chỉ sợ rất khó thủ tín cho người. Bất quá. Vô luận như thế nào đều phải có chỗ chuẩn bị. Hiện tại bắt đầu liền phải chậm rãi bố trí. Bố trí mấu chốt tự nhiên là điển hoa tiên sư Tề nhận trở lại chính mình viện tử Thanh Tùng tiến lên nói ra Lão ra Sơn Trang gửi thư Đêm qua Tề nhận mượn đuổi thanh phong về Sơn Trang thời cơ Hướng Sơn Trang đưa một phong thư Đặc biệt nói vừa quái cùng tiên sư sự tỉnh Nhanh như vậy liền hồi âm rồi cách này hồi âm tốc độ Để cho tề nhận cảm thấy ngoài ý muốn Đồng thời Cũng có một tia dự cảm không tốt. Tề nhận đi vào phòng khách. Nhìn thấy một cách lạ lẫm thanh sam người hầu cung kính đứng tại trong phòng khách. Nhìn thấy tề nhận lập tức tiến lên hành lễ nói. Gặp qua phủ chủ. Tề nhận nhẹ gật đầu. Ngồi tại thượng vị. Tiếp đó nói ra. Thư đâu này tề nhận tiếp nhận thư. Lập tức mở ra nhìn đến. Càng xem. Sắc mặt hắn càng là khó coi sau khi xem xong xanh cả mặt ngữ khí yêu nguyên mười phần yên lặng hỏi ngươi gọi thanh đồng là mới phối cho trương nhi người hầu thanh đồng lập tức khom thân hành lễ nói vâng lão gia thanh tùng mang thanh đồng đi sơ tuyết hiên giao cho trương nhi nói cho hắn biết hắn cấm túc giải trừ để cho hắn sau này nói cẩn thận làm cẩn thận thanh tùng thanh đồng rời đi về sau Trở lại phòng ngủ bài trừ gạt bỏ lui hạ nhân. Tề nhận mới phát tác ra. Tề triệt cái này hỗn chứng dám làm nhục như vậy cho ta thật là khinh người quá đáng viết thư trước đó tề nhận liền có chỗ đoán trước. Mặc dù biết trong thư ghi chép mặc dù chân thực. Thế nhưng quá mức không thể tưởng tượng. Không tự mình trải qua tục lão hồi khả năng không tin. Bất quá chỗ chức trách. Vì gia tộc Tề nhận nhất định phải hướng Sơn Trang viết phong thư này. Chỉ là không có nghĩ đến. Sơn Trang bên kia trả lời lại là một phong tề triệt chỗ viết tràn ngập trào phúng hồi âm tề triệt có thể đem phong thư này phát đến tề nhận trong tay. Kỳ thật đã biểu lộ tục lão hồi thái độ. Tề nhận cũng biết. Tục lão hồi không có phát xuống trừng phạt thư. Chỉ là mượn hắn tự đối đầu tề triệt chi thủ trả lời một phong trào phúng thư. Đã cho hắn thể diện. Thế nhưng là, tối hôm qua là tối hôm qua. Tối nay là đêm nay vừa nghĩ tới hôm nay từ tiên sư nơi đó nhận được nhiều như vậy tin tức. Còn có từ những tin tức kia phân tích ra được nội dung. Để cho tề nhận đối với tương lai tình thế đã có càng thêm rõ ràng phỏng đoán về sau. Vì gia tộc tương lai, tề nhận đã quyết định phải đặt tiền cuộc trước. Không nghĩ tới sơn trang nơi đó vậy mà lúc này xảy ra vấn đề. Kéo lại chính mình chân sau Một đám lão ngoan cố tề nhận âm thanh nhẹ chửi mắng một câu Kỳ thật dễ mà ở chung Đổi vì suy nghĩ Tề nhận xem như tộc lão tại Sơn Trang nhận được phủ chủ dạng này một phong không thể tưởng tượng thư tín Đoán chừng là đồng dạng phản ứng Cho rằng đây là phủ chủ hồ nháo Điên loạn Thậm chí sẽ phản ứng càng thêm mãnh liệt Trực tiếp không để ý phủ chủ thể diện tiếp theo phát trừng phạt thư đi Nghĩ tới đây Tề nhận chậm rãi thu hồi nộ ý Hết thầy vì tông tục Tề nhận không thể không lần thứ hai viết một phong thư Đem chính mình mới được đến tin tức cùng mình suy đoán Viết đi vào Cũng vì biểu thị chính mình đối với phong thư này coi trọng Thậm chí vận dụng đặc biệt dùng cho thời khắc nguy cấp khẩn cấp thông tin lúc mới có thể sử dụng linh ưng Đánh thức Linh ưng lúc ưng kêu thanh âm kinh động đến rất nhiều biết Linh ưng truyền tin ý vị như thế nào người. Tề phu nhân đứng tại phía trước cửa sổ. Nhìn qua đen nhánh bầu trời đêm. Phân phó tâm phúc thị nữ nói. Vậy mà vận dụng Linh ưng rồi ra một chút. Nhìn xem có phải hay không xuất ra cái gì chúng ta không biết biến cố. Chuẩn bị sớm. Ngay tại dưới ngọn đèn đọc sách mê mẩn Tề Du cũng bị một tiếng này ưng kêu đánh thức thả ra trong tay thẻ tre nhìn qua khiêu động ngọn đèn tự lẩm bẩm không nghĩ tới vậy mà đến vận dụng linh ung tình trạng thật là khiến người ta ngoài ý muốn cảm thán xong sau liền lắc đầu không để ý tiếp tục xem lên trong tay sách tề trương vừa mới đưa tiếng thanh tùng cùng thanh đồng vừa mới nói hai câu nói liền bị một tiếng này ung kêu kinh hãi đến Linh ưng truyền tin trong phủ gần nhất không có nguy cấp sự tình A Thanh Phong. Vừa hô xong. Tề Trương mới nghĩ đến theo chính mình hơn một năm Thanh Phong bởi vì phạm sai lầm đã bị phụ thân đưa về Sơn trang Tề Trương không khỏi chố mắt một chút. Thanh Đồng nhanh tới nói thiếu ra có gì phân phó. Tề Trương một chút do dự. Nói ra. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thanh Đồng. Lập tức đi hỏi thăm một chút chuyện gì xảy ra Thanh Đồng trên mặt có chút khó khăn chi sắc Nói thiếu gia tiểu nhân vừa tới trong phủ Tề trương nghĩ cũng phải liền từ trên thân lấy cũng một cách lệnh bài Đưa cho Thanh Đồng nói Dùng ta lệnh bài Coi như ngươi vừa tới trong phủ Cũng có thể thăm dò được tuyệt đại đa số bí ẩn sự tình Thanh Đồng tiếp nhận lệnh bài Lập tức biểu hiện trung thành nói Vâng thiếu gia yên tâm. Tiểu nhân lập tức liền đi nghe ngóng. Bảo đảm trong vòng ba ngày. Nói cho thiếu gia đáp án. Nói xong thanh đồng liền cất lệnh bài ly khai sơ tuyết hiên. Tề trương nhìn qua thanh đồng bóng lưng. Trong đầu muốn lại là bởi vì hắn bị phạt về sơn trang thanh phong. Nếu như là thanh phong vẫn còn. Nghe ngóng tin tức sáng này việc nhỏ sự tình chỗ đó cần vận dụng hắn thân phận lệnh bài tề linh hiếu kỳ nói. Thanh đào Mới vừa rồi là thanh âm gì thanh đào mới vừa rồi còn một mặt ngưng trọng bất quá mặt hướng tề linh lúc lập tức một mặt nhẹ nhõm cười nói Tiểu thư Không có việc gì Có thể là cái gì chim hót tiếng kêu đi Tề linh lập tức nói đây là cái gì chim hót tiếng kêu thật là êm tay ta cũng muốn nuôi một cái chơi đùa Đây chính là linh ung Toàn bộ tề phủ có lại vẹn vẹn có một cái Chỉ có tề lão ra tại thời khắc nguy cấp mới có thể vận dụng. Những người khác thấy đều chưa thấy qua. Càng là không thể chạm vào. Làm sao có thể tùy tiện để cho tề linh nuôi chơi thanh đào xấu hổ cười nói. Nô tỷ cũng không biết. Tiểu thư. Nhanh lên ngủ đi. Ngủ đến muộn liền lớn không được. Tề phủ bên ngoài. Tế thủy huyện thành thành bắt một gian tiểu viện bên trong. Nghe được cái kia ầm thanh ưng kêu sau đó trong phòng ngủ truyền tới một trầm thấp khàn khàn nam tử trung niên thanh âm linh ưng truyền tin xem ra tề phủ gặp cứu cấp sự tình chẳng lẽ ta khổ đợi nhiều năm cơ hội đã đến trước đây bước xuống mấy bước nhàn cờ cần động một chút rồi ta có thể điểm hóa vạn vật không hai chương hai mươi phong thủy đoán mệnh sáng ngày thứ hai ăn điểm tâm xong điển hoa sớm liền đi tới tàng thư các Theo kế hoạch bắt đầu đọc phong thủy đoán mệnh tương quan sách vở. Không biết có phải hay không là hắn ảo giác. Luôn cảm thấy hôm nay tề phủ. Hình như tràn ngập lo nghĩ bất an bầu không khí. Liền liền thanh hà đều ẩm ẩm có một ít tâm thần hoảng hốt. Không tại trạng thái. Tối hôm qua sớm nằm ngủ. giấc ngủ chất lượng rất tốt điền hoa. Tự nhiên không có nghe được ưng ghiêu thanh âm. Coi như tỉnh dậy nghe được ưng kêu thanh âm. Không biết nguyên do trong đó hắn cũng giống vậy không biết chuyện gì xảy ra. Tề phủ biết rõ ưng kêu ý vì như thế nào người không nhiều. Bất quá biết rõ người đều là trong phủ chủ nhân hoặc nô bộc bên trong cao tầm. Phía trên lo nghĩ bất an. Hạ nhân cùng nô bộc tự nhiên cũng sẽ thù ảnh hưởng. Sẽ cảm thấy bất an. Tề phủ lo nghĩ bất an bầu không khí chính là dạng này chậm rãi thay đổi một cách vô chi vô giác ngắn ngủi một cách buổi sáng liền tạo ra tới. Tề phủ bầu không khí đại biểu cho tề phủ các chủ nhân bầu không khí. Là tề phủ các vị chủ nhân đang lo lắng bất an điện hoa ly khai tề phủ tâm càng thêm cấp bách. Coi như lại gấp. Sách khác có thể không nhìn. Phong thủy đoán mệnh loại hình này sách. Vẫn là phải nhìn. Đây chính là liên quan đến hắn điểm hóa đại sự Điển hoa đã có kinh nghiệm Rất nhanh liền tìm được nói phong thủy diễn hóa sự cách này lý luận sách vở Phong thủy luận tề hoành Phong thủy chi thuật hình thành cùng diễn hóa Lại là tề hoành xem ra cách này tề hoành Tại tế thủy tề thì bên trong là một vị diễn hóa Lý luận phương diện chuyên gia học giả a nếu là chuyên gia học giả lấy làm Liền nó đi lựa chọn mượn đọc sách vở Điển hoa nghiêm túc đọc lên Cùng diễn võ luận cách thức đồng giảng Thường dùng từ cũng giống vậy Để cho điển hoa đọc lấy đến thông thuận rất nhiều Xem hết một lần sau đó Với cái thế giới này phong thủy có nhất định hiểu rõ Nói đến phong thủy liền không thể không nói đạo sĩ Đạo sĩ là lai lịch gì dùng điển hoa mà nói phiên dịch tới chính là Đạo sĩ là nô lệ xã hội thời kỳ sĩ tộc bên trong một cái chi mạch Xã hội nô lệ chia làm ba cái cấp bậc, trừ hầu quý tộc, sĩ tộc cùng nô lệ. Sĩ tộc là vì trừ hầu quý tộc phục vụ tinh anh giai tầng. Sĩ tộc chia làm chiến sĩ, văn sĩ hai đại loại, chiến sĩ bao quát, kiếm sĩ, cung sĩ, thương sĩ, kỳ sĩ, vệ sĩ vân vân. Văn sĩ chia làm phổ sĩ, toán sĩ, ký sĩ, quản sĩ vân vân. Cá biệt đặc thù sĩ tộc bởi vì công việc đặc thù nguyên nhân. Có thể đồng thời thuộc sở hữu là chiến sĩ và văn sĩ hàng ngũ. Đạo sĩ chính là dạng này một cách tức là chiến sĩ lại là văn sĩ đặc thù sĩ tộc Đạo sĩ công việc địa điểm là đạo quán. Đạo quán một loại xây dựng ở thành trấn phủ Cận Giang Hà một bên trên đồi núi. Đạo quán cùng loại phong hỏa đài. Đạo sĩ công việc cùng loại ở lâu phong hỏa đài sĩ tốt chỉ là nói xem lại cùng phong hỏa đài khác biệt đạo quán báo động trước không phải chiến tranh mà là sơn lâm hỏa hoạn cùng giang hà vỡ đi từ xưa đến nay thủy hỏa vô tình xã hội ngô lệ chư hầu các quý tộc đồng dạng là mười phần coi trọng những thứ này thậm chí đặc biệt thiết lập đạo sĩ cái này một chi sĩ tộc vì đó phục vụ báo động trước núi hỏa cùng hồng thủy Xã hội Ngô lệ sĩ tộc đều là gia tộc truyền thừa, cho nên xã hội Ngô lệ trước đó giai đoạn giữa đạo sĩ cứ như vậy. Tại đạo sĩ trong gia tộc liên tiếp truyền thừa lấy chưa hề đoạn tuyệt. Văn sĩ một loại sĩ tộc đều biết chữ. Đồng thời phần lớn gia thích liên tiếp ghi chép lại sinh hoạt cùng trong công việc kinh nghiệm cùng trí tuệ, gia tăng gia tộc truyền thừa nổi tỉnh cho nên đảm nhiệm khác biệt chức năng công việc sĩ tộc gia tộc truyền thừa cũng đặc điểm rõ ràng chuyên nghiệp tính rất mạnh. theo xã hội nô lệ đến giai đoạn giữa, nô lệ văn minh đến cường thịnh, các nơi đạo sĩ ở trên cao ngàn năm liên tiếp nhắc nhở sơn lâm hỏa hoạn cùng hồng thủy bộc phát bên trong, bị ngu muội nô lệ liên tiếp thần hóa, có được an trạch trừ tà phòng cháy chống nước sảng này mang theo thần hóa sắc thái ý nghĩa tượng trưng theo các chư hầu địa bàn không tách ra mở đất nô lệ nhân số liên tiếp tăng nhiều nô lệ địa vị cũng đang không ngừng đề cao xuất hiện nông nô tượng nô các loại có thể chính mình tư nhân nơi ở nô lệ có một ít nô lệ đang kiến thiết đối với mình mà nói mười phần trọng yếu nơi ở lúc liền sẽ mời bị thần hóa đạo sĩ tới hỏi dò chỗ nào thích hợp xây nơi ở hẳn là thế nào xây để tàu nơi ở an bình sẽ không hỏa hoạn mà không có mời đạo sĩ nhân ra nếu như là xảy ra vấn đề liền sẽ mời đạo sĩ đến xem thử chỗ nào xuất hiện vấn đề để tàu sửa lại không còn xuất hiện những vấn đề này đạo sĩ cứ như vậy tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong có được xem phong thủy cách chức này có thể sĩ tục không có đất phong chỉ có chức vụ truyền thừa cùng đối ứng tri thức truyền thừa Là một cái trách nhiệm tâm mười phần nặng tinh anh giai tầm Chức vụ truyền thừa sĩ tộc đặc tính Mang ý nghĩa chức vụ phạm vi mở rộng Chính là quyền lực mở rộng Chính là gia tộc nội tình gia tăng Cùng loại quý tộc đất phong mở rộng Không có sĩ tộc sẽ không thích Vì thế làm đạo sĩ bị mọi người giao phó mới chức năng Bọn hắn muốn không phải trốn tránh Mà là thế nào đảm nhiệm nó Vì đảm nhiệm cái chức này có thể các đạo sĩ bắt đầu từ gia tộc truyền thừa xem núi xem nước kinh nghiệm bên trong chi nhánh ra nơi ở xây thành các loại tương quan phong thủy chi thuật tề hoành sao cùng tổng kết nói phong thủy chi thuật cũng không thần bí nó chỉ là căn cứ nơi đó khí hậu địa lý cùng hoàn cảnh nhân văn đối với nơi ở bố trí tiến hành hợp lý quy hoạch hữu hiệu dự phòng cùng lẩn tránh nơi ở dễ sinh bệnh Dễ hỏa hoàn các loại vấn đề. Căn cứ tề hoàng tiên sinh thuyết pháp. Phong thủy chính là thời kỳ đầu địa lý học cùng kiến trúc học rồi nếu như là loại bỏ siêu phàm sức lực. Ngược lại là hợp tình hợp lý. Điển hoa trả phong thủy luận sau đó, lần thứ hai mượn đọc tề hoàng chỗ lấy đoán mệnh luận. Đoán mệnh là tiếp tục phong thủy chi thuật sau đó. Thay đổi một cách vô chi vô giác bên trong người ban cho đạo sĩ cái thứ hai bị thần hóa chức năng. Nô lệ nhiều nô muội Cho rằng đạo sĩ tất nhiên có thể thấy được nơi ở vận mệnh có tốt hay không Có thể sửa chữa nơi ở không tốt số vận Cũng có thể thấy được người vận mệnh có tốt hay không Có thể sửa chữa người vận mệnh Thế là khi mọi người gặp vận mệnh chuyển hướng hoặc là mê mang thời điểm Liền sẽ nghĩ đến đạo sĩ Đi đạo quán hướng đạo sĩ thỉnh giáo Cho là như vậy nhiều người Làm như vậy nhiều người Đạo sĩ tự nhiên là bị mọi người giao phó cái thứ hai bị thần hóa chức năng Đoán mệnh Đạo sĩ vì đảm nhiệm mới tăng thêm cái này một chức có thể Từ gia tộc truyền thừa phong thủy chi thuật bên trong Đặc biệt giúp gia sửa sang lại liên quan tới người tương quan huy chất Tiếp đó tổng kết ra tương ứng mấy đầu quy luật Lại tại đoán mệnh quá trình bên trong liên tiếp tích lũy kinh nghiệm chậm rãi đoán mệnh chi thuật thành hình trở thành đạo sĩ cái thứ hai có được thần hóa sắc thái truyền thừa cùng chức năng nói cách khác đoán mệnh xem như thời kỳ đầu xã hội học cùng tâm lý học rồi tề hoành tại sao cùng cảm thán nói cùng chư hầu khác biệt là một mực cùng sơn lâm hỏa hoạn cùng hồng thủy đối kháng đạo sĩ gia tộc biết rõ thiên nhiên nguy hiểm biết rõ nhân loại nhỏ bé phần lớn có được cực kỳ rộng lớn ý chí sẽ không của mình mình quý nguyện ý cùng các khác đạo sĩ gia tộc tiến hành gia tộc truyền thừa phương diện trao đổi học tập đạo quán cũng vì thế chậm rãi trở thành một cái gia tộc làm chủ các khác đạo sĩ gia tộc tử để đến học tập trao đổi gia tộc thì học viện đạo quán chuyển hóa làm học viện chức năng sau đó dùng đạo sĩ nhận được nhanh chóng trưởng thành vô luận là võ học phong thủy chi thuật đoán mệnh chi thuật vẫn là hắn đặc biệt văn hóa truyền thừa thống nhất đạo gia thuật ngữ, thống nhất đạo gia chế độ, đạo danh, đạo hiểu các loại, đều là tại thời kỳ này sinh ra. hiện tại để cho các đại gia tộc e ngại thiên hạ đạo sĩ là một nhà các nơi đạo quán cùng một môn, dạng này tín miệng cũng là tại thời kỳ này tạo dựng lên. ta có thể điểm hóa vạn vật không hai chương hai mươi hai gia yến xem hết tề hoành hai huyền phong thủy luận cùng đoán mệnh luận sau đó. Điển hoa với cái thế giới này đạo sĩ, phong thủy, đoán mệnh đều có một cách hoàn chỉnh khái niệm. Tề hoành thật không hổ là tề thị diễn hóa lý luận phương diện chuyên gia học giả quy luật tươi sáng. Nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, chậm chậm đến, viết quá tốt rồi tề hoành tác bê. H, A, N, M, đối với điển hoa trợ giúp rất lớn. Nhất là tề hoành khách quan thái độ Tài liệu cẩn kẽ Tỉ mỉ xác thực số liệu Quy luật rõ ràng Có nhân có quà Đến nơi đến trốn Dùng từ sản gì chặt chẽ Cực kỳ phù hợp điển hoa đọc sách phong cách Đồng loại trong thư tịch có tề hoành sách vở Điển hoa liền trước tiên lựa chọn hắn sách mà không phải những người khác sách Trả tề hoành đoán mệnh luận Điển hoa căn cứ tề hoành phong thủy luận bên trong giới thiệu mượn tề hoành tham dự biên soạn rất nhiều tế thủy tề thì học giả cùng một chỗ chỉnh lý biên soạn mà thành bản địa phong thủy chi thuật thu lại sách vở tế u phong thủy tế chỉ tế thủy u chỉ là u sơn tế u phong thủy tổng hợp là tế thủy cùng u sơn nhất đại phong thủy án lệ nhất là tế thủy huyện án lệ nhiều nhất nhất toàn diện xem xét chính là từ tế thủy cùng u sơn một vùng nhất là tế thủy huyện trong đạo quán thu được bọn hắn điển tàng từ đó hái chỉnh lý tổng hợp mà thành tế u phong thủy chuyên nghiệp tính quá mạnh một lúc nhất thời xem không hiểu thời gian có hạn chỉ có thể học bằng cách nhớ xuống tới sau này từ từ suy nghĩ điển hoa đọc thuộc lòng xong tế u phong thủy sau đó nhìn thời gian đã qua buổi trưa Tranh thủ thời gian trả sách. Ý định trở về ăn cơm chưa? Điển Hoa vừa đi ra tàng thư các, liền thấy chờ tại cửa ra vào Thanh Hà. Còn tưởng rằng Thanh Hà là chuẩn bị tốt rồi cơm chưa đến gọi hắn về Đạo nhiên cư ăn cơm, không nghĩ tới. Thanh Hà nhìn thấy đi tới Điển Hoa lập tức tiến lên phong thân hành lễ nói. Đạo trưởng! Lão gia phái người tới mời đạo trưởng đi qua phó gia yến nghe nói đạo trưởng tại tàng thư các đọc sách sau đó đặc biệt căn sẵn nô tì không được thông bẩm lúc nào đạo trưởng ra tới lúc nào đi là được rồi điển hoa nghe xong vừa cảm động cho tề lão ra chiêu hiền đãi sĩ lại là cảm giác sâu sắc tại tề phủ chỗ bất tiện cảm thấy quyết định tốt nhất lập tức liền có thể ly khai tề phủ nếu là ta trước đó phân tích là thật Cách này ra yến chỉ sợ lại là một cái bẫy ai nhất là buổi sáng hôm nay bầu không khí. Thật là mưa gió nổi lên phong mãn lâu a không thể đợi thêm nữa, ta vẫn là mau chóng rời đi tề phủ đi. Dù sao trọng yếu nhất bí tịch võ công cùng phong thủy chi thuật đã học đến tay. Cơ bản mục đã đạt đến. Đừng lại lòng tham không đủ. cái khác tư liệu. Sau này chậm rãi tìm kiếm là được. Phía trước dẫn đường. Điển hoa bất đắc dĩ nói ra Điển hoa vốn là phải ăn mỹ vì cơm chưa hảo tâm tình lập tức bị phá hư. Trên yến hội làm sao có thể ăn được điển hoa đương nhiên không muốn đi Chỉ là thân ở tề phủ lại không thể cử tuyệt tề lão ra mời Chỉ có thể đi dự tiệc Thanh hà ở phía trước dẫn đường Hình như nhìn ra điển hoa không hăng hái lắm Mở miệng nói Lão ra mời là ra yến ngoại trừ tề lão gia cùng hai vị thiếu gia cũng không có người ngoài đối với ngươi mà nói bọn hắn tự nhiên không phải người ngoài thế nhưng với ta mà nói ba người bọn hắn đều là ngoại nhân bất quá từ một câu nói kia bên trong điển hoa cũng nghe ra che giấu một cái ý tứ thế giới này nữ nhân đối với gia tộc mà nói là người ngoài vô luận là tề phu nhân vẫn là tề tiểu thư đều không có tham gia trận này ra yến tư cách nữ nhân ở cái này cổ đại thế giới khác thân phận mười phần thấp điển hoa đi tới khuya ngày hôm trước trừ linh địa phương lúc này đã đổi thành tề phủ ra yến yến hội sảnh tề lão gia mang theo tề du cùng tề trương đứng tại cửa ra vào chờ lấy điển hoa đến nhìn thấy điển hoa đến lập tức thở dài nói gặp qua đạo trưởng tề lão gia ở phía trước sấn đổi hành lễ Tề Trương coi như lại không muốn để ý. Tới Điển Hoa cũng không thể không đi theo phụ thân hướng Điển Hoa hành lễ. Tề Du ngược lại là cực kỳ tự giác, trên mặt mang hơi hơi khẽ cười, cùng hôm qua gặp nhau trò chuyện lúc đồng dạng. Điển Hoa vội vàng đáp lễ nói: "Cư sĩ đa lễ." Tề nhận sau khi đứng dậy cung kính nghiêng người đem Điển Hoa để cho tiến vào phòng khách. Phải để Điển Hoa ngồi tại thượng vị. Điển Hoa tự nhiên không chịu Sau cùng Tề nhận đành phải ngồi ở thượng vị, Điển Hoa ngồi ở bên tay trái, Tề Du ngồi ở bên tay phải, Tề Trương chỉ có thể bồi ngồi ghế chót, không có cách. Đây là gia yến, trình tự là theo trong nhà sắp xếp ngồi, coi như Tề Du lại không được sủng ái, hắn cũng phải xếp tại phía bên phải cái thứ nhất chỗ ngồi. Ai bảo hắn là Tề phủ đại thiếu gia đâu này, Tề Trương coi như bình thường lại được sủng ái coi như ai cũng biết hắn là ngầm thừa nhận tề phủ người thừa kế hắn cũng chỉ có thể bồi ngồi ghế chót ai bảo hắn là lão nhị là nơi này bối phận nhỏ nhất người đâu trên mặt bàn bày biện một bàn lớn món ăn đã tại tề phủ ăn rồi vài bữa cơm điển hoa đã thích ứng nơi này cơm nước mặc dù những thứ này thức ăn càng lộ vẻ tinh xảo bất quá cũng không còn ngạc nhiên hôm trước đạo trưởng giúp bị nhân đại ăn ăn cứu mạng không dám quên đặc biệt chuẩn bị hai ngày mới chuẩn bị xong trận này đến hội chính thức tạ ơn đạo trưởng điển hoa liên miên khoát tay nói cư sĩ đã cảm ơn qua đưa cho bần đạo đầy đủ thủ lao không cần để ở trong lòng tề nhận hàn huyên vài câu phát hiện chính mình một bộ này đạo lý đối nhân xử thế tại điển hoa đạo trưởng nơi này căn bản không có tác dụng gì. Thế là vội vàng cấp hai đứa con trai hơi liếc mắt ra hiệu. Để cho hai đứa con trai ra sân. Hắn muốn trước quan sát quan sát. Một lần nữa suy nghĩ đối sách. Tề trương giả bộ như không thấy được. Tề du sau khi thấy nghe lời cười tiếp lời đề nói. Đạo trưởng. Chúng ta lại gặp mặt. Điển hoa cười nói nói cảm ơn. Hôm qua đa tạ su công tử. Một cách nhấp tay. Kỳ thật coi như không phải đạo trưởng. Đổi lại người khác. Du cũng sẽ làm như vậy. Hiếm thấy gặp được một yêu sách người. Để cho Du vui vô cùng. Hôm qua thất thố điển hoa nghĩ nghĩ. Tề Du hôm qua không có thất thố A Du công tử nói đùa. Bần đạo cũng không có phát hiện công tử thất thố chỗ. Tề Trương sau khi nghe xứng sở. Cười nhạo một tiếng. Bị Tề nhận chừng mắt liếc. Tranh thủ thời gian cuối đầu ăn cơm đến rồi một cái nhắm mắt làm ngơ tề du sửng sốt một chút vội vàng nói là ta sai là ta nhớ lầm lần này điển hoa rõ ràng vừa rồi lời nói hẳn là tề du khiêm tốn thuyết pháp chính mình vậy mà tưởng thật còn nhận mà nói náo loạn chây cười quả nhiên chính mình ếp coi như xuyên việt đến gì giới vẫn là thấp như vậy yêu nguyên không hiểu nhân tình thế sự Không sẽ cùng người liên hệ a Không phải sao? Yến hội vừa mới bắt đầu liền làm trò cười đi bất quá tin phụng cùng hắn lão luyện. Không bằng phát lỗ điển hoa cho tới bây giờ không nghĩ tới vì thế cải biến chính mình đối nhân xử thế chi đạo. Kiếp trước không có. Lại thêm thế nào đến bật hắc kiếp này rồi tề xu điểm nhiên như không có việc gì đổi lại một cái chủ đề. Tiếp nhận kinh nghiệm giáo huấn Không còn vòng vo. Đưa ra cách khác một cách đề tài nói. Đạo trưởng cũng là yêu sách người sao điển hoa gật đầu nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đây là bần đạo yêu thích duy nhất. Tề du nghe xong cười đồng ý gật đầu nói. tại hạ cũng thế. Yêu sách như mạng A hiếm thấy gặp được người trong đồng đảo tại cách này có được võ công truyền thừa tề phủ bên trong yêu sách như mạng cách này tề du cũng coi là thế giới này không chủ lưu đi đảo trưởng thích nhất quyển sách kia Thái Căn Đàm. Điển Hoa tự nhiên không thể nói khởi điểm tiểu thuyết tiếng Trung những cái kia tiểu thuyết mạng. Chỉ có thể từ văn học cổ bên trong tìm. Văn học cổ bên trong. Điển Hoa thích nhất chính là Thái Căn Đàm thậm chí rất nhiều thiên chương đều có thể đọc thuộc lòng xuống tới hắn rất nhiều đối nhân xử thế chi đạo đều là học được từ nó hoặc là thay cái thuyết pháp hắn rất nhiều đối nhân xử thế phương diện thiếu hụt đều có thể theo nó phía trên tìm tới lý luận ủng hộ nếu là bởi vì đối nhân xử thế phương diện sự tình mà khí không thuận thời điểm có thể đọc thuộc lòng một chút tương quan thiên chương lấy đạt đến tự mình sơ giải mục Tựa như vừa rồi làm trò cười sau đó Trong lòng tự an ủi mình cùng hắn lão luyện Không bằng phát lỗ Chính là một cái mới vừa ra lò ví dụ Tề du trầm tư một lát Tiếc nuối lắc đầu nói Tha thứ tại hạ cô lậu quả văn Chưa từng nghe nói qua cuốn sách này Không biết cuốn sách này là người phương nào chỗ lấy tên sách Có thể có cái gì xuất xứ thái can đàm là hồng ứng minh tiên sinh chỗ Còn như tên sách xuất xứ. Tên sách xuất xứ Điển Hoa cũng không biết a bất quá. Điển Hoa nhớ ký bài tựa bên trong có đề cập tới. Hình như có thể làm xuất xứ. Tổ tiên nói tính định dễ sau thơm. Một vị vĩ nhân cũng đã nói. Nhai đến dễ sau người trăm sự tình có thể làm. Nguyên văn bên trong vốn phải là cổ nhân nói. Thế nhưng Điển Hoa nghĩ tới đây đã có rất nhiều cổ nhân. Thậm chí chính mình cũng xuyên thành cổ nhân. Liền không tốt lại nói cổ nhân nói Liền đổi dùng tổ tiên nói thay thế cổ nhân nói Tiên nhân nói tề nhận hô hấp siết chặt Đoạt âm thanh hỏi Tiên sư Đây là một bộ nói cái gì sách tề du dùng ánh mắt còn lại quét tề nhận liếc mắt Phối hợp nhẹ gật đầu Dùng hiếu kỳ ánh mắt nhìn điển hoa Điển hoa ngược lại là không phát xác tề nhận cùng tề du dị thường Trong xã hội hiện đại mấy người ăn cơm nói chuyện phiếm. Hai người ngay tại trò chuyện một cái chủ đề. Có người chen vào nói rất bình thường. Không phải sao xử thế trí tuệ. Điển hoa nhìn tề nhận tựa hồ có chút không tin. Liền nói thêm một câu. Lấy ra một cái đoạn ngắn nói ra. Bần đạo thích nhất trong đó đáy lòng quang minh. Tài hoa chất chứa một thiên. Quân tử chi tâm sự thiên thanh nhật bạch không thể làm cho người không biết quân tử chi tài hoa, ngọc vườn châu tàng, không thể làm cho người dễ biết. tề nhận nghe xong trầm mặt, không nói gì thêm. tề du nghe xong, cũng rất là la thích, trầm ngâm nửa ngày, mới cảm thán nói, vẹn vẹn nghe nói trong đó một thiên, gặp gì biết lấy, cũng có thể thấy được. thái căn đàm thật là một bộ sách hay đáng tiếc vô duyên nhìn qua thật là bình sinh việc đáng tiếc ta có thể điểm hóa vạn vật không hai chương hai mươi ba cáo từ tề nhận tự nhiên không có tề du như thế bình sinh hối tiếc các loại cảm thán chỉ là trong lòng có chút tiếc nuối thái căn đàm vậy mà không phải tiên gia bí tịch bất quá rất nhanh liền tự díu cười một tiếng tiên gia bí tịch làm sao có thể dễ dàng như vậy bị hắn moi ra đến thật là mơ mộng hão huyền bị ma dượng ám ảnh rồi tề nhận rất nhanh thu thập xong tâm tình một lần nữa cẩn thận tự hỏi vừa rồi tiên sư lộ ra tin tức cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch nhất là tiên sư đọc thuộc lòng cái kia đoạn ngắn để cho tề nhận nghe xong tinh nhãn sáng lên hắn cũng không phải cùng tề du một dạng la thích thái căn đàm thiên văn chương này mà là từ điển hoa tiên sư la thích thiên văn chương này bên trong nhìn ra điển hoa tiên sư tính cách đặc điểm quang minh chính đại thành tâm thành ý đến tính điều thấp nội liếm có những thứ này an hiểu tề nhận sau này cùng điển hoa tiên sư liên hệ lúc liền có thể làm đến có phóng tiến dù sao còn nhiều thời gian càng là đại sự càng là gấp không được cần từ từ sẽ đến tề nhận hướng tề chu cho một cái tán thưởng ánh mắt để cho hắn không ngừng cố gắng Tề Du nhận được Tề nhận án chỉ sau đó. Sắc mặt như thường rời đi chủ đề. Tiếp tục hỏi. Đạo trưởng tại Tàng Thư cắt nhìn hai ngày sách. Có thể tìm được muốn tìm tư liệu. Có thể có cái gì khắc sâu ấn tượng sách điển hoa nghĩ nghĩ trả lời. Muốn tìm tư liệu cơ bản đều đã tìm được. Còn như khắc sâu ấn tượng sách. Diễn võ luận, phong thủy luận đoán mệnh luận. Tề Hoàng tiên sinh chỗ viết sách đều để bần đạo ấm tượng khắc sâu. Tề nhận thầm nghĩ trong lòng, Hồng Thúc có lẽ đây là một cái khác đột phá khẩu, chỉ là, nhưng hắn là. Nếu như là, nhưng là không còn ta chuyện gì, vẫn là chờ một chút đi. Tề Du đọc rất nhiều sách. Vậy mà cũng nhìn qua Tề Hoàng chỗ lấy mấy bản này sách. Cùng điển hoa thảo luận nửa ngày Tề Hoàng tiên sinh trong sách nội dung mới thỏa mãn đã xong cái đề tài này cùng Tề Du trao đổi như là gặp một chi gì hảo hữu Tề Du giải thích góc độ cùng hắn hoàn toàn khác biệt nhất là đối phương là Tế Thủy Tề thị tử đệ khả năng so với hắn lý giải càng thêm chuẩn xác một phen trò chuyện xuống tới để cho Điển Hoa cảm giác thu hoạch rất nhiều dạng này trao đổi thực là một kiện việc vui a bất quá Điển Hoa cũng không có quên hắn lần này tới một. Nhìn thời gian không còn sớm, yến hội sắp kết thúc rồi, thế là cái đề tài này vừa kết thúc, Điển Hoa lập tức đứng dậy đối với Tề Nhận nói ra, Bần đạo đang có một chuyện muốn cùng cư sĩ nói, cư sĩ, bần đạo phải kiểm tra tư liệu đã tra được, ý định hôm nay liền rời đi tề phủ, hai ngày này có nhiều quấy rầy, bần đạo ở đây cảm ơn qua cái gì đạo trưởng phải đi đột nhiên như vậy cái này chuyện này điển hoa tiên sư cáo từ hoàn toàn không tại tề nhận trong kế hoạch có thể nói hoàn toàn làm rối loạn phía sau hắn tất cả quy hoạch ảnh hưởng quá lớn cùng hôm qua điển hoa tiên sư nói rõ đầu đuôi lúc đồng dạng tề nhận lại lần nữa thất thố tề nhận hữu tâm ngăn cản thế nhưng mắt liếc điển hoa tiên sư phía sau tiên kiếm Coi lại liếc mắt điển hoa tiên sư trên thân tiên bào Nghĩ đến đối mặt siêu phàm sức lực bất lực Để cho tề nhận không thể không đem đến miệng một bên lời nói nuốt trở vào Bị động tiếp nhận điển hoa tiên sư cáo từ Tề nhận thở dài nói Vốn là ý định nhiều cùng đạo trưởng thân cận mấy ngày Không nghĩ tới Đạo trưởng tiếp xuống có tính toán gì không tề nhận dù sao sành sỏi Rất nhanh liền bày ngay ngắn chính mình tư thái Nghĩ đến cách đối phó Ý định thăm dò được Điển Hoa tiên sư lối ra Tiếp tục đuổi đánh tới cùng Tuyệt đối không buông tha cách này một ngày đại kỳ ngộ Điển Hoa cũng là lúc nghe tề nhận phải mở ra Yến lúc mới mong muốn hôm nay mau rời khỏi tề phủ Cho nên cũng không nghĩ tốt lối ra Bất quá mới Vừa nói nửa ngày tề hoành Trong đầu đều là hắn sách vở Lại nghĩ tới chính mình thân phận đạo sĩ trong lòng hơi đồng nghĩ đến buổi sáng nhìn qua một câu nói mở miệng tụng nói thiên hạ đạo sĩ là một nhà các nơi đạo quán cùng một môn tề nhận cao mày nói đạo trưởng phải đi tế thủy quán dừng chân tế thủy quán đã không có đạo sĩ cư trú xuống sốc sau đã bị bị nhân thu mua đạo quán đưa cho đạo trưởng cư trú cũng là không sao chỉ là nơi đó có nháo dự tin đồn đương nhiên từ quái đồ vật đối với đạo trưởng mà nói tự nhiên là không đủ gây sợ chỉ là nơi đó đã hoang vu xác thực không phải một cái tốt cư trú chỗ a tế thủy quán điển hoa tại tề nhận nói ra đạo quán danh từ trước đó liền tế thủy huyện đạo quán tên gọi là gì cũng không biết đâu bất quá điển hoa cẩn thận nghĩ nghĩ. phát hiện tế thủy quán thật là một cái nơi đến tốt đẹp dù sao mình ngụy trang là một cái đạo sĩ Không ngừng đảo quán không thể nào nói nổi. Điển Hoa tạm thời còn không có sụp đổ đạo sĩ cách này người thiết lập ý đỉnh đâu. Còn như hoang vụ. cái kia càng tốt hơn liền tự mình một người ở lại. Bao nhiêu thuận tiện nhiều tự do còn như nháo ruột. Nếu như là giả không quan trọng. Nếu là thật sự. Vậy thì càng tốt rồi Điển Hoa đang muốn giết một con nữa vượt thí nghiệm một chút trái cây màu đỏ sinh ra điều kiện đâu. Bần đạo người thế ngoại, không có cư sĩ chú ý nhiều như vậy, chỉ cần có mảnh ngói cư chú là đủ Cảm thấy xác định sau đó, điện hoa trả lời cũng càng thêm kiên định Tề nhận lắc đầu liên tục nói đạo trưởng giảng này tiên nhân Thân phận cao quý Thế nào có thể vừa vặn tế thủy quán tới gần bến tàu Bên kia có thật nhiều tề phủ sản nghiệp Như vậy đi Ta đem tế thủy quán còn có cái kia tới gần bến tàu sinh ý tốt nhất tề phúc quán rượu tặng cho đạo trưởng. Thanh Hà cùng Thanh Trúc đi qua quản lý khách sạn. Thuận tiện cũng có thể lân cận phục thị đạo trưởng. Điển hoa nhìn tề nhận trong mắt kiên định. Nghĩ đến ngay sau đó lấy ly khai tề phủ làm quan trọng. Cũng không có kiên trì. Cái kia bần đạo liền đa tạ cư sĩ ưu ái. Sau khi nói xong. Điển hoa sợ tái sinh gần sóng lập tức đứng dậy rèn sắt khi còn nóng cáo từ nói: bần đạo đã ăn xong, bần đạo còn phải chạy tới tế thủy quán, liền không ở thêm. cư sĩ dừng bước, tề nhận gạt ra tươi cười nói: đạo trưởng bảo trọng, cư sĩ bảo trọng. điển hoa ly khai sau đó, tề trương âm thanh nhẹ hử lạnh nói: thật là không biết cấp bậc lễ nghĩa hạng người lòng tham không đáy chi đồ tại tề trương xem ra cái này điển hoa đạo trưởng căn bản là tuyệt không biết rõ cấp bậc lễ nghĩa tại trên yến hội từ đầu tới đuôi liền không có một cái chính xác lễ nghi ngoại trừ lễ nghi cái này người cũng sẽ không nói lời nói nhìn một cái trận này trong yến hội hắn đều nói thứ gì lời nói a liền phụ thân sảng này an hiểu xã giao giao tế người đều bị đỉnh không lời có thể nói sau cùng càng là thất lễ đến không đợi chủ nhân nói yến hội kết thúc liền tự tiện đưa ra cáo từ đơn giản thất lễ cực kỳ nhất làm cho hắn không thể lý giải là chính là dạng này một cách không có cấp bậc lễ nghĩa thô lỗ vô lễ người phụ thân lại bị dưới người sâu đột đồng dạng toàn bộ hành trình cung chính cực kỳ đem chính mình địa vị mở rất thấp thậm chí có một ít mình nọt sau cùng thậm chí còn tặng tôi tớ tặng đạo quán tặng cửa hàng thật không thể nào hiểu được phụ thân vì sao phải làm như vậy vì sao phải làm đến dạng này tình trạng vì thế tề trương mới có thể tại điển hoa rời đi về sau tại không có ngoại nhân tại tình huống dưới phát vài câu mực tức quán giận vài câu vốn là bởi vì điển hoa tiên sư đột nhiên cáo từ ly khai liền tâm tình không tốt tề nhận nghe được tề trương lời nói lại nghĩ tới vừa rồi trên yến hội tề trương biểu hiện sinh khí chừng tề trương liếc mắt mong muốn mở miệng khiển trách hắn vài câu thế nhưng là nhìn thấy chung quanh có rất nhiều người nhất là nhìn thấy tề trương bên cạnh tề du quả thực là đem đến bên miệng khiển trách ngứ điệu nuốt trở vào cũng không nói ra miệng tề nhận đột nhiên đứng dậy trên mặt vẻ mực tức bước nhanh ly khai phòng khách đến rồi một cái nhắm mắt làm ngơ nhìn thấy tề nhận đứng dậy rời đi Tề Du lập tức đứng dậy cấp bậc lễ nghĩa chu đáo cung tiến phổ thân. Tề trương còn lại là bị tề nhận trước khi đi cái kia chừng một cách làm có một ít không biết làm sao. Sườn sốt một chút. Chờ tề nhận đã ly khai phòng khách sau đó. Mới ý thức tới cần hành lễ. Vội vàng đứng dậy hành lễ. Hành xong lễ sau đó. Tề trương chừng tề Du liếc mắt hử lạnh một tiếng nói. Hử nịnh nọt chi đồ sau khi nói xong hướng về phía tề du lăng một chút tay áo chuyển thân ly khai phòng khách tề du sau khi hành lễ đứng dậy Lặng lặng nhìn xem tề trương ly khai bóng lưng thẳng đến đi qua chỗ rẽ tiêu thất mới khẽ lắc đầu thở dài chuyển thân mang theo người hầu thanh bách ly khai phòng khách trận này ra yến cứ như vậy vội vàng tan cuộc tề nhận trở lại phòng ngủ hướng về phía theo sau lưng thanh tùng hỏi tiên sư ly khai sau đó cho ta cẩn thận tra một chút tiên sư tại tề phủ đi qua tất cả địa phương cùng bất luận kẻ nào trao đổi nói qua mỗi một câu nói một chữ cũng không thể kém thanh tùng lập tức lên tiếng vâng lão ra thanh trúc cùng thanh hà nơi đó muốn như vậy ký càng tình báo tuyệt đối lượn quanh không ra thanh trúc cùng thanh hà thế nhưng thanh trúc cùng thanh hà là phải đi theo điển hoa đạo trưởng cùng rời đi tề phủ vậy liền cùng lão gia tránh đi điển hoa đạo trưởng dự tính ban đầu cùng nhau vi phạm thanh tùng không mở miệng không được hỏi nhiều một câu thanh hà cùng thanh trúc nơi đó tự nhiên không thể bỏ qua nhất là thanh hà nơi đó nàng đi theo tiên sư thời gian dài nhất biết rõ cũng hẳn là nhiều nhất nếu là ta đoán không sai thanh hà bọn hắn hẳn là sẽ không cùng điển hoa đạo trưởng ở cùng nhau tại đạo quán hành là ở tại tề phúc quán rượu ngươi có thể đợi tiên sư ly khai chỉ còn lại hai người bọn họ thời điểm lại đi hỏi dò nhớ kỹ nhất định đừng cho tiên sư phát giác được chúng ta đang điều tra hắn hành tung hiểu chưa nhỏ như vậy sự tình tề nhận vốn là có thể không nói thế nhưng nếu như là việc này là cùng tiên sư có quan hệ mà nói tề nhận liền không nhịn được nhiều căn dặn vài câu liền sợ xảy ra vấn đề Đối với hiện tại tề nhận mà nói. Việc quan hệ tiên sư sự tình. Không có việc nhỏ ta có thể điểm hóa vạn vật không hai chương 24 giời phủ nói đến đây. Tề nhận nghĩ đến trước đó phân phó lời nói. Do hỏi. Đúng rồi. đã 2 ngày. Tiên sư vào phủ trước đó hành tung tra được chưa thanh tùng lắc đầu hồi đáp. Lão ra. Tiên sư tại tế thủy huyện hành tung đã tra được. Tiên sư hai ngày trước giữa chưa xuất hiện tại bến tàu. Nhìn thấy chúng ta treo ở bố cáo cột treo thưởng bảng sau đó. Hơi chút nghe ngóng liền đi tới tề phủ. Tiếp đó sự tình chính là lão gia tự mình trải qua. Thanh Tùng dừng một chút. Tiếp lấy nói ra. Tế Thủy huyện là chúng ta địa bàn. Hệ thống tình báo hoàn thiện. Tiên sư hành tung còn tốt kiểm tra. Liên quan tới tiên sư như thế nào đến bến tàu bên trong dính đến tế thủy huyện bên ngoài thế lực chúng ta hệ thống tình báo liền lực có chưa kịp cho nên lực có chưa kịp chỉ cần điều động nhân thủ đủ nhiều làm sao có khả năng xét lực có chưa kịp đem tế thủy huyện bản địa nhân viên tình báo đều phái đi ra cha tìm tiên sư hết thảy hành tung tề nhận bất mãn nói ra lão gia gần nhất bởi vì linh ưng truyền tin sự tình tế thủy huyện bên này có thể có chút không bình tĩnh Nếu như là lại điều đi đại lượng nhân thủ ly khai tế thủy huyện Hệ thống tình báo khả năng xuất hiện lỗ thủng Nếu như là xảy ra vấn đề Tế thủy huyện đã bị tế thủy tề thì kinh doanh hơn ngàn năm Đã sớm như thùng sắt kiên cố Làm sao có khả năng sẽ xảy ra vấn đề linh ưng truyền tin thế nhưng là hắn nghĩ sâu tính kỹ sau đó làm ra quyết định Việc quan hệ gia tộc ngàn năm đại kế Coi như tạm thời nhân tâm bất ổn. Hơi có gần sóng. Cũng là có thể tiếp nhận. Thanh Tùng lời này hoàn toàn là đang chất vấn hắn quyết sách. Tề nhận không cần cùng Thanh Tùng dạng này thì vệ giải thích hắn làm như vậy nguyên nhân. Hắn chỉ cần biết. Thanh Tùng đang chất vấn hắn quyết sách. Hắn quyền uy nhận lấy dao động là được rồi. Vậy liền chạm đến hắn nghịch lân. Tề nhận híp mắt. Nhìn chằm chằm Thanh Tùng nhẹ nhàng ngoắt ngoắt ngón trò tay phải thanh tùng sau khi thấy được lập tức tiến lên cúi người đem lỗ tai tới gần tề nhận tề nhận nhẹ nhàng vỗ vỗ thanh tùng bả vai âm thanh nhẹ nói ra theo ta nói đi làm thanh tùng tại bị đập một nháy mắt toàn thân run rẩy một chút đánh lấy dùng mình trả lời vâng tiểu nhân lập tức đi an bài điển hoa đứng tại đào nhiên cư cửa sân phía trước Một mặt mộng bức nhìn trước mắt ngừng lại ba chiếc xe ngựa Một cố dùng tài liệu chú trọng Ngoại hình cũng mười phần cầu kỳ, Mỹ quan hào phóng xe ngựa Hai chiếc dùng tài liệu rõ ràng không có phía trước cái kia một cố tốt Vẻ ngoài cũng qua loa Mặc dù ba chiếc xe ngựa có rõ ràng khác nhau Bất quá tải xe ngựa dễ thấy vị trí bên trên đều có khắc tề phủ đầu ưng ra huy Biểu hiện ra bọn chúng xuất từ tề phủ Là tề phủ xe ngựa. Điển Hoa coi là ly khai tề phủ tựa như hắn đến tề phủ lúc như thế trực tiếp ly khai là được rồi. Không nghĩ tới vậy mà cùng dọn nhà một dạng cần ba chiếc xe ngựa mới được. Thanh Hà đang chỉ huy lấy cường tráng thân hướng phía sau hai chiếc xe ngựa bên trên khuôn đổ. Đem cái này thả tới phía sau trong xe ngựa. Đem cái này thả tới ở giữa xe ngựa bên trên chú ý cầm nhẹ để nhẹ, nó là đồ dễ bể. Thừa dịp khe hở. điển hoa hỏi dò Thanh Hà nói. Bần đảo chỉ có cái này một thân trang phục. Không có bao nhiêu hành lễ. Thế nào cần ba chiếc xe ngựa chứa hành lễ Thanh Hà kiên nhẫn giải thích nói. Đảo trưởng. Nô tỳ đã nghe ngóng. Tế thủy quán cơ bản đã hoang phế. Nơi đó thứ gì đều thiếu. Ở giữa chiếc xe ngựa này chứa chính là những thứ này. Là ngày sinh hoạt nhu yếu phẩm. Phía sau chiếc xe ngựa kia chứa là ta cùng thanh trúc hành lễ. Những vật này là nô tỳ đã làm hết sức tinh giản kết quả một kiện cũng không thể ít hơn nữa. Điển Hoa cũng không hỏi dạng này trực tiếp từ tề phủ khuôn đồ có hay không trải qua tề lão gia đồng ý càng không có hỏi cách này dạng làm có phải hay không có một ít không. Thỏa đáng bởi vì đáp án là rõ rệt dễ thấy. Tại tề phủ nếu là không có tề lão gia đồng ý. Những vật này bọn hắn làm sao có thể bàn được còn như thỏa không thỏa đáng Lấy tề lão ra đối với hắn thái độ Ước gì hắn cảm thấy không thỏa đáng Để cho hắn thiếu càng nhiều nhân tình đâu Phía trước chiếc xe ngựa này đâu này điển hoa chỉ vào phía trước chiếc này tinh xảo xe ngựa hỏi Chiếc này là ngày cưới Là lão gia bình thường đi ra ngoài ngồi xe ngựa cũng là tề phủ tốt nhất mấy chiếc xe ngựa một trong nghe thanh hà trả lời để cho Điển hoa không còn gì để nói cái này tề lão gia thực sự là để cho Điển hoa cảm thấy tốt có gánh vác ai nhìn xem ra ra vào vào người nhìn trước mắt cái này ba chiếc xe ngựa không nghĩ tới cổ đại xã hội xuất hành vậy mà phiền toái như vậy nghĩ đến xã hội hiện đại kinh thường tính ra ngoài hoặc đi công tác thậm chí dọn nhà như thế thuận tiện xuất hành lại so sánh một chút hiện tại trách không được người cổ đại đều là trạch nam trạch nữ không nguyện ý đi ra ngoài đâu Cách này xuất hành thật là quá phiền toái trải qua hơn một ngày tính dưỡng thanh trúc thương thế tốt lên rất nhiều từ thanh hà nơi đó nghe được mới an bài cũng không có oán giận trực tiếp liền lên ở giữa chiếc xe ngựa kia chậm rãi thu thập chuyển vào xe ngựa hành lễ vật phẩm một canh giờ sau hết thảy mới thu thập xong mới có thể xuất phát xe ngựa tại mã phu thành thảo khống chế phía dưới chậm rãi từ cửa sau lái ra ly khai tề phủ vén lấy cửa sổ xe rèm vải điển hoa nhìn xem xe ngựa chậm rãi từ đào nhiên cư trải qua mấy đầu rộng rãi đường đá xuyên qua bằng gỗ khí phái cửa lớn theo thanh hà nói tới cái cửa này là tề phủ cửa sau rốt cuộc ly khai tề phủ rồi rời đi tề phủ một nháy mắt điển hoa cảm giác trong lòng một trận nhẹ nhõm mặc dù tại tề phủ có người làm phục thì áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng sinh hoạt so xuyên việt lúc trước sau đó còn phải dễ chịu thế nhưng tề phủ cũng không phải là điển hoa phủ chỉ là tạm trú chỗ không phải ở lâu chỗ a điển hoa thông qua cửa sổ xe nhìn thấy bên ngoài người người đi đường nhìn thấy tề phủ xe ngựa lập tức phản xạ có điều kiện một dạng quý đầu hành lễ ối lui đến hai bên đường, cung kính là xe ngựa nhường đường. Bởi vậy có thể thấy được thế giới này cấp bật đến cỡ nào tươi sáng, là thế giới này xã hội pháp tắc cấp bật quan niệm xâm nhập lòng người. Phổ thông bách tính chuyện đương nhiên đối với tề phủ dạng này nhân gia hành lễ né tránh. Biểu đạt đối với giai cấp thống trị thuận theo. Gia tề phủ sở tại con đường này Hai bên đường phố kiến trúc bắt đầu dần dần trở nên chiếm diện tích nhỏ hẹp. Tường vây càng ngày càng thấp. Người đi đường càng ngày càng nhiều. Thế nhưng người đi đường quần áo bên trên miếng vá đồng dạng càng ngày càng nhiều. Sắc mặt cũng càng ngày càng kém. Bất quá tương đồng là. Nhìn thấy tề phủ xe ngựa trải qua sẽ lập tức hành lễ né tránh. Tỏ vẻ tôn kính. Tề phủ tại thành Nam, hiện tại là hướng thành Bắc đi, tế thủy huyện bến tàu cũng tại thành Bắc. Nếu như là đặt ở xã hội hiện đại, như thế có được bến tàu giao thông tiện lợi thành Bắc hẳn là cực kỳ phồn hoa. Giá phòng rất cao mới đúng. Thế nhưng cổ đại gì thế giới hiện nhiên cùng hiện đại khác biệt. Người ở thư thớt thành Nam mới là tề phủ dạng này đại hộ nhân ra chỗ ở địa phương. Phồn hoa náo nhiệt thành bắc lại là bình dân bách tính cùng đê tiện thương nhân chỗ ở địa phương. Xe ngựa hành xử đến một tòa chiếm diện tích một mẫu có ba tầng lầu sinh ý thịnh vượng người đến người đi trước cổng chính dừng lại. Điển hoa nhìn thấy bảng hiệu bên trên viết. Tê Phúc tửu lâu. Thanh Hà nói ra đạo trưởng cách này chính là lão gia tặng cho đạo trưởng quán rượu. Nhìn vùng này diện tích. Nhìn nơi này đoạn. Nhìn cách này người lưu lượng. Hiển nhiên tòa tửu lâu này mười phần lợi nhuận. Cũng không phải là một cái lỗ vốn sắp sập tiệm đóng cửa sản nghiệp. Cũng đúng. Tề nhận tặng quán rượu là vì làm hắn vui lòng. Làm sao có thể tặng một cái lỗ vốn sản nghiệp vô luận lợi nhuận cũng tốt lỗ vốn cũng được. Những vật này đối với có được kim thủ chỉ điển hoa mà nói cũng không trọng yếu. Các ngươi ở chỗ này. Tiếp tục đi đi tế thủy quán. Điển hoa hiển nhiên không có vào xem xem xét mới được sản nghiệp ý nghĩ. Đối với Thanh Hà nói một tiếng. Liền để xuống màn cửa. Thanh Hà nhìn điển hoa đạo trưởng đã nhắm mắt sướng thần. Rõ ràng điển hoa đạo trưởng chủ ý đã định. Không thể làm gì khác hơn nói. Vâng. Đạo trưởng. Nô tì vậy liền xuống dưới an bài. Một khắc đồng hồ sau đó. Thanh Hà trở về. Xe ngựa lần thứ hai lên đường. Lần này, liền chỉ còn lại hai chiếc xe ngựa. Cất giữ thanh hà. Thanh Trúc hai người hành lễ xe ngựa đã lái vào tề phúc tửu lâu. Thanh Trúc cũng không tiếp tục đi theo. Xe ngựa liền hành xử một khắc đồng hồ. Đến huyện thành góc tây bắc. Tại một tòa cao bảy tám trượng nhỏ gò núi trước đó ngừng lại. Gò núi hiện bất quy tắc hình tam giác. Một mặt độ dốc nhỏ một mặt độ dốc lớn bọn hắn liền dừng ở độ dốc nhỏ bên này ngọn núi này cách thành bắc bức tường không đến hai dặm đất đứng tại chân núi thậm chí có thể nhìn thấy cách đó không xa cao năm sáu mét thành tường ta có thể điểm hóa vạn vật không hai chương hai mươi lăm tế thủy quán điển hoa xuống xe ngựa nhìn xem trên sườn núi mọc đầy thấp bé cây nhỏ chỉ còn sót lại một đầu cung cấp người lên xuống núi đường nhỏ Trên sơn đảo rơi đầy lá dùng cùng cho bụi. Hiển nhiên đắc hoang vu. Lại ít có người tới nơi này đi lại. Điển hoa nhìn về phía bốn phía đường đi cùng phòng ở. Đường đi rất là rộng rãi. Bên cạnh phòng ở lại phần lớn cũ kỹ. Chỉ có thể lờ mờ nhìn ra năm đó lúc kiến tạo dùng tâm cùng quy mô. Hiện tại những thứ này đại trạch viện đã bị đổi hoàn toàn khác hẳn. Chia cắt thành mấy cái đơn độc tiểu viện. Cho thuê cho công nhân bến tàu. Trở thành một cái điển hình thành Bắc Bình Dân Khu. Nơi này loại trừ nhiều hơn một tòa đảo quán. Cùng thành Bắc địa phương khác đã không có cái gì khác biệt. Điển hoa đang định dọc theo đường núi lên núi. Một cái bày sạp bán hàng mì lão hán hảo tâm nhắc nhở. Vị này đảo trưởng. Bên kia đảo quán đã đóng cửa. Phía trên không có đảo sĩ. Hơn nữa phía trên không an toàn tốt nhất đừng lên núi. Điển hoa sườn sốt một chút. Cười chuyển thân đi đến lão hán trước san hàng ngồi xuống nói. Bần đảo vừa vặn cơm chưa không ăn được. Đến một bát mì nước nếm thử. Thanh hà lập tức tiến lên vì điển hoa lau cái bàn. Điển hoa khoát tay áo. Chỉ chỉ đảo bảo, Thanh hà mới bừng tỉnh đại ngộ lui ra. Được rồi đảo trưởng ngài chậm ngồi lập tức liền tốt. Lão hán động tác trên tay không ngừng bên cạnh mặt dưới vừa nói chuyện bần đạo điển hoa không biết lão tiên sinh xưng hô như thế nào lão phu họ trình. đạo trưởng gọi ta trình lão hán là được rồi điển hoa cùng trình lão hán mở ra trò chuyện việc nhà hình thức trình lão tiên sinh ngày ở chỗ này làm rất nhiều năm sao đúng vậy a từ xa xa của ta bắt đầu nhà chúc ta liền ở tại chỗ này bắt đầu ở bên này bày sạp bán hàng đáp lại mấy thập niên a ngài tới đây lúc con đường này chính là cái này bộ dáng sao ngài hỏi nơi này lúc nào cải tạo hiện tại cái dạng này sao lão hán này có thể thật không biết dù sao lão hán một nhà đem đến nơi này lúc nơi này cũng đã là hiện tại bộ dáng này đạo quán kia đâu này trong đạo quán đạo sĩ đâu này đạo quán a ta khi còn bé nó vẫn còn coi là có vài người ở bên trong còn ở mấy cái đạo sĩ Sau đó đạo sĩ càng ngày càng ít. Trước đây ít năm chỉ còn lại một già một trẻ hai cái đạo sĩ. Ước chừng nửa năm trước. Lão đạo sĩ sau khi chết không lâu tiểu đạo sĩ liền buông tha đạo quán ly khai. Hiện tại trong đạo quán đã không có đạo sĩ. Nói đến đạo quán hưng suy trình lão hán cũng là một trận thổn thức. Vừa rồi ngài nói lên núi không an toàn vì cái gì nói như vậy trình lão hán đem mì làm tốt. Đã bưng lên. Hiện tại đã qua ăn cơm cái này một chút. Cũng một vài khách người. Trình lão hán dứt khoát an vị tại điền hoa đối diện. Quan sát một chút bốn phía. Nhìn không có người chú ý bên này. Mới nhỏ giọng nói ra. Nghe nói trong đảo quán nháo vừa. Ừ ai nói có người thấy được ai nói tại đảo quán qua đêm người đều nói như vậy đảo trưởng. Ta nói thế nhưng là nói thật ngươi không tin ngươi đi bốn phía hỏi thăm một chút. Tuyệt đối là thật trình lão hán xưa nay không nói dối tại đạo quán qua đêm người đều nói như vậy không có xảy ra án mạng sao trình lão hán nghĩ nghĩ hồi đáp thế thì không có bất quá sinh một trận bệnh lại là không thể thiếu dù sao chỗ kia tà gì cực kỳ đạo trưởng ngài vẫn là không nên đi chỗ đó cho thỏa đáng không xảy ra nhân mạng so tề phủ cái kia vượt quái tốt hơn nhiều lắm theo điển hoa biết Tề phủ cái kia rùa quái tại Điển Hoa tới cửa trước đó, liền đắc hại chết mấy cái chiếu cố Tề lão gia người hầu. Mục tiêu rõ ràng là Tề lão gia. Tề lão gia lại không xảy ra chuyện, có thể kiên trì mấy ngày, một mực chờ đến nguyên chủ đến. Hiện tại nghĩ kỹ lại, cái này Tề lão gia không đơn giản a, Điển Hoa ăn một miếng mì, ngoài ý muốn tốt ăn. Mấy ngụm lớn ăn xong mì nước, Đối với trình lão hán sơ ngón tay cách lên nói Trình lão hán mì coi như không tệ cùng tề phủ cơm nước so tự nhiên kém hơn một chút Thực sự có tề phủ không có hương vị Rất là mỹ vị Để cho người ta khó quên ha <cười> ha Kia là Nhà chúng ta nước canh đã nấu gần trăm năm Là chân chính trăm năm nước canh Cái kia vị nước tuyệt đối là thuần chính nhất Ha <cười> ha Nâng lên trình lão hán đắc ý chỗ, trình lão hán cười lên ha hà. Nhìn xem không có bất kỳ cái gì tâm cơ chất phát thẳng thắn trình lão hán điển hoa tâm tính cũng theo đó thư nghi ngờ. Quả nhiên như thái căn đàm thanh tâm khứ tục. Thú vị cao nhã một thiên nói. Giao trợ người không như bạn núi ông. Ít chu người không như thân bạc ốt nghe đường phố đàm luận ngõ hẻm ngôn ngữ không như nghe bài ca đốn củi mục vịnh. Đàm luận người thời nay thất đức quá nâng không như thuật cổ nhân lời nói hay. Cử chỉ đẹp. Cùng tề phủ tâm cơ thân trầm tề lão ra so sánh. Điển hoa càng ra thích chất phát thoải mái thật trình lão hán cùng quy củ sâm nghiêm tề phủ so sánh. Điển hoa càng ra thích không có quy củ mảnh này phố cũ cùng tề phủ rất nhiều nô bộc so sánh. Điển hoa càng ra thích trên con đường này tràn ngập nhân tình. Vì mà lão hàng xóm. Điển Hoa đứng dậy cười nói Tạ ơn trình lão hán nhắc nhở Căn này đảo quán hiện tại sang tên đến bần đảo danh nghĩa Là bần đảo tính tu chỗ Thật đúng là không thể không ở nó Điển Hoa ý định trả tiền Rất có nhãn lực sức lực thanh hà đã tiến lên vì đó trả tiền cơm Để cho Điển Hoa không còn gì để nói Bất quá cũng không nói gì thêm Chỉ là nghĩ sau này nhất định phải mời về Trình lão hán từ Thanh Hà trong tay nhận lấy tiền. Nhìn cái này trẻ tuổi đạo sĩ lại có thị nữ phục thị. Rất có phu chương. Cũng rất là hiền hòa hòa khí. Hảo Tâm nhắc nhở lần nữa nói. Đạo quán này cũng không sạch sẽ. Bên trong nháo vượt. Tuy nói không xảy ra nhân mạng. Nhưng bệnh thêm mấy ngày cũng không phải dễ chịu. Đạo trưởng tội gì chịu cái này oan uổng tội đâu này điển hoa cảm kích hồi đáp. Tạ ơn Trình Lão Hán nhắc nhở. Bần đạo khác bản sự không có. Nhưng cái này bắt ruột trừ tà bản sự lại là nhất lưu. Nhìn xem Trình Lão Hán không tin biểu lộ. Điển Hoa nghĩ nghĩ đành phải cầm tề phủ sự tình đến bao quát Trình Lão Hán tâm. Trình Lão Hán có thể biết đoạn thời gian trước náo xôn sao? Tề phủ tại công kỳ cột bên trong rán thông báo treo thưởng bạc ngân trăm lượng chiêu mộ kỳ nhân dị sĩ bắt dự trừ tà chuyện này sao bần đảo hôm trước bóc bảng thông báo. Vào tề phủ. Vào lúc ban đêm liền loại trừ cái kia dự quái. Bần đảo hôm nay ly khai tề phủ. Tề lão ra nghe nói bần đảo không có lối ra. Cũng biết bần đảo an hiểu bắt dự trừ tà. Nghĩ đến để đó không dùng lấy cũng không phải một chuyện liền đặc biệt đưa nó đưa cho bần đảo coi là tính tu chỗ a còn có việc này đảo trưởng còn có bản lãnh này trình lão hán kinh ngạc nhìn trước mắt tuổi trẻ đảo trưởng Trong giọng nói vẫn còn có chút không quá tin tưởng Người cổ đại vốn là như vậy Nói cái gì bên miệng không có lông Làm việc không tốn sức Nhìn người tuổi trẻ cũng không tin đối phương có bản lĩnh thật sự Cũng có mắt thấy mới là thật Tai nghe là giả Không có tận mắt nhìn thấy Chỉ là nghe thấy Trong lòng đương nhiên sẽ không tùy tiện tin tưởng Bất quá hiển nhiên điển hoa đã đem nói tới cái này chỗ bên trên Trình lão hán cũng làm chính mình nên làm việc Mặc kệ có tin hay không Mặc kệ điển hoa có hay không bắt vượt bản lĩnh thật sự Trình lão hán đều không tiếp tục lên tiếng nhắc nhở Nhìn xem điển hoa mang theo một cái áo xanh thị nữ đi lên đường núi Trình Lão Hán dạo bước đến cạnh xe ngựa, nhìn thấy xe ngựa bên trên Gia Huy, thật đúng là tề phủ xe ngựa. Chẳng lẽ, vị này tuổi trẻ đạo sĩ, thật có bản lãnh lớn như vậy nếu là thật sự. Cái kia Lý Lão Hán một nhà liền được cứu rồi dốc núi cũng không dốc đứng. Đường núi là từ đá xanh trải thành bậc thềm. Đường núi hai bên nhánh cây bởi vì thời gian dài không có người tu bổ mà dài đến trên sơn đảo. Thanh Hà tự phát đi ở phía trước. Dùng truy thủ vì điển hoa mở đường. Điển hoa chú ý tới. Thanh Hà truy thủ cùng Thanh Tùng dò xét hắn tiên bào lực phòng ngự lúc truy thủ là cùng một kiểu dáng. Gò núi cũng không cao. Đường núi cũng không dài. Hai người thể lực cũng không tệ. Nửa thời gian cản chun trà đã đến đỉnh núi đảo quán của chính phía trước. Trên cửa chính treo một cây rất lớn đồng tỏa. Dạng này đại thể số lượng điển hoa tại xã hội hiện đại từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Cửa lớn là cửa gỗ Coi như yêu nguyên cực kỳ sắn chắc kiên cố bền chắc. Không có tổn hại. Chỉ là bề ngoài không tốt. Nhìn từ bề ngoài có một ít pha tạp vết tích. Có thể nhìn ra được. Phía trên nguyên lai là quét một lớp sơn. Thế nhưng bởi vì thời gian dài không có người chăm sóc. Tầng kia sơn tải gió táp mưa xa bên trong chậm rãi chóc ra. Liền trở thành hiện tại cái dạng này. Ta có thể điểm hóa vạn vật không hai chương 26. Lão đạo sĩ Thanh Hà từ trong ngực móc ra một cái đồng thiết chìa khóa. Mở cửa bên trên đồng thiết ồ khóa lớn. Đồng thiết ồ khóa lớn coi như liền rất nặng. Bất quá Thanh Hà chỉ dùng một cái tay cầm coi như rất nhẹ nhàng bộ dáng. Điển hoa tự nhiên biết rõ cái kia đồng thiết ồ khóa lớn khẳng định rất nặng. Như thế không tương xứng hình tượng. Chỉ có thể nói rõ một sự kiện. Thanh hà khí lực rất lớn. Không hổ là người mang võ công người. Nhìn xem nhô nhô nhược nhược. Kỳ thực sức khỏe đặc biệt lớn. Nếu là không có tiên bào hộ thể. Đoán chừng nàng một cách có thể đánh ta mười cái không đáng kể thanh hà một cái tay khác nhẹ nhàng đẩy ra khép kín đắt lâu cửa lớn tại trục gỗ kẹt kẹt kẹt kẹt thanh âm chói tai bên trong cửa lớn từ từ mở ra theo đại môn mở ra một mảnh cho bụi vung lên thanh hà thói quen ngăn tại điển hoa trước thân điển hoa lại đem thanh hà kéo về phía sau nói an tâm lui ra phía sau cố lấy chính mình liền tốt bần đạo trên thân tiên bảo có tỷ trần thuật Những thứ này cho bụi rơi không đến bần đạo trên thân. Nhìn thấy mở cửa sau gây nên cho bụi. Liên tiếp rơi vào trên người nàng. Chỉ chốc lát sau trên thân liền tràn đầy cho bụi. Mà lại nhìn từ trước đến nay nàng cùng một chỗ hành động tiên sư. Trên thân nhưng không có một tia cho bụi. Trong lòng âm thầm kính sợ nói đây thật là chi tiết chỗ hiển thần thông á. quả nhiên là người trong chốn thần tiên điển hoa xuyên thấu qua rộng mở cửa lớn hướng đạo quán bên trong nhìn lại khẽ cao mày nói bên trong thật là có một cái vừa quái thanh hà ngươi ở bên ngoài chờ một lát đợi bần đạo loại trừ cái kia vừa quái ngươi lại đi vào thanh hà trước khi tới liền đặc biệt tìm trong phủ người nghe qua tự nhiên biết rõ trong đạo quán nháo vừa sự tình Trước kia Thanh Hà nghe được đây đều là chẳng thèm ngó tới. Cảm thấy đây là mặt dưới làm việc người một loại thoái thác phương thức. Vẫn là không có nhất có độ tin cậy nhất không đi tâm một loại phương thức. Thế nhưng. Tại tề lão ra đều lựa chọn tin tưởng cùng điển hoa đạo trưởng người trước đó hiển thánh sau đó. Không phải do nàng không tin. Thế giới này thật có vượt bất quá coi như tin tưởng. Thế nhưng không có tận mắt thấy. Trong lòng yêu nguyên cất một cái nghi bóng hình, cho nên Thanh Hà nhẹ gật đầu sau đó, cũng không có thối lui, mà là đứng ở ngoài cửa vào bên trong nhìn quanh, muốn tận mắt nhìn một chút. Trong truyền thuyết vừa quái, nhìn thấy Thanh Hà gật đầu sau đó, điển hoa đi vào cửa lớn, hướng về trong sân cây hòe lớn đi đến. cái này khỏa cây hòe lớn sáng sấp phi thường lớn, tán cây trên cơ bản bao trùm đảo quán nửa cái viện tử. Từ dưới ánh mặt trời đi một chút đến dưới bóng cây Lập tức cảm giác mười phần dâm mát Bởi vì độ ấm không có biến hóa quá lớn Còn tại có thể trong phạm vi chịu đựng Điển hoa tiên bào không có kích hoạt hàng ôn thuật tự động điều tiết bên ngoài thân độ ấm Tại thanh hà xem tới Dưới tàng cây hòe cây gì cũng không có Thế nhưng tại điển hoa ấm dương nhãn xem tới Đứng nơi đó một cái bóng người màu đen giống như tàn ra màu đen ánh sáng nhạt sương mù tạo thành bóng người bóng người không rõ tướng mạo không thể phân biệt bất quá lờ mờ đó có thể thấy được là một cách lão nhân y phục trên người cũng có cổ hiện ra tới đó có thể thấy được đại khái kiểu dáng coi như cùng trên người hắn cái này đạo bào rất sống cái này hình tượng khi còn sống là một cách đạo sĩ hiện tại lão đạo sĩ là quí đầu rủ lập hình thái giống như một pho tượng đồng dạng, không nhúc nhích. Điển Hoa đi về phía trước hai bước kinh động đến lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ hình như phát hiện Điển Hoa, ngẩng đầu lên hướng về phía Điển Hoa liên tiếp quát, rời đi nơi này, rời đi nơi này. Điển Hoa ì vào tiên bào cùng tiên kiếm, kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng không sợ hắn, ngược lại có chút kinh hỉ. Ngươi biết nói chuyện còn giữ lại có thần chí đáng tiếc Điển Hoa nhất định thất vọng. Lão đạo sĩ cũng không có thần chí. Hắn sẽ chỉ khôi phục hướng về phía Điển Hoa kêu to một câu nói. Rời đi nơi này rời đi nơi này. Điển Hoa thất vọng lắc đầu nói. Nguyên lai cũng không có thần chí. Xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Coi như bụi về với bụi. Đất về với đất. Ta đưa ngươi đi luôn hồi đi. Nói xong. Điển hoa nhẹ nhàng điểm một cách tiên kiếm. Tiên kiếm từ điển hoa phía sau bay ra ngoài. Một đảo tia sáng màu vàng hiện lên. Đâm trúng lão đảo sĩ. Lão đảo sĩ tại ánh sáng màu vàng bên trong chậm rãi tiêu tán lấy sương mù màu, màu đen. Biến thành bạch sắc quang ảnh. Diện mạo cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng. Sau cùng thậm chí khôi phục thần trí, Hai mắt thanh tỉnh nhìn trước mắt mặt đảo bào điển hoa điển hoa trong lòng hơi động nói an tâm đi thôi cái này đạo quán do so bần đạo kế thừa nó sẽ không tiêu thất lão đạo sĩ tựa hồ nghe đến điển hoa lời nói vui mừng cười tại tiếu dung bên trong hoàn toàn tiêu thất cũng tại tia sáng màu vàng bên trong đây là điển hoa lần thứ hai tỉnh hóa ác linh bất quá lần thứ nhất bởi vì vừa mới xuyên qua tới vừa mới điểm hóa ra tiên kiếm có chút vội vàng Có chút khẩn trương Cũng có chút luống cuống Cho nên cũng không có xem xét tỉ mỉ cả thảy trừ linh ký càng quá trình Lại càng không cần phải nói những chi tiết này Một lần thì lạ, hai lần thì quen Lần này điển hoa có ý thức cách rất gần Khoảng cách gần dò xét tỉ mỉ quan sát một lần áp linh tình hóa toàn bộ quá trình Thật đúng là để cho hắn phát hiện chút không đồng dạng đồ vật Nhìn hắc vụ tiêu tán quá trình Quả nhiên là tình hóa nhìn đối phương sau cùng màu đen hoàn toàn tiêu thất biến thành tinh khiết bạch sắc quang ảnh. Bạch sắc quang ảnh hẳn là đại biểu cho hoàn thành tình hóa. Tình hóa đến cuối cùng đối phương còn khôi phục một nháy mắt thần trí. Nghĩ đến sau cùng lão đạo sĩ vui mừng nụ cười điển hoa cảm giác trong lòng hổ thẹn. Lão đạo sĩ hẳn là trình lão hán trong miệng nói tới nửa năm trước chết đi lão đạo sĩ kia đối phương sau khi chết biến thành rùa quái. nghe trong lời nói của đối phương ý tứ hẳn là bởi vì tiểu đạo sĩ đem đạo quán bán cho tề phủ. tề phủ muốn đem đạo quán bị cải biến thành khách sạn. bởi như vậy đạo quán sẽ tiêu thất. lão đạo sĩ bởi vì cái này chấp niệm mới trở thành rùa quái đi. lão đạo sĩ sau cùng khôi phục thần trí lúc nhìn thấy điển hoa thân mang đạo bào. nghe được điển hoa hứa hẹn. Mới buông xuống chấp niệm. Ly khai thế giới này. Điển Hoa không biết lần này trừ Linh cùng lần trước trừ Linh sau cùng riêng phần mình đại biểu cái gì. Chẳng qua là khi nhìn thấy lão đạo sĩ khôi phục thần trí sau nhìn xem đạo quán tràn ngập quyến luyến ánh mắt. Vì. An ủi người chết bất giác ở giữa nói ra lời như vậy. Nói qua câu nói này sau đó. Theo lão đạo sĩ vui mừng tiêu tán. Điển Hoa cảm nhận được một luồng tinh thần trách nhiệm dưới đáy lòng tự nhiên sinh ra Yên tâm đi Ta nói được thì làm được dù sao Điển Hoa ở cái thế giới này xác định vị trí là một cái đạo sĩ Kế thừa tế thủy quán đùa giả làm thật trở thành một tên chân chính đạo sĩ vốn chỉ là sự tình đuổi sự tình làm ra quyết định Trong lòng cũng không phải là cực kỳ để ý tế thủy quán Có chút trò chơi tâm tính Hiện tại Bởi vì lão đạo sĩ lâm trung nhờ vả Điển hoa tâm tính trình trọng rất nhiều Thanh hà đứng tại ngoài cửa lớn Hướng đạo quán bên trong nhìn quanh Nhìn thấy điển hoa đạo trưởng đi đến giữa sân dưới cây hoa lớn Hình như dưới tàng cây nói một hai câu Tiếp đó điểm một cái phía sau kiếm gỗ đào Kiếm gỗ đào lập tức bay ra Tiếp đó tia sáng màu vàng lói lên Lại xuất hiện lúc Tiên kiếm lơ lửng giữa không trung bên trong, đâm trúng một cách màu đen hình người quang vụ, tia sáng màu vàng chiếu dọi phía dưới. Đại lượng màu đen quang vụ liên tiếp xuất hiện, liên tiếp tiêu tán, sau cùng hoàn toàn tiêu thất. Tiếp đó tiên kiếm biến trở về phổ thông kiếm gỗ đào, một lần nữa về tới điển hoa sau lưng ta có thể điểm hóa vạn vật không hai chương hai mươi bảy nghiệm chứng kia là tiên kiếm để cho thanh hà cảm thấy chấn kinh không phải thế giới này thật có vừa quái tồn tại mà là tiên sư một mực cõng lên người kiếm gỗ đào lại là tiên kiếm tiên sư ngoại trừ một kiện hộ thể tiên bào còn có một thanh chém yêu trừ ma tiên kiếm hồi tưởng tiên kiếm tia sáng màu vàng chiếu dọi phía dưới chính mình nhỏ bé mà hèn mọn tia sáng màu vàng to lớn cùng quang minh Có chút rõ ràng vì sao lão gia tại gặp qua tiên sư tình hóa vừa quái sau đó như thế kính trọng tiên sư. Tại như thế sức lực trước mặt. Võ công của nàng đơn giản chính là một chuyện cười. Vẹn vẹn tia sáng màu vàng chiếu rọi phía dưới. liền để nàng bởi vì chính mình nhỏ bé mà đã mất đi lòng phản kháng. Lại càng không cần phải nói chiến đấu còn như sau cùng chứng thực vừa quái thật tồn tại ngược lại cũng không để cho nàng cảm thấy cỡ nào chấn kinh hoặc hoảng sợ bởi vì tiên sư ngay tại bên người nàng những cái kia vừa quái tại tiên sư trước mặt chỉ có bị mưu sát bị tình hóa chỗ dạng này nhận biết để cho nàng lên không dậy nổi đối với vừa quái một tia sợ hãi chi tâm thanh hà có thể tiến đến nghe được tiên sư bảo nàng đi vào thanh âm thanh hà mới thức tỉnh tới càng thêm cung kính hữu lễ đi vào đạo quán tiên Đạo trưởng, Điển Hoa thấy được Thanh Hà biểu lộ. Lập tức rõ ràng cái gì? Nói ra, vừa rồi thấy được đừng sợ. Cái kia vừa quái đã bị bần đạo tình hóa. Nó không thể thương tổn ngươi. Điển Hoa nghĩ đến Thanh Hà mất tự nhiên biểu lộ. Hẳn là nhìn thấy vừa quái sợ hãi đưa đến. Xã hội hiện đại nữ hài nhi đều tương đối hiếu ớt. Sợ vừa sợ tối sợ con rán các loài sợ. Điển Hoa trong lúc nhất thời đem Thanh Hà coi là xã hội hiện đại nữ hài nhi. Thanh Hà sườn sốt một chút, vội vàng nói có đạo trưởng tại, nô tì không sợ. Thanh Hà vừa mở miệng. Điển Hoa mới biết được hắn lại phạm vào tư duy theo quán tính mau bệnh. Đem cách này thế giới người cùng trên địa cầu người vẽ lên ngang bằng. Điển Hoa lắc đầu cười nói, không sợ sẽ tốt. Điển Hoa một gian phòng ốt một gian phòng ốt chuyển vòng do xét tỉ mỉ một chút cả tòa đảo quán đảo quán diện tích cũng không nhỏ cửa lớn có một cái hai mét sâu cánh cổng hai bên là một loạt chiếm diện tích không lớn công năng không đồng nhất nhà tranh có kho củi có chuồng ngựa bên phải nhất là phòng bíp bên trái nhất là chỗ nghiêng sườn cửa lớn đối diện đồng dạng là một cái ship hàng phòng ở bất quá xây liền so cửa lớn bên này dụng tâm nhiều Phần lớn dùng gạch đá kiến tạo. Ở giữa là một gian đại sành. Bên trái là ba gian phòng ngủ. Bên phải là một gian to lớn thư phòng. Bên trong có một loạt giá sách. Chiếm thư phòng ba phần tư diện tích. Hẳn là còn chiếu cố tàng thư các tác dụng. đạo quán không có đại điện. Cũng không có cung phùng tượng thần. Ở giữa đại sành. Hẳn là đạo sĩ trao đổi. Học tập. Ăn cơm thậm chí tiếp đãi khách nhân địa phương Đảo quán cửa lớn đối diện cách này một hàng phòng ở bố trí cùng đảo nhiên cư không sai biệt lắm Lại hồi tưởng một chút tề lão ra hiện đang ở viện tử cũng là không sai biệt lắm bố trí Dạng này bố trí hẳn là nơi đó tập tục đi Quá, không giống đảo quán rồi nếu là không có tế thủy quán bằng hiệu Hoàn toàn chính là một cách bình thường nhà ở tiểu viện cùng điển hoa xuyên việt trước đó nhận biết bên trong đạo quán trinh lệ quá lớn, bất quá nghĩ đến đây là hai thế giới có trinh lệ mới là bình thường sự tình cũng liền không còn ngạc nhiên. thanh hà đi theo điển hoa đảo quanh một vòng sau đối với điển hoa nói ra. đạo trưởng, đạo quán chỉnh thể mà nói bảo tồn hoàn hảo, phòng ở cũng không cần tu sửa, chỉ cần quét sạch sẽ liền có thể vào ở. Ngô tì vậy liền sắp xếp người lên tới web dọn. Nói xong hướng điển hoa hành lễ đạt được điển hoa tán thành sau đó, liền lôi lệ phong hành bắt đầu thi hành. Điển hoa nhìn xem thanh hà tiêu thất tại cửa lớn thân ảnh. Bất đắc dĩ lắc đầu nói. Thanh hà thật thay đổi thật nhiều à mới ngắn ngủi hai ngày thời gian. Thanh hà liền hoàn toàn thích ứng hắn cái này lâm thời chủ nhân. Bắt đầu càng ngày càng có tính năng động chủ quan. Không cần Điển Hoa quan tâm nhiều hơn Sau nửa canh giờ Toàn bộ đảo quán liền đã thu thập xong Màn cửa phủ lên Đệm trăn trải tốt Đủ loại đồ dùng hàng ngày cũng đều bày ra tốt rồi Toàn bộ đảo quán tiêu tan đổi mới hoàn toàn Thanh Hà nghỉ ngơi cường tráng thân lúc Điển Hoa nói Thanh Hà Ngươi cũng trở về đi thôi Nơi này là đảo quán Bần đạo không cần theo bên mình hầu hạ. Thanh Hà thân thể cứng một chút. Lập tức con thân hành lễ bất an nói ra. Thế nhưng là. Đạo trưởng. Lão ra để cho ngô tỷ phục thị ngài. Nếu như là. Điển hoa nhìn Thanh Hà làm khó bộ dáng Biết rõ nếu như là Thanh Hà cùng Thanh Trúc bọn hắn không có làm tốt tề lão ra giao phó việc phải làm. Bọn hắn có thể sẽ chịu trách phạt. Suy nghĩ một chút. Trả lời Mỗi ngày tới đưa một lần bữa sáng Coi như phục thị qua bần đảo Nếu tề cư sĩ gây phiền phức cho các ngươi Có thể giao cho bần đảo Để cho hắn tìm đến bần đảo Bần đảo tự thân cùng hắn nói một chút Thanh Hà nghe điển hoa đem nói tới trình độ này Biết rõ hiện tại chỉ có thể dạng này Bằng không trêu đến tiên sư chán ghét nàng Liền bữa sáng cũng không cho nàng đưa khả năng liền thật xong rồi sẽ hỏng rồi lão ra đại sự thanh hà đành phải gật đầu nói vâng đạo trưởng nô tì buổi sáng ngày mai lại đến đạo trưởng gặp lại thanh hà khom thân hành lễ sau đó cùng những cái kia cường tráng thân cùng một chỗ đóng lại cửa lớn ly khai tế thủy quán cửa lớn đã bên trên sầu. không còn kẹt kẹt kít kít vang lên theo đạo quán đại môn bị đóng lại một thân một mình lúc điển hoa mới chính thức trầm tính lại thở nhẹ nhõm một cái thật dài cái này diễn viên thật đúng là không dễ làm nhất là tên lừa đảo cái này trong sinh hoạt lấy người khác ánh mắt làm ốm kính diễn viên chỉ cần có người khác ở nhất định phải thời khắc duy trì lấy ngụy trang lúc cần phải hết kéo căng lấy một cái dây cung quá mệt mỏi tâm mệt coi như tại đảo nhiên cư trong phòng ngủ một chỗ thời điểm bởi vì nhập thất hành trộm một chuyện bởi vì thanh hà thanh chúc bọn hắn liền giữ ở ngoài cửa hắn cũng không dám hoàn toàn buông lỏng hiện tại tốt rồi toàn bộ đảo quán chỉ còn lại một mình hắn hắn có thể không cần lại bưng giả bộ lấy có thể hào hào trầm tính lại trầm tính lại muốn làm nhất sự tình là cái gì đương nhiên là mỹ mỹ ngủ một giấc thế nhưng là nhìn xem sắc trời Mặt trời đã ngã về Tây. Đoán chừng chưa tới một canh giờ mặt trời liền xuống núi. Mặt trời mọc thì làm. Mặt trời lặn thì nghỉ. Đến buổi tối đi ngủ tốt nhất. Hiện tại. Hay là không phải đánh phá đồng hồ sinh học. Bây giờ tại làm gì đây hiện tại có thể làm việc rất nhiều. Có trước kia liền chuẩn bị tốt. Ra tề phủ sau đó lập tức liền phải làm sự tình luyện võ. Du luyện hôm qua liền đác lựa chọn kỹ càng công võ bí tịch tiên thiên công cùng suốt địa công Còn có một việc chính là quyết định điểm hóa phong thủy hay là võ công kỹ năng Đúng Hôm nay gặp có chuyện xảy ra Tại trong đảo quán giết một cây vừa quái Còn phải nghiệm chứng một sự kiện Trái cây màu đỏ sinh ra điều kiện Có phải hay không chém giết vừa quái lần này nghiệm chứng mặc dù là có chuyện xảy ra Thế nhưng việc quan hệ chính mình kim thủ chỉ. Trình độ trọng yếu tự nhiên cao nhất. ưu tiên cấp bậc tự nhiên cũng cao nhất. Điển hoa quyết định bây giờ lập tức tiến nhập điểm hóa không gian nghiệm chứng chính mình suy đoán. Sau đó lại theo kế hoạch tu luyện võ công cùng lựa chọn điểm hóa đối tượng. Điển hoa tiến nhập phòng ngủ. Dùng thoải mái nhất tư thế nằm ở trên giường. Tiếp đó nhắm mắt lại. Ý thức lần thứ hai tiến nhập điểm hóa không gian. Điểm hóa không gian cũng không có bao nhiêu biến hóa. Bốn phía vẫn là màu xám xương mù. Dưới chân vẫn là một khối kéo dài đến xương mù xám bên trong không biết lớn nhỏ đất đai. Mặt đất trung ương vẫn là một gốc từ vỏ cây đến lá cây đều là màu xám quái thụ. Duy nhất một chút khác biệt nhưng là cây xám bên trên vừa mọc ra một khỏa cầu kỷ lớn nhỏ trái cây màu đỏ. Tăng thêm đã sự chữ bên phải tay ngón trỏ màu đỏ điểm hóa quả. Hiện tại ta tổng cộng có được 2 viên màu đỏ điểm hóa quả. Quả nhiên. Chính như ta sở liệu. Màu đỏ điểm hóa quả sinh ra điều kiện là giết vượt trừ linh cái suy đoán này chứng thực. Để cho biển hoa đối mặt cách này sau khi xuyên Việt nguy hiểm gì thường thế giới càng thêm có cảm giác an toàn. Cũng càng thêm có lực lượng. Nguyên bản chỉ có một khỏa màu đỏ điểm hóa quả. Trong lòng còn do dự Không biết hẳn là lưu lại dự bị Hay là trước đó điểm hóa Hiện tại có hai viên màu đỏ điểm hóa quả liền không cần làm ra lựa chọn Một khóa màu đỏ điểm hóa quả trước điểm hóa Trước đó quen thuộc điểm hóa sau năng lực Mặt khác một khóa lưu lại dự bị Chuẩn bị bất cứ tình huống nào Chỉ có tiểu hài tử mới làm lựa chọn Làm một người trưởng thành tự nhiên là cả hai đều muốn Ta có thể điểm hóa vạn vật không hai chương 28 lựa chọn điển hoa đã quyết định cái. Này hai phiên màu đỏ điểm hóa quả điểm hóa một cách lưu lại một cái. Mặc dù có một cách điểm hóa xanh ngạch bất quá điển hoa cũng không có gấp rút lập tức làm ra lựa chọn. Tối thiểu nhất muốn trước đem tiên thiên công cùng xúc địa công tu luyện nhập môn. Hình thành kỹ năng. Có lựa chọn sau đó. Lại tiến hành lựa chọn. Bằng không, liền một tia điểm hóa cơ hội cũng không cho kỹ năng lưu đối với kỹ năng mà nói quá không công bằng. Điển hoa trong lòng sớm có khuyên hướng cảm thấy điểm hóa phong thủy tri thức nhất là có lời. Bất quá điển hoa yêu nguyên lựa chọn theo kế hoạch làm việc. Trước luyện võ. Chờ kỹ năng nhập môn sau đó. Lại căn cứ tình huống cụ thể làm ra lựa chọn. Mà không phải mong muốn đơn phương theo ý nghĩ của mình cùng suy đoán đi làm. Cho ta chính mình lưu lại một cách lựa chọn không gian, dùng sự thực nói chuyện, đây cũng là đối với mình phụ trách. Dù sao màu vàng điểm hóa quả đã không có, mà màu đỏ điểm hóa quả số lượng liền quá ít, điểm hóa danh ngạch có hạn. Đối với hiện tại điểm hóa tới nói, điểm hóa đối tượng lựa chọn rất trọng yếu. Liên quan đến hắn sơ kỳ phát triển có thuận lợi hay không? Ý thức từ điểm hóa không gian ra tới. Điển Hoa bắt đầu hồi ướp hai bộ bí tịch võ công. Tự hỏi hẳn là lựa chọn tu luyện cách nào bởi vì người thời gian cùng tinh lực là có hạn. Cho nên phải làm sự tình. Mọi thứ cũng nên có một cái thứ tự trước sau. Trước chủ hậu thứ. Trước công pháp sau võ ký quyết định tu luyện thứ tự trước sau. Điển Hoa bắt đầu suy nghĩ tu luyện như thế nào tiên thiên công. Tiên thiên công phiên bản đơn giản hóa phương pháp tu luyện chỉ là dưỡng nhan công bên trong trình bày hắn diễn hóa sử bên trong vì gia tăng có độ tin cậy cùng sức thuyết phục thêm một câu nói mà thôi. Lần thứ nhất tu luyện điển hoa cho là mình biết rõ. Có thể rất đơn giản liền có thể tu luyện nhập môn. Thế nhưng là. Một canh giờ đi qua. Hắn vẫn là không có tu luyện thành công. Căn bản không có biện pháp nhập môn. Quả nhiên. Liền xem như phiên bản đơn giản hóa võ công Cũng không phải dễ dàng như vậy tu luyện thành công từ trên giường ngồi xuống Một mặt thất vọng bất đắc dĩ điển hoa không thể không thừa nhận Xem như thế giới này sức mạnh lớn nhất võ công Không phải tốt như vậy tu luyện Liền xem như lưu truyền phổ biến nhất võ công Muốn nhập môn cũng không phải đơn giản như vậy sự tình Bí tịch võ công bên trong miêu tả nhìn như kỹ càng Kỳ thật cực kỳ trầu tượng, cần người khác dẫn sắt đến học tập, hoặc là có cái kia văn hóa không khí. Đối với bí tịch võ công bên trong tất cả trầu tượng miêu tả, trong lòng sớm đã có một cái ký càng khái niệm. Ví dụ như quan tượng, ví dụ như tâm cảnh, đại khái ý tứ biết rõ. Thế nhưng làm sao làm được, nhưng lại không biết. Điển Hoa nghe nói cổ đại thư sinh đổi nghề làm trung y là rất đơn giản một sự kiện. Bởi vì trung y bên trong miêu tả kỳ lý luận sử dụng từ ngữ. Đều tại tứ thư ngũ kinh phạm trù bên trong. Hơn nữa lý giải lên so tứ thư ngũ kinh đơn giản nhiều. Có dạng này thống nhất chiếc học quan cùng thống nhất văn hóa truyền thừa xem như cơ sở. Đọc qua một lần liền lý giải sách thuốc nội dung. Biết rõ hẳn là thế nào bắt mạch. Biết rõ thế nào vòng văn vẫn thiết. Học tập trung y tự nhiên rất nhanh liền có thể nhập môn. Đương nhiên, vẹn vẹn chỉ là chỉ nhập môn. Nếu là muốn trở thành nhất đại sanh y, liền cực kỳ khó khăn. Cần thiên phú, cần cố gắng, càng cần hơn thực tiễn. Trung y vốn chính là kinh nghiệm tính rất mạnh một môn ngành học. Cho nên người cổ đại dùng trung y tuổi tác đến đại khái phán đoán trung y thực lực. Là cực kỳ phù hợp quy luật sự tình Thậm chí cái kết luận này đạt được rất nhiều người cổ đại tiếp nhận trở thành một cái thường thức Điển hoa vừa mới xuyên Việt đến thế giới này Mặc dù có nguyên chủ ký ức Thế nhưng nguyên chủ cũng chỉ là một cái hạ cẩu lưu vứt thiên môn tên lừa đảo xuất thân Mặc dù biết chữ Nhưng cũng giới hạn tại biết chữ Đi theo sư phụ học được một thân không thể diễn ký cùng khẩu ký cùng tương quan kinh nghiệm cùng kỹ xảo Thế nhưng cũng không có xính đến bí tịch võ công. Mặt khác, Điển Hoa hoài nghi, tế thủy tề thì biên soạn bí tịch võ công. Cần từ nhỏ tại tế thủy tề thì tục học bên trong học tập, mới có thể làm đến nhìn bí tịch võ công liền biết tu luyện thế nào trình độ. Điển Hoa thậm chí hoài nghi đây không phải tế thủy tề thì cá biệt hiện tượng, mà là một cái phổ biến xã hội hiện tượng. Cái khác thế ra đại tục biên soạn bí tịch võ công. Hẳn là cũng có phương diện này đặc tính. Cần từ nhỏ tại gia tộc bọn họ tiến hành học tập. Mới có thể chân chính xem hiểu gia tộc bọn họ biên soạn bí tịch võ công. Đây cũng là một loại văn hóa độc quyền, một loại lũng đoạn thủ đoạn đi. Văn hóa loại này vô hình đồ vật. Nhìn như không ngờ tới. Dễ dàng để cho người ta xem nhẹ. Kỳ thật nó mới mấu chốt nhất. Không phải nói nhận biết mấy chữ liền có phương diện này văn hóa truyền thừa. Vừa mới xuyên qua tới. Tăng thêm nguyên chủ hai đời ý ước đều không có đạt được thế giới này văn hóa truyền thừa điển hoa. Vừa mới bắt đầu. Liền lâm vào bình cảnh. Ta quả nhiên đem sự tình tưởng tượng quá đơn giản không phải xem thường thế giới này. Không phải xem thường một cái thế giới văn hóa truyền thừa. Cũng không nên xem thường tế thủy tề thì dạng này có được võ học truyền thừa thế gia đại tục. Điển hoa bắt đầu suy nghĩ như thế nào phá ván cờ. Đơn giản nhất phương pháp chính là dùng điểm hóa. Trực tiếp đem tiên thiên công chi thức điểm hóa. Trở thành liên quan đến siêu phàm sức lực siêu phàm công pháp. Trong quá trình này hắn hẳn là có thể không sư phụ tự thông. Tu luyện liền không có bất luận cái gì lý giải bên trên vấn đề chỉ là như vậy vừa đến cũng quá thua lỗ tương đương nguyên lai like chỉ cần kỹ năng tu luyện nhập môn liền có thể điểm hóa đến phàm tục viên mãn bây giờ lại cần chọn điểm hóa tri thức trở thành siêu phàm tri thức lại điểm hóa kỹ năng đến phàm tục viên mãn đây không phải vẽ vời thêm chuyện sao chờ một chút để cho ta suy nghĩ kỹ một chút hào hào gỡ một gỡ mặc dù điểm hóa kỹ năng đến phàm tục viên mãn một bước này nhìn Thật là thua lỗ. Thế nhưng, nếu như là lại sau này nhìn đâu này kỹ năng phàm tục viên mãn sau đó liền không nghĩ siêu phàm sao đương nhiên muốn muốn siêu phàm thế nhưng không có màu vàng điểm hóa quả chỉ có màu đỏ điểm hóa quả. Phải làm gì đương nhiên là điểm hóa kỹ năng tương quan tri thức làm siêu phàm kiến thức. Tiếp đó căn cứ siêu phàm tri thức phương pháp nghĩ biện pháp tu luyện đột phá nói cách khác. Kỳ thật đến mong muốn đột phá làm siêu phàm kỹ năng giai đoạn này. Chỗ tiêu hao màu đỏ điểm hóa quả số lượng là đồng dạng. Thế nhưng, điển hoa liền suy nghĩ nói. Nếu như là trước điểm hóa kỹ năng đến phàm tục cực hạn, lại điểm hóa nên kỹ năng tương quan tri thức làm siêu phàm tri thức. Sau đó lại đột phá. Sẽ có hay không có một cách độ phù hợp vấn đề ở bên trong sẽ gia tăng đột phá độ khó hoặc ảnh hưởng sau khi đột phá siêu phàm sức lực số lượng nhiều ít. Chất lượng tốt xấu hoặc uy lực lớn nhỏ nếu sau cùng tiêu hao màu đỏ điểm hóa quả số lượng là đồng dạng. Như thế vì cái gì không theo vừa bắt đầu trước hết điểm hóa siêu phàm tri thức. Nhập môn sau đó lại điểm hóa kỹ năng đến phàm tục viên mãn. Cứ như vậy. Nhất mạch tương thừa. Liền không có độ phù hợp vấn đề. Cũng không có phía sau cái khác di chứng vấn đề. Trải qua dạng này một phen quy luật phân tích sau đó, điển hoa cảm thấy mình đây thật là nhân họa đắc phúc. Sử dụng trái cây màu đỏ tốt nhất điểm hóa trình tự. Chính là trước tri thức sau kỹ năng. Mà không phải mình vừa bắt đầu mù quáng cho rằng trước kỹ năng sau tri thức. Đã như vậy cái kia điểm hóa lựa chọn liền không có nghi vấn chỉ có thể lựa chọn điểm hóa tri thức bởi vì điển hoa suy đoán phong thủy tri thức khả năng dính đến tìm kiếm rùa quái tương quan tri thức truyền thừa có thể vì hắn liên tục không ngừng cung cấp rùa quái vị trí tìm ra rùa quái có thể thông qua liên tiếp xếp rùa trừ linh đến gia tăng trái cây màu đỏ số lượng cho nên ưu tiên cấp bậc tương đối cao nếu là ta suy đoán không có sai mà nói phong thủy tương quan tri thức Hiển nhiên đối với hiện tại ta mà nói là trọng yếu nhất. Cho nên. Màu đỏ điểm hóa quả cách thứ nhất điểm hóa đối tượng. Xác định ta có thể điểm hóa vạn vật không Hai chương 29 phong thủy bí thuật điểm hóa trong lòng có quyết đoán liền không có lại do dự. Quyết định thật nhanh sử dụng dự chữ bên phải tay ngón trỏ màu đỏ điểm hóa quả tiến hành điểm hóa. Điểm hóa ngón trỏ tay phải điểm tại mi tâm, Tiếp đó mặc niệm. Điểm hóa. Phong thủy tri thức điểm hóa bắt đầu trong nháy mắt. Điển hoa cảm giác lần thứ hai tiến nhập một cái chớp mắt vạn năm trạng thái. Nơi này vạn năm là hư chỉ. Cũng không phải là thật đi qua một vạn năm. Mà là chỉ đi qua thời gian rất lâu. Trong đoạn thời gian này. Điển hoa không tuyệt tự theo đã nắm giữ phong thủy tri thức đối với nó tiến hành nghiên cứu cùng phát triển. Liên tiếp tiếp xúc phong thủy bên trong siêu phàm hiện tượng liên tiếp tổng kết trong đó quy luật cùng lý luận tri thức. Rốt cuộc khi những thứ này phong thủy bên trong liên quan đến siêu phàm tri thức bị Điển Hoa nghiên cứu tổng kết ra một cách hoàn chỉnh tri thức hệ thống sau đó. Điển Hoa mới từ một cái chớp mắt vạn năm trạng thái giật mình tỉnh lại. Điển Hoa trong một chớp mắt, một cách tự nhiên có được phong thủy tương quan siêu phàm tri thức. Điển Hoa đem trực tiếp định nghĩa là phong thủy bí thuật điển hoa chỉnh lý tốt những kiến thức này sau đó phát hiện cái này tri thức cũng không phải là vạn toàn không thể để cho hắn tại điểm hóa sau đó liền có thể học được có quan hệ phong thủy tất cả tri thức mà là tài nguyên tri thức trên cơ sở phát triển ra tương ứng lý luận cùng quy luật có được phong thủy tương quan mới thành hệ thống siêu phàm tri thức có những lý luận này cùng quy luật có những thứ này thành hệ thống tri thức Coi như gặp chưa từng gặp qua liên quan đến phong thủy đồ vật. Hắn cũng có thể vận dụng những thứ này quy luật cùng lý luận tri thức suy luận ra tới. Lấy toán học làm thí dụ. Chính là ngươi học xong những thứ này toán học phân thức cùng công lý. Tiếp đó liền có thể vận dụng bọn chúng giải quyết sinh hoạt học tập bên trong gặp được vấn đề. Điển hoa nghĩ đến cái thứ nhất ví dụ chính là khi còn bé làm tiểu học ứng dụng đề mục. Những cái kia ứng dụng đề mục rất nhiều đều là trong sinh hoạt lý tưởng trạng thái phía dưới toán học vấn đề. Giống như học song toán học. Tại trong sinh hoạt có thể toàn trí toàn năng đồng dạng. Nhớ ký tri thức. Cũng không có nghĩa là hoàn toàn nắm giữ những kiến thức này. Mà là có giải quyết những thứ này phong thủy tương quan vấn đề thực tế lý luận căn cứ. Muốn hoàn toàn nắm giữ những lý luận này tri thức. Phần tại trong cuộc sống hiện thực liên tiếp thực tiễn cùng tích lũy kinh nghiệm nếu không chỉ là đàm binh trên giấy mà thôi có những kiến thức này điển hoa muốn lập tức ứng dụng nó đến thực tế trong sinh hoạt hoặc để mà dùng thế là gấp rút đi lên viện tử một bên khác quán đài đạo quán trong sân tại hai cái dễ thấy đồ vật riêng phần mình chiếm cứ viện tử nửa tường giang sơn bên cạnh là cây hoàng Một bên khác quán đài. Cách này quán đài là do gạch đá lũy thế mà thành hình thang thể. Điển hoa dọc theo bậc thềm từng bước một bước lên cao hơn một trượng quán đài. Đưa mắt nhìn bốn phía. Đầu tiên lọt vào trong tầm mắt là Tế Thủy Hà. Nghĩ đến đây cũng là đảo quán vì cái gì kiến tạo tại Tế Thủy bên bờ gò núi cao điểm bên trên nguyên nhân. Dễ dàng cho thời khắc quan sát Tế Thủy. Đây là hơn 1.000 năm đến đạo sĩ chỗ chức trách cũng là đạo quán đạo sĩ này công việc chỗ thành lập dự tính ban đầu. Bởi vì đạo sĩ cái này bản chức công việc mới khiến cho đạo sĩ có được sắc thái thần bí. Mới có sau đó đạo sĩ phong thủy chi thuật. Hiện tại điển hoa dùng nó đến xem phong thủy cũng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Có được âm dương nhãn sau đó. Điển hoa cũng không có khai phát qua nó chỉ là tại gặp được vừa quái thời điểm bị động vận dụng qua nó bây giờ có được phong thủy tương quan siêu phàm tri thức thậm chí những thứ này siêu phàm tri thức tại một cái trước mắt và năm trạng thái bên trong chính là chủ yếu dựa vào âm dương nhãn vận dụng mới có thể thành hình cho nên điển hoa mặc dù trong hiện thực là lần đầu tiên chủ động sử dụng âm dương nhãn quan sát phong thủy thế nhưng vận dụng một chút cũng lạ lẫm ngược lại là rất quen thuộc v Thường xuyên sử dụng bộ ráng. Âm dương nhãn có thể nhìn thấy âm dương nhị khí. Thế nhưng cũng không phải là mở âm dương nhãn sau đó liền có thể nhìn thấy tất cả âm dương nhị khí. Cũng kỷ như hơi nước. Chúng ta mắt thường có thể nhìn thấy vừa mới thành hình bạch sắc hơi nước. Thế nhưng hơi nước phân tán dung nhập trong không khí. Chúng ta liền không thấy được. Trong không khí một mực tồn tại hơi nước. Thế nhưng chúng ta cũng không có thời khắc có thể nhìn thấy trong không khí hơi nước. Đạo lý này là tương thông. Trong không khí khẳng định tồn tại âm dương nhị khí. Thế nhưng điện hoa không nhìn thấy trong không khí âm dương nhị khí. Tựa như là không nhìn thấy tiêu tán đến trong không khí hơi nước đồng dạng. Bất quá nếu như là hơi nước gặp lạnh hóa thành mây. Hóa thành nước. Thậm chí hóa thành băng. Mắt thường liền có thể rất dễ dàng thấy được âm dương nhị khí cũng là đồng dạng đạo lý âm dương nhị khí một trong số đó khí tại đặc biệt địa hình bên trong đại lượng tụ lại hình thành vân khí đoàn thậm chí gặp được phù hợp linh hồn mà có hình thể như tạo thành vượt quái các loại hình thái liền có thể rất dễ dàng thấy được hiện tại điển hoa quan sát chính là âm dương nhị khí tạo thành vân khí đoàn căn cứ điển hoa sở học phong thủy tri thức Nước là âm, núi là dương. Mở âm dương nhãn điện hoa nhìn xem tế thủy hà. Có thể rõ ràng nhìn thấy dựa vào tại tế thủy hà bên trong tồn tại đầu hình âm khí đoàn. Đảo mắt nam nhìn tế thủy huyện thành phía nam không xa U Sơn chi Mạch chính là một cái hiện sơn hình dương khí đoàn. Lại nhìn tế thủy huyện thành là một đoàn pha tạp không thuần âm dương hỗn hợp đại khí đoàn. Mặt ngoài nhìn lại tám thành trở lên là dương khí đoàn Pha tạp nơi mặt trong nơi cá biệt hiện ra là từng khối phân liệt các nơi âm khí đoàn Căn cứ điển hoa sở học phong thủy tri thức định nghĩa Người sinh khí là dương, tử khí là âm Người sống lấy dương khí làm chủ Sau khi chết mới toàn bộ chuyển hóa làm tử khí, lấy tử khí làm chủ Âm dương nhị khí cũng không phải là tử cố định Mà là ở vào liên tiếp biến động bên trong Cách này vừa vặn đối ứng phong thủy bí thuật bên trong phong thủy hai chữ Là lưu động Là biến động Có lúc biến hóa rất nhỏ Có thể bỏ qua không tính Ví dụ như dưới trạng thái bình thường tế thủy hà âm khí đoàn U sơn chi mạch dương khí đoàn Khỏe mạnh người dương khí đoàn vân vân Có lúc biến hóa lại rất lớn cực kỳ kịch liệt Như tế thủy hà xuất hiện tấn tình Nó đại biểu âm khí đoàn lớn dài u sơn chi mạch xuất hiện núi lở sự cố. Nó đại biểu dương khí đoàn sẽ xuất hiện kịch liệt ba động ví dụ như người sống tử vong trong nháy mắt. Dương khí đoàn liền sẽ trong nháy mắt phát hành kịch liệt biến động. Chuyển hóa làm âm khí đoàn. Thậm chí điều kiện thích hợp tình huống dưới. Chuyển hóa làm vừa quái. Người sống tụ nhiều người mà ở. Vốn là hẳn là dương khí đoàn. Thế nhưng trong thành thỉnh thoảng có người tử vong. Lại thêm trước kia lưu lại âm khí. Đặc thù địa hình tạo thành phong thủy cách cuộc tụ tập âm khí. Giống như hơi nước gặp lạnh trở thành mây mù đồng dạng. Ngay tại cuộc bộ tạo thành âm khí đoàn. Bởi vì ánh mắt chỗ trở ngại. điển hoa quan sát tế thủy huyện thành nhìn cũng không rõ ràng. Chỉ có thể lờ mờ căn cứ âm dương khối không khí suy đoán ra âm khí đoàn đại khái vị trí chỗ ở âm khí đoàn nơi sở tại có rất lớn xác suất sẽ có vượt quái điển hoa tinh thần chấn động nói tìm kiếm xác định vị trí vượt quái vị trí là màu đỏ điểm hóa quả không ngừng tìm kiếm phân bón liên tiếp thúc đẩy sinh trường bước phát triển mới màu đỏ điểm hóa quả thực hiện có thể cầm tiếp theo phát triển chiến lược là điển hoa ưu tiên điểm hóa phong thủy tri thức sự tính ban đầu hiện tại điển hoa suy đoán được chứng thực điểm hóa phong thủy tri thức sau đó quả nhiên có thể tìm kiếm xác định vị trí rùa quái nơi sở tại mặc dù vị trí tương đối mơ hồ hơn nữa cũng không hoàn toàn xác định mỗi một chỗ tất nhiên tồn tại rùa quái thế nhưng có đại khái vị trí những địa phương kia đại khái tỷ lệ tồn tại rùa quái đã đạt thành điển hoa dự tính ban đầu ta có thể điểm hóa vạn vật không hai chương ba mươi muộn tiểu thiên nhiên dần dần chiều muộn Mặt trời xuống phía tây. Tà dương dư huy rơi vào đại địa bên trên. Điển hoa ánh mắt chậm rãi từ đằng xa rơi vào đảo quán bên trên. Cách này đảo quán phong thủy vậy mà cũng xảy ra vấn đề điển hoa đem ánh mắt tập trung vào cách đó không xa cây hòe lớn bên trên. Vừa mới bắt đầu đảo quán phong thủy tuyệt đối không có vấn đề hơn nữa còn đặc biệt tốt. Dù sao nơi này chính là cư trú đặc biệt nghiên cứu phong thủy chi thuật đạo sĩ đâu. Thế nhưng theo thời gian chuyển rời Cây hòe liên tiếp sinh trường Âm thịnh mà dương suy Phá cái này đảo quán nguyên lai phong thủy Ngược lại bởi vì vật cực tất phản biến thành kém cõi nhất phong thủy Cây hòe vị trí chỗ ở tụ tập trở thành một đại đoàn âm khí đoàn Thậm chí có thể tầm bổ ra lão đạo sĩ dạng này một cây rùa quái ra tới Mặc dù có tiên bào Không sợ âm khí xâm thể Cũng không sợ nó lần thứ hai tầm bổ ra vừa quái ra tới. Bất quá làm một đạo quán vậy mà tồn tại phong thủy vấn đề. Thật là có chút không thể nào nói nổi. Vừa vặn điểm hóa đạt được phong thủy bí thuật hoặc để mà dùng, không dùng ra đến luôn luôn lòng ngứa ngáy khó nhịn. Điển hoa lúc này quyết định liền lấy chính mình cư trú tế thủy quán vì chính mình lần thứ nhất thực tiễn. Lần thứ nhất thực tiễn khả năng xuất hiện đủ loại vấn đề. Dù sao tài chính mình địa bàn Dù sao chính mình có tiên bào hộ thể Cũng không sợ xảy ra vấn đề Xảy ra vấn đề Giải quyết rồi bọn chúng là được hơn nữa Điển hoa cũng đối điểm hóa có lòng tin Đối với mình tại một cái chớp mắt vạn năm trạng thái phía dưới thời gian dài thành quả nghiên cứu có lòng tin Lần này thực tiễn Hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề Coi như xảy ra vấn đề Cũng nhiều nhất là một chút vấn đề nhỏ Bất quá trước lúc này Điển hoa vuốt vuốt bụng nói Muốn trước nhét đầy cái bao tử Mỹ Mỹ ngủ một giấc chuyện khác Ngày mai lại nói Cầm một khối nén bạc nhét vào trong ngực Điển hoa liền đi xuống núi Đến trình lão hán quán mì mà ăn mì nước đi Trình lão hán cơm tối lúc nhìn thấy điển hoa Một mặt lo lắng lần thứ hai khuyên răn nói ra Đạo trưởng Ngày thất quyết nhất định phải ở tại tế thủy quán A nơi đó thật tà gì cực kỳ. Đạo trưởng hay là tìm khác chỗ hắn ở lại đi. Nên giải thích điển hoa giữa chưa lúc sau đã đối với trình lão hán giải thích qua. Lại giải thích cũng vô dụng. Chỉ có thể dùng sự thực nói chuyện. Tạ ơn trình lão hán quan tâm yên tâm đi bần đảo không có việc gì đến chén mì nước. Nói xong từ trong ngực lấy ra cái kia thỏi bạc sòng để lên bàn trình lão hán có chút kinh ngạc cầm lấy điển hoa để lên bàn nguyên bảo quan sát một chút hoàng sợ nói lại là tề phủ hầm lò ẩm thật là ít gặp a nói xong liền cắn một cái xuống dưới xác định bạc thật giả sau đó dùng cái kéo cắt xong một khối bạc nhỏ cân nặng sau đó chuyển đổi thành đồng tiền giảm đi tiền mì còn lại tìm về cho điển hoa Điển hoa nhìn xem trình lão hán cái này thông thuần thuộc thao tác. Trong lòng cảm thán cổ đại xã hội giao dịch thật là phiền phức. Thật tốt hoài niệm xã hội hiện đại thuận tiện mau lẻ di động thanh toán A. Điển hoa thu hồi trình lão hán mà nói trên mặt bàn bạc. Cầm lấy trên mặt bàn mấy đồng tiền mang tường vượt đến. Chính diện viết. Đại trăn thông bảo. Mặt sau viết quốc phúc vạn năm. Đại trăn là cái này đại thống nhất vương triều danh tự. Đồng tiền coi như rất bẩn, phía trên tất cả đều là cặn sầu. Do xếp tỉ mỉ một phen sau đó, điển hoa mới đưa những thứ này đồng tiền thu lại, bỏ vào trong ngực. Thả tới trong ngực một nháy mắt. Tiên bào sạch sẽ thuật kích hoạt. Tự động đem trong ngực đồng tiền sạch sẽ sạch sẽ. Lấy bảo đảm hắn sẽ không ô nhiễm tiên bào kết giới mặt trong tinh khiết vô khuẩn hoàn cảnh ăn xong cơm tối, điển hoa tại trình lão hán lo lắng trên nét mặt ly khai hắn quán mì nhỏ, về tới đạo quán, khóa lại cửa, ngã vào phòng ngủ trên giường, nằm ngáy o o lên. Lúc này, Tề Phúc tiểu lâu bên trong Tề Trương đang cùng mấy cái hảo hữu tại hắn chuyên môn trong bao xương uống rượu giải sầu. Tại trong bao xương tùy thân hộ vệ Tề Trương, ngoại trừ thanh đồng cách này theo bên mình người hầu. Còn có một cách hơn 20 tuổi khoảng chừng lại sâu ngoài nón trắng hán. Người này cũng không phải là Tề phủ hộ vệ, mà là Tế Thủy huyện ngoại hổ bang bang chủ. Tế Thủy huyện lớn nhất bang phái thủ lĩnh. Lưng tựa Tề phủ nắm trong tay toàn bộ Tế Thủy huyện tất cả bang phái thế lực lưu lỗi. Đầu năm thời điểm Tề nhận đem bang phái giao cho Tế Trương phụ trách, Tế Trương lựa chọn ngoại hổ bang. Sau đó vô luận Tế Trương khi nào xuất phủ, Vô luận đi nơi nào Lưu lỗi đều sẽ bằng nhanh nhất tốc độ đuổi tới Cũng lưu lại hộ về hắn bên cạnh nhiễm nhiên một cách tề trương tùy thân hộ về bộ dáng. Tề trương một ngụm tiếp một ngụm rót lấy tề phúc tửu lâu quý nhất thanh tuyền rượu Mặt mũi tràn đầy phiền muộn chi sắc Trên bàn rượu tắc vị công tử trong bóng tối đối mặt mấy lần Ánh mắt giao phong mấy lần Mới đẩy ra do ai mở miệng sờ cái này rủi ro Hỏi dò để cho Tề Trương công tử như thế phiền muộn phiền lòng nguyên nhân. Tề Trương hào hữu. Tào huyện lệnh ra công tử Tào nô quan tâm dò hỏi. Trương công tử thế nhưng là có cái gì phiền lòng sự tình, Tề Trương đã sớm nhấn nhìn một bụng uất khí. Chỉ là bởi vì chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, cho nên không có ý tứ mở miệng chửi bậy. Tào huyện lệnh công tử Tào nô mở miệng sau đó Tề trương đi đầu nít bám theo miệng oán trách một câu. Trong phủ gặp một cái tự xưng tiên sư tên lừa đảo. Quả thực đáng hận tề trương cũng là biết rõ phân tức. Phụ thân coi trọng như vậy cái kia tên lừa đảo. Vì phụ thân mặt mũi. Hắn cũng sẽ không tại bên ngoài nhiều lời. Chỉ là người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Tùy thân hộ vệ lưu lỗi nghe lọt vào trong tay. Cảm giác được đây cũng là một lần biểu hiện trung thành cơ hội. Bọn hắn những bang phái này tồn tại mục. Không phải liền là âm thầm ra tay vì tề trương công tử bài ưu giải nạn sao vốn là ý định trực tiếp hướng tề trương áo xanh người hầu hỏi thăm một chút. Thế nhưng tề trương công tử áo xanh người hầu vậy mà thay đổi người. Hắn cùng mới tới thanh đồng chưa quen thuộc. Cũng liền không có ý tốt mở miệng. Bất quá sắn có sắn đảo. Chuột có chuột đảo. Coi như không tìm áo xanh người hầu nghe ngóng. Tại tế thủy huyện cái này một mẫu ba phân đất nhỏ. Xem như lớn nhất bang phái thủ lính phải nghe ngóng chuyện gì. Cũng không phải việc khó. Trong lòng có quyết đoán. Lưu lỗi sắc mặt như thường tiếp tục làm lấy tề trương tùy thân hộ vệ. Nghĩ đến chờ chuyện này giải quyết rồi. Lại hướng tề trương công tử tranh công. Cho nên cũng không có nói cho tề trương công tử hắn muốn làm gì. Tào nô chờ tề trương cắt vị bằng hữu. Tâm tư cần phải sâu nhiều Biết rõ tề phủ sự tình Lại tiểu cũng là đại sự Không dám tùy ý dính vào Chỉ là ở bên cạnh liên thanh an ủi khuyên bảo tề trương vài câu Cũng đều quyết định sau khi trở về cáo chi phụ thân chuyện này Vô luận việc lớn việc nhỏ Chuyện tốt chuyện xấu Đều để cho phụ thân đã sớm chuẩn bị Sớm có chỗ ứng đối Tề Trương say ngã phía sau từ Tề Phúc Tửu Lâu ra tới lúc. Đã tiếp cận giờ tí. Tại Thanh Đồng nâng đỡ. Mới lên xe ngựa. Trong phủ một đội hộ về thủ hộ phía dưới. chậm rãi ly khai Tề Phúc Tửu Lâu. Hướng thành Nam Tề Phủ chạy tới. Lưu lỗi từ Tề Phúc Tửu Lâu ra tới. Vừa trở lại thành Tây Bang phái tổng bộ. Lập tức phái người gọi tới phụ trách nghe ngóng tin tức tâm phúc an tiểu ức. Lưu lỗi mới vừa ở tủ nghĩa sảnh bang chủ trên châu ngồi ngồi xuống, an tiểu ấp liền đến. Thạch đầu ca. Ngày có chuyện tìm ta lưu lỗi nghe được an tiểu ấp vẫn an sau đó. Tức giận trả lời một câu. Cái gì thạch đầu ca ta đã sớm đổi tên? Gọi lưu lỗi. Không gọi lưu thạch đầu. An tiểu ấp gãi gãi đầu cười nói thói quen, trước kia gọi thói quen, một kích động liền liền quên, phải gọi lỗi ca. Lỗi ca ngay tới tìm ta có chuyện gì không dù sao cũng là chính mình đồng hương kiêm thân tín lưu lỗi cũng không có thật sinh khí bất đắc dĩ lắc đầu nói tìm ngươi tới đương nhiên là có chuyện quan trọng lỗi ta chuyện gì tề phủ vài ngày trước đến rồi một cái tự xưng tiên sư tên lừa đảo ngươi đi hỏi thăm một chút hắn tin tức càng kỹ càng càng tốt nhất là hắn hiện tại dừng chân địa phương lưu lỗi hung dữ nói ra Những thứ này hạ cỡ lưu vứt thiên môn thật là càng ngày càng không có quy củ. Cũng dám tìm tới tề phủ đi lừa gạt thật là muốn chết ta có thể điểm hóa vạn vật không hai chương 31 phân tích sắc trời tàng sáng. Điển hoa ngủ đến tự nhiên tỉnh. Thần thanh khí sẵn rời khỏi giường. Ngủ sớm dậy sớm thân thể tốt cổ nhân thật không lừa ta. Hôm qua sớm nằm ngủ. Hảo hảo ngủ một giấc Hôm nay tự nhiên có thể làm được sáng sớm. Vẫn là tự nhiên tình trạng thái phía dưới sáng sớm Đi tới viện tử Bước lên quán đài Nhìn lên trời một bên dần dần sáng lên Nhìn xem ánh sáng mặt trời chậm rãi dâng lên Tại âm dương nhãn thì rác bên trong Theo ánh sáng mặt trời dâng lên Chân trời xuất hiện một vệt màu tím Những tím xung quanh âm dương nhị khí Theo tử khí tung bay Giữa thiên địa âm dương nhị khí một mảnh bốc lên Làm mặt trời hoàn toàn dâng lên Màu tím biến mất Bọn chúng mới chầm rãi khôi phục lại bình tĩnh Lúc này quan sát âm dương nhị khí Sẽ phát hiện bọn chúng giống như làm một lần tổng vệ sinh đồng dạng Sạch sẽ rất nhiều Âm khí đoàn bên trong sen lẫn dương khí Dương khí đoàn bên trong sen lẫn âm khí tựa hồ cũng tại tử khí đông lai thủy triều lên xuống bên trong bị mang đi đây chính là vạn tượng đổi mới a lúc này mới vẻn vẹn một ngày kế sách ở chỗ sáng sớm còn có hiệu quả càng thêm rõ ràng một năm kế sách tại xuân đâu phong thủy bí thuật bên trong ghi lại tết xuân một ngày kia là trong một năm lớn nhất một lần vạn tượng đổi mới so ánh sáng mặt trời tử khí quy mô phải to lớn nhiều đạo trưởng Rời giường sao ngoài cửa truyền đến Thanh Hà tiếng kêu cửa Sau khi nghe được điển hoa từ quán đài bên trên đi xuống Đẩy ra chốt cửa là Thanh Hà mở cửa lớn Ngoài cửa loại trừ Thanh Hà Thanh Trúc vậy mà cũng tới Người thương thế tốt rồi lúc này mới mấy ngày Thương thế liền tốt nghĩ đến lúc ấy Thanh Trúc phía sau Cách mông chảy ra huyết thủy Cũng không phải làm dáng một chút đơn giản như vậy Kia là thật xuống tay độc áp đánh Thanh Trúc tranh thủ thời gian khom mình hành lễ nói tạ ơn đạo trưởng quan tâm đã tốt đẹp, không có đáng ngại. Vậy là tốt rồi. Đứng ở ngoài cửa làm cái gì nhanh lên vào đi. Điển Hoa phát hiện tại hắn cùng Thanh Trúc lúc nói chuyện Thanh Hà cũng không có vào cửa, bồi tiếp bọn hắn ở ngoài cửa hầu. Ba người đến phòng khách. Thanh Hà đem trong hộp cơm bữa sáng lấy ra. Phục thị Điển Hoa ăn điểm tâm. Hai ngày xuống tới. Điển Hoa cũng là thói quen Cũng không có phản đối Lúc ăn cơm sau đó Thanh Trúc liền bắt đầu quét dọn viện tử Cực kỳ chủ động Điển Hoa muốn nói những thứ này chính mình đến là được rồi Thế nhưng nghĩ đến nếu như là cái gì cũng không cho Thanh Trúc làm Cái kia biết được bên này tình huống tề lão ra có thể sẽ trách cứ Thanh Trúc Thậm chí trách phạt Thanh Trúc Nếu là như vậy Còn không bằng để cho Thanh Trúc mỗi ngày bớt làm chút việc ứng phó được rồi. Nghĩ tới đây Điển Hoa cũng không có nói cái gì. Ăn điểm tâm xong Điển Hoa liền bắt đầu oanh người tốt rồi bần đạo phải tính tu các ngươi nhanh lên rời đi thôi. Thanh Hà cùng Thanh Trúc bất đắc sĩ đành phải khom mình hành lễ cáo tử ly khai. Nhìn xem bọn hắn đem cửa lớn đóng lại. Điển Hoa lắc đầu thầm nghĩ. Ai? Vẫn là không quen để cho người ta phục dịch Trời sinh không có cái kia phú quý mệnh A Điển Hoa mặc dù không có ý định làm chúa cứu thế Cùng toàn bộ thế giới là định Sửa chữa xã hội loài người cơ bản pháp tắc Trở thành chính mình lý tưởng quê hương Thế nhưng cũng không có tính toán thông đồng làm bậy Chỉ cần làm tốt chính mình là được rồi Có thể có chút cho phép thỏa hiệp Thế nhưng tuyệt đối sẽ không từ bỏ chính mình kiên trì Cùng thế giới thông đồng làm bậy. Bị thế giới này hoàn toàn đồng hóa vẫn là câu nói kia. Hắn muốn tìm một cách điểm thăng bằng. liền có thể lấy dung nhập thế giới này. Cũng có thể bảo trì bản thân. Có được siêu phàm sức lực thế ngoại cao nhân. Có thể bắt giữ khu tà thần bí đạo sĩ. Là hóa vào thế giới liền siêu nhiên thế giới bên ngoài. Cực kỳ phù hợp ta yêu cầu. Vừa phản chính là cách điểm cân bằng kia. Đây cũng là điển hoa một mực lấy bần đạo tự xưng, tỉ mỉ duy trì lấy đạo sĩ cách này người thiết lập nguyên nhân. Ăn điểm tâm xong, bắt đầu phân tích đạo quán phong thủy cách cục. Tiếp đó coi đây là cơ sở, xây một cái phong thủy trận, tu phục tốt đạo quán phong thủy. Phong thủy trận là phong thủy bí thuật bên trong, căn cứ phong thủy sư ý thức, người làm sửa đổi phong thủy cách cục. Xây thành có được phong thủy sư chỉ định siêu phàm sức lực đặc thù phong thủy ván cờ Điển Hoa mặc dù biết xây phong thủy trận lý luận cùng quy luật Thế nhưng chỉ là đàm binh trên giấy Cũng không có cụ thể áp dụng qua Hết thầy cần hắn chầm rãi tại trong thực tiễn tìm tòi Phải xây phong thủy trận Bước đầu tiên chính là phân tích nguyên bản phong thủy cách cục Cho nên Điển Hoa một cách buổi sáng đều tại trong đảo quán đầu nhập phân tích nó phong thủy cách cục Thẳng đến buổi trưa bụng đưa ra kháng nhị Mới không thể không từ đầu nhập trạng thái bên trong lấy lại tinh thần Hoặc để mà dùng Chính là như thế thoải mái từ lúc thi đại học sau đó Thật lâu không có dạng này đầu nhập làm một chuyện rồi điển hoa cảm thán một câu Thu lại những thứ này lộn xộn tâm tư Đi ra ngoài xuống núi Đi tới trình lão hán quán mì mà ăn cơm chưa Mặc dù điển hoa biết làm cơm Thế nhưng tay nghề chỉ là bình thường. Hơn nữa điển hoa một người lúc ăn cơm không có nổi lửa nấu cơm quen thuộc. Một người nấu cơm một người ăn cơm. Cảm giác bắt đầu ăn không có tư vị. Dùng nhạt như nước ốt cái này thành ngữ tuyệt không quá đáng. Tội gì chính mình chịu phần này tội đâu này thế giới này đồ ăn. Cũng không phải rất khó ăn. Hết thảy thuần thiên nhiên. Hơn nữa đều có kỳ đặc sắc. Bắt đầu ăn thật rất không tệ Tối thiểu nhất so với mình nấu cơm tốt ăn nhiều Trình lão hán nhìn thấy sắc mặt hồng nhuận điển hoa Rất là lấy làm kinh hãi Đạo trưởng Ngày thật Không có việc gì đương nhiên Bần đạo đã sớm nói Bắt dự trừ ta là bần đạo cường hạng. Trong đạo quán cái kia vừa quái Hôm qua dọn nhà lúc Bần đạo liền đã thuận tay loại trừ Trình Lão Hán vẫn là nửa tin nửa ngờ, bất quá hôm nay tin nhân tố rõ ràng so nghi nhân tố nhiều một chút. Trình Lão Hán thầm nghĩ, lúc này mới một ngày, đợi thêm một hai ngày. Nhìn nhìn lại, sự tình lại chuẩn chút sẽ cùng Lý Lão Hán nói chuyện này. Đừng không vui một trận, Trình Lão Hán mặc dù không biết mấy chữ, cũng không có bao nhiêu văn hóa, sinh hoạt tại xã hội tầng dưới chót nhất. Thế nhưng cũng có được tiểu nhân vật trí tuệ. Tại trình lão hán bên này nếm qua cơm trưa sau đó. Điển hoa lần thứ hai trở lại đạo quán. Tiếp tục phân tích tế thủy quán phong thủy cách cục. Ví dụ như phong thủy bí thuật bên trong thường thấy nhất thiết lập núi là dương. Nước là âm. Chính là sơn thủy vì một cách đối chiếu tổ. Lẫn nhau đối chiếu sau đó phân chia ẩm dương. Hướng sâu bên trong phân tích. Mặt trong còn có thể phân chia càng thêm kỹ càng. Thế gian vạn vật đều nổi hàm âm hiểm. Cũng có thể phân chia âm dương. Đây đều là đối lập, mấu chốt là thấy bọn nó đối chiếu vật là cái gì. Ví dụ như. Vẹn vẹn lấy núi làm thí dụ. Sơn nam là dương. Sơn bắc là âm lấy người làm lệ. Nữ nhân là âm. Nam nhân là dương. Lấy núi cùng trên núi cây làm thí dụ. Núi là dương Cây là âm khác biệt hai loại cây làm sự so sánh Cũng tương tự có thể phân chia âm dương Lấy cây táo cùng cây hòe làm thí dụ Cây táo là dương Cây hòe là âm Điển hoa đã thông qua hỏi giò trình lão hán biết rõ đạo quán theo trên gò núi dài là một loại cây táo chua Loại này táo chua hạt lớn thịt ít Còn mười phần chua xót Cũng không tốt như vậy ăn hơn nữa còn hơi có độc tính Không thể đại lượng dùng ăn. Nếu không sẽ ngộ độc thức ăn. Bất quá nó cũng có hai đại ưu điểm. Một cái chính là nó sinh mệnh mười phần ương ngạnh. Có thể sinh trưởng tại gò núi quê mùa như vậy chất cứng sắn lại thiếu nước đá núi bên trên thứ hai là trên nhánh cây mọc đầy bụi gai. Có thể phòng ngừa cỡ lớn động vật tồn tại. Cũng có thể phòng ngừa người không có phận sự lên núi. Dùng để xem như hộ sơn bình chứng không gì thích hợp hơn ta có thể điểm hóa vạn vật không hai chương ba mươi hai phương án căn cứ điển hoa phân tích chính là bởi vì trên núi trồng nhiều như vậy cây táo hai ba trăm năm trước tế thủy quán các đạo sĩ mới có thể lựa chọn tại đỉnh núi đạo quán trong sân gieo xuống một gốc cây hoàng hò. trung hòa trong đạo quán quá cường thịnh dương khí cái gì sự việc đều là vật cực tất phản dương khí quá cường thịnh cũng không phải chuyện tốt Có thể là tế thủy quán đạo sĩ phong thủy chi thuật không có đạt đến liên quan đến siêu phàm sức lực phong thủy bí thuật dạng này trình độ. Đạo quán phong thủy bên trong có vài chỗ sai lầm. Sau đó đạo sĩ học nghệ không tinh. Đạo quán đạo sĩ vậy mà không có người nào phát hiện đạo quán phong thủy vấn đề này. Có lẽ có cái gì ẩn tình. Đạo quán phong thủy cách cuộc hai ba trăm năm. Không có bị một người động đậy. Theo thời đại lâu ngày. Tích lũy tháng ngày. Hai ba trăm năm qua đi. Những sai lầm này càng ngày càng nghiêm trọng. Mới tạo thành dương cực sinh âm. Thậm chí trở thành hung địa Nuôi ra một cây vừa quái tới. Nhất là cây hòi. Vốn chính là thiên nhiên nuôi vừa chi một. Tại cách này tương ứng cực âm chi địa Nuôi ra một cây vừa quái ra tới cũng liền chẳng có gì lạ. Là một kiện thuận lợi thành chương sự tỉnh. Phong thủy trận cũng không phải là từ không tới có sáng tạo Mà là đầy đủ sử dụng nguyên phong thủy cách cục bên trong đồ vật Trên cơ sở đó tiến hành cải tạo Dùng âm dương nhị khí một lần nữa lưu động lên chậm rãi ổn định lại phía sau hình thành mới phong thủy cách cục Phân tích chỉ là bước đầu tiên Tiếp xuống màn kịch quan trọng là cải tạo nếu muốn đánh phá tế thủy quán dương cực sinh âm Trong âm sinh sát phong thủy cách cục điển hoa nghĩ đến đơn giản nhất thô bạo nhất phương pháp chính là chặt cái này khỏa cây hoàng phá cái này phong thủy cách cục xem như nhân sĩ chuyên nghiệp điển hoa tự nhiên khinh thường tại sử dụng dạng này không có kỹ thuật hàm lượng phương pháp chặt cái này khỏa cây hoàng mặc dù phá dương cực sinh âm trong âm sinh sát phong thủy cách cục thế nhưng cũng hỏng rồi tế thủy quán nuôi mấy trăm năm phong thủy chi khí thật là đáng tiếc Xây một cái phong thủy trận, một lần nữa trải vút âm dương nhị khí, một lần nữa âm dương hòa hợp, mới là lựa chọn tốt nhất. Điển hoa đem ánh mắt đối mặt giống như núi nhỏ quán đài. Núi là dương, quán đài hình núi cùng gò núi thiên nhiên phù hợp, lại thêm nó vị trí cùng thời gian tẩy lễ. Là tế thủy quán cái này phong thủy trận bên trong tốt nhất dương cực trận cơ. Vừa vặn cùng cây hoàng âm cực trận cơ đem đối ứng. Nếu như là đem trên gò núi dương khí sấn vào quán đài bên trên. Lại liên thông cây hoàng. Tự nhiên là có thể làm được âm dương tương sinh. Có mặt suy nghĩ. Tiếp đó chính là căn cứ phong thủy bí thuật bên trong lý luận cùng quy luật tiến hành thôi diễn. Giải quyết thế nào bày trận vấn đề. Có nghĩ sẵn trong đầu sau đó. Điển hoa thở dài một hơi. Trong lòng âm thầm đắc ý, nhìn nhìn quán đài, lại nhìn một chút cây hoàng, vị trí mười phần phù hợp, không cần thay đổi lớn, như thế phù hợp thật là hảo vận. Đột nhiên trong lòng hơi động nói, cái này quán đài lúc ấy xây ở nơi này, có phải hay không cố ý gây nên, là đặc biệt vì ứng đối cuộc diện hôm nay chuẩn bị phong thủy chi thuật mặc dù không có liên quan đến siêu phàm sức lực. Thế nhưng hắn nguyên lý lại là tương thông. Hơn nữa, Điển hoa phong thủy bí thuật, cũng là tại nguyên lai phong thủy chi thuật bên trên điểm hóa mà thành. Có thể nói là nhất mạch tương thừa. Tế thủy quán các tiền bối nghĩ đến phía sau khả năng xuất hiện phong thủy tình thế nguy hiểm. Cho nên sớm làm chuẩn bị. Lưu lại hậu thủ. Lấy cung cấp hậu thế đạo sĩ trải qua trận này phong thủy tình thế nguy hiểm. Thậm chí hóa nguy hiểm là cơ duyên. Hóa hung địa là phúc địa. Chờ chút. Điển hoa đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Hắn phong thủy chi thuật. Là từ đâu học được từ tề phủ tàng thư các tế u phong thủy bên trong học tới. Tế u phong thủy là thế nào đến nó là do tế thủy tề thì rất nhiều gia tộc học giả tổng hợp biên soạn mà thành. Tổng hợp những tài liệu này là từ đâu đến nghĩ đến tế u phong thủy bên trong đại lượng tế thủy huyện phong thủy án lệ. Không thể không khiến điển hoa liên tưởng đến. Những thứ này án lệ tư liệu. Có phải hay không từ tế thủy quán nơi này được đến thật là có khả năng tế thủy huyện truyền thừa xuống đảo quán. Giống như chỉ có tế thủy quán cách này một tòa không phải từ nó nơi này đạt được. Còn có thể từ nơi nào đạt được cho nên. Tế u phong thủy ghi lại chính là tế thủy quán phong thủy chi thuật mà ta căn cứ tế u phong thủy phong thủy chi thức điểm hóa mà thành phong thủy bí thuật. Kỳ thật chính là kế thừa cũng khai thác tế thủy quán phong thủy chi thuật được đến cho nên. Từ phong thủy chi thuật phương diện tới nói. Ta xem như tế thủy quán chính thống nhất người thừa kế rồi đồng thời xem như tiếp nối người trước. Mở lối cho người sau. Gia tăng khai thác thành liên quan đến siêu phàm sức lực thu lại người nghĩ tới đây. Lại nhìn quán đài điển hoa trong lòng đã xác định. Đây chính là tế thủy quán các tiền bối. Đặc biệt làm hậu thế lưu lại phá cái này tình thế nguy hiểm hậu thủ. Bởi vì như thế. Nó mới có thể xem như phong thủy trận bên trong nhất phù hợp dương cực trận cơ. Vậy mà tử hai. 300 năm trước liền bắt đầu bố trí rồi cổ nhân trí tuệ. Thật là không thể khinh thường điện hoa lần thứ hai bất đắc dĩ phát ra dạng này cảm thán. Điện hoa đã không biết đi tới thế giới này sau đó. Phát ra dạng này cảm thán bao nhiêu lần hắn cũng cảm thấy cực kỳ phiền. Thế nhưng mỗi lần gặp được. Cao trung chọn khoa học tự nhiên. Từ ngư bần cùng điện hoa. Cũng chỉ có thể mỗi lần từ sâu trong đáy lòng phát ra dạng này cảm thán. Nghĩ sẵn trong đầu đã định Điển hoa một cách buổi chiều tăng thêm hơn phân nửa buổi tối Thời gian đều tại thôi diễn thế nào cải tạo cùng bày trận Rốt cuộc tại lúc nửa đêm nghĩ kỹ cụ thể phương án Mới an tâm nằm ngủ Sáng ngày thứ hai Thái Dương vừa mới dâng lên Đại khái hơn 5 giờ bộ dáng, Điển hoa bị Thanh Hà tiếng đập cửa đánh thức Có chút tinh thần không phấn chấn cho Thanh Hà Hai người mở cửa vừa ngáp dài vừa dẫn bọn hắn đi vào phòng khách Ăn xong điểm tâm Điển hoa lần này không có đuổi người. Mà là đối với Thanh Trúc nói. Có thể hay không giúp bần đạo mua một vài thứ Thanh Trúc sườn sốt một chút. Lập tức phong mình hành lễ nói. Đây là tiểu nhân phải làm. Không biết đạo trưởng cần mua một vài thứ điển hoa từ trong ngực lấy ra một cái nguyên bảo. Đưa cho Thanh Trúc mở miệng cùng nói. Mua một chút gạch đá. Bần đạo phải tại sau cửa lớn xây một mặt đón gió bức tường. Lại mua bốn cái đường kính nửa trượng lớn nhỏ vạn nước. Bên trong tốt nhất có trồng hoa sen. Còn có cùng loại loại một sâu một cạn hai đuôi còn sống cá nhỏ. Cá chép tốt nhất. Còn có tám mặt đường kính nửa thước lớn nhỏ hình tròn gương đồng. Nửa cân chu sa. Ba lạng đào sao cùng một chi sói hào bút lông. Thanh trúc từng cách ghi nhớ. Nhớ đến bút lông sói bút lông lúc. Nghi hoạt hỏi. Đạo trưởng. Xin thưa cho tiểu nhân kiến thức nông cạn. Xưa nay không từng nghe nói qua bút lông sói bút lông. Có thể hay không cáo chi tiểu nhân cái này bút lông sói bút lông là cái dạng gì hẳn là đi nơi nào mua sắm điện hoa bị thanh trúc hỏi dò phía sau mới phản ứng được. Thế giới này còn không có bút lông ra đời đâu. Điểm hóa phong thủy bí thuật là lấy tế u phong thủy bên trong phong thủy chi thuật làm cơ sở. Lại thêm điển hoa xuyên Việt trước đó hiện đại trong trí nhớ tin tức tương quan bổ sung. Tại điểm hóa lúc một cái chớp mắt và năm trạng thái phía dưới. Từ hành nghiên cứu sáng tạo ra tới. Cho nên bên trong có vượt qua thời đại này đồ vật cũng không là lạ. Chỉ là sau này hãy nói lúc cần nghĩ lại sau đó mới làm đừng liền hiện ra thế giới này không có đồ vật ra tới. Điển hoa trong lòng cảnh cáo chính mình nói. Nghèo thì chỉ lo thân mình. Đạp thì kiêm tể thiên hạ. Bút lông cùng trang giấy. Nếu như là thời cơ đã đến. Điển hoa nhất định sẽ nghiên cứu ra được đồng thời phát dương quang đại. Thế nhưng không phải hiện tại. Hiện tại hắn liền dung nhập thế giới này cũng còn không có hoàn thành đâu. Chớ nói chi đến cải tạo thế giới này đâu này điển hoa trong lòng âm thầm suy nghĩ nói. Không có bút lông. Làm sao bây giờ nó là họa trận tuyến dùng là phong thủy trận bên trong ướt không thể thiếu trọng yếu công cụ suy tư một chút sau đó điển hoa trong lòng hơi động nghĩ đến một cái khả năng tốt hơn thay thế phương án đối với thanh trúc nói vậy liền loại bỏ bút lung sói bút lung cái khác không thay đổi ta có thể điểm hóa vạn vật không hai chương ba mươi ba âm sát chi khí thanh trúc cầm điển hoa cho một thỏi nguyên bảo nhìn thanh hà liếc mắt thanh hà khẽ gật đầu thanh trúc mới đưa nguyên bảo thu vào trong lòng đi ra ngoài ly khai mua sắm đồ vật đi thanh trúc ly khai sau đó điển hoa từ phía sau lưng rút ra kiếm gỗ đào lấy tay phải cầm trong lòng bên cạnh cùng kiếm linh câu thông bên cạnh ở giữa không trung nhẹ nhàng huy động quả nhiên có thể thực hiện hơn nữa khả năng so bút lông hiệu quả càng tốt hơn dù sao cũng là tiên kiếm Không phải phàm tục bút lông có thể so sánh với Trừ phi hắn điểm hóa ra một chi đặc biệt dùng cho vẽ trận tuyến tiên khí cấp bật bút lông ra tới Đạo trưởng, ngài mua những vật này nhưng là muốn làm cái gì Thanh Hà nghi hoặc hỏi Thanh Hà tối hôm qua vừa mới nhìn thấy lão gia đạt được lão gia chỉ điểm Để cho nàng có không hiểu có thể trực tiếp hỏi Nói Tiên sư làm người quang minh lỗi lạc lại tính cách thoải mái phàm nhân với hắn trong mắt không có cao thấp phân biệt giàu nghèo cho nên tại hình ảnh nơi lúc không cần quá câu nệ tại thân phận cao thấp trao đổi lúc cũng có thể buông tay buông chân tùy ý một chút nếu như là không thể tại người nói ngươi hỏi cũng hỏi không ra đến nếu là có thể tại người nói tiên sư tự nhiên sẽ nói cho ngươi hơn nữa vô luận ngươi hỏi là tiên sư có thể hay không nói Tiên sư cũng sẽ không vì thế xếp ngươi. Lần này là lần thứ nhất nếm thử. Không nghĩ tới liền thành công. Lão ra thật là lời hại điển hoa nghe được Thanh Hà hỏi dò vừa làm lấy một ít nếm thử vừa hồi đáp. Bần đạo muốn bố một cách phong thủy trận. Cải tạo một chút tế thủy quán phong thủy cách cục. Phong thủy cách cục tế thủy quán phong thủy không tốt sao đều nuôi ra rùa quái đến rồi. Cái kia phong thủy làm sao có khả năng sẽ tốt nuôi ra dược quái cần rất mạnh âm sát chi khí. Âm khí xâm thể, sát khí ô hồn. Người tại dạng này phong thủy bên trong sinh hoạt, vô luận thân thể vẫn là tâm trí đều sẽ nhận ảnh hưởng trái chiều. Thân thể càng ngày càng suy yếu, tâm trí càng ngày càng ngu xuẩn bảo ngược. Thanh Hà vô ý thức quét trong sân cây hòe lớn liếc mắt, Nghĩ đến lúc ấy tại ngoài cửa lớn vùng trộm quan sát lúc nhìn thấy tiên kiếm tình hóa dù quái lúc tràng cảnh Lúc ấy bởi vì có điện hoa tại cho nên không sợ Thế nhưng hiện tại đơn độc nhớ lại dù quái Cảm thấy đáy lòng không hiểu phát lạnh Thật đúng là cảm thấy hơi sợ Bất quá thanh hà mười phần trung tâm Rất nhanh sợ hãi cảm xúc bị lo lắng bao trùm Đạo trưởng Theo Ngài Thuyết Pháp Vậy chúng ta tề phủ phong thủy có phải hay không cũng không tốt A Thanh Hà nghĩ đến tề phủ cùng tế thủy quán đồng dạng. Đều náo qua rượu quái. Trung tâm nàng lập tức bắt đầu lo lắng tề phủ xấu phong thủy đối với tề phủ ảnh hưởng trái chiều. Điện hoa sườn sốt một chút. Hắn là đi tới tế thủy quán sau đó mới điểm hóa đạt được phong thủy bí thuật. Bắt đầu thực tiến cũng mới một hai ngày mà thôi. Trong khoảng thời gian này, một mực tại nghiên cứu Tế Thủy Quán Phong Thủy Cách cục, chuẩn bị lần thứ nhất bố phong thủy trận sự tình, khả năng quá mức đầu nhập vào. Thật đúng là không có từ Tế Thủy Quán liên tưởng đến Tề phủ. Trải qua thanh hà kiểu nói này, Điển Hoa mới giật mình. Thật đúng là Tề phủ cùng Tế Thủy Quán thật đúng là giống như nếu đều nuôi thành rùa quái, như vậy nói rõ tề phủ phong thủy hẳn là cũng xảy ra vấn đề thời gian dài sinh hoạt tại âm sát chi khí bên trong cũng không phải một chuyện tốt a tề phủ cùng mình có chút qua lại đối với mình sau khi xuyên việt thích ứng thế giới này cung cấp rất nhiều trợ giúp nếu biết tề phủ phong thủy xảy ra vấn đề thật đúng là không có ý tứ mặc kệ chỉ là Tề phủ nếu ra vừa quái, cái kia phong thủy khẳng định là xảy ra vấn đề chỉ là muốn cải biến phong thủy. Lại không là đơn giản như vậy sự tình. Không chỉ cần phải tề phủ trên dưới đám người toàn lực phối hợp, còn cần cải biến tề phủ bố trí, xây một vài thứ hoặc dỡ bỏ một vài thứ động thổ cũng không phải một chuyện nhỏ tại khoa học kỹ thuật phát đạt xã hội hiện đại cải biến hoặc trang trí cái gì đối với một gia đình mà nói vẫn là một kiện đại sự lại càng không cần phải nói gì thế giới dạng này cổ đại xã hội thanh hà nghe điển hoa phân tích tự nhiên rõ ràng điển hoa đạo trưởng khó xử thế là khom thân hành lễ nói là ngô tỳ đi quá giới hạn cái này thật là một kiện đại sự cần thận trọng đối đãi mời đạo trưởng cho phép nô tì sau khi trở về cùng lão gia thuật lại một chút đạo trưởng phân tích để cho lão gia biết được lời hại trong đó sau đó mới quyết định được lão gia chỉ điểm thanh hà hiện tại làm việc cực kỳ quang minh lỗi lạc coi như muốn cùng tề phủ mật báo cũng trực tiếp nên nói ra tới đây cũng là thanh hà lại một lần dò xét điển hoa hiển nhiên không có nhiều như vậy tâm địa gian rảo không hiểu cái gì đạo lý đối nhân xử thế, cái gì âm mưu dương mưu, không nghĩ tới bên trong ẩm chứa những cái kia cong cong thẳng thẳng, trực tiếp liền thanh hà mà nói hồi đáp, u, vinh, quy, quy, mơ, đây là hẳn là điển hoa đối với chuyện này ngược lại là cũng không rất nóng lòng, hắn vừa mới học được phong thủy bí thuật không lâu liền tế thủy quán phong thủy trận cũng còn không bố trí xong Không có bao nhiêu kinh nghiệm Cũng không có bao nhiêu lực lượng Cho nên việc này coi như tề lão ra đồng ý Cũng phải nhìn hắn bên này tình huống cụ thể Tối thiểu nhất muốn chờ hắn hoàn thành tế thủy quán phong thủy trận Có nhất định kinh nghiệm, lại xử lý Nếu như là thuận lợi mà nói Hôm nay liền có thể hoàn thành cũng không sao Nếu như là không thuận lợi mà nói Thời gian chỉ có thể áp hậu. Dù sao không có người làm can thiệp tự nhiên trạng thái phía dưới. Trong thời gian ngắn tề phủ âm sát chi khí cũng sẽ không lại dừng rụt ra một cách khác vừa quái ra tới. Tề phủ nhiều người như vậy phân tán những thứ này âm sát chi khí mà nói. Cũng sẽ không trong thời gian ngắn đối người sinh ra trọng đại ảnh hưởng. Trừ phi cái này phong thủy trận có phong thủy sư đang chủ trì. Sinh ra người làm ảnh hưởng. Lại dẫn đến một cái vừa quái Hoặc đem phân tán âm sát chi khí tập trung lại đặc biệt nhằm vào người nào đó Lượng biến gây nên chất biến mới có thể xảy ra vấn đề Thế nhưng cái này sao có thể phong thủy bí thuật điển hoa điểm hóa được đến Những người khác làm sao có khả năng xem những thứ này điển hoa cùng Thanh Hà nói chuyện công phu Thanh Trúc liền đã mang theo cường tráng thân bao lớn bao nhỏ mua sắm trở về Không thể không thừa nhận coi như thả tới xã hội hiện đại. Tề phủ người làm việc hiệu suất cũng là cực cao. Thanh Hà lập tức dò hỏi. Đạo trưởng. Tiếp xuống phải nên làm như thế nào bần đạo chính mình đến là được rồi. Làm sao có ý tứ tiếp tục làm phiền các ngươi Thanh Hà kiên trì nói. Đạo trưởng. Ngày phụ trách thiết kế là được rồi. Những thứ này việc nặng mà việc cực mà tự nhiên là chúng ta tới làm. Hơn nữa. Đây cũng là vì tề phủ Nếu như là lão gia đáp ứng Như lớn nhất cái tề phủ Ngày tự thân đồng thủ cải biến Cần bao lâu thời gian A xã hội hiện đại Công trình sư cùng kiến trúc đội là thị cảm đập vào mặt Thanh Hà nói có đạo lý A khán quá mức bệnh hình thức Coi như tại xã hội hiện đại Coi như nói lại tự do độc lập Cũng là phân công rõ ràng Không có khả năng cái gì sự việc đều nhất định phải chính mình tự mình đến làm. Tự mình một người đem tất cả sự tình đều bao tròn mới là tự do độc lập. Chính mình đây là ma trướng rồi tại sao có thể có không phiền phức bất luận kẻ nào. Một người hoàn thành tất cả sự tình. Mới là tự do độc lập dạng này kỳ quái ý nghĩ điển hoa có sai liền đổi. Tán đồng gật đầu nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thanh Hà nói có đạo lý Tốt, liền theo Thanh Hà nói xử lý Bần đạo sẽ trả cho các ngươi tiền công Thanh Trúc mong muốn mở miệng cự tuyệt Bọn hắn là tề phủ hạ nhân Sao có thể muốn điển hoa tiên sư tiền công đâu này Cách này không hợp quy của A bất quá không đợi biểu thì Trúc nói Thanh Hà đã mở miệng cười đáp ứng Vậy thì cảm ơn đạo trưởng Thanh Hà làm như vậy Thật sự là quá đi quá giới hạn rồi Thanh Trúc kinh ngạc nhìn Thanh Hà liếc mắt. Coi lại liếc mắt hài lòng nhẹ gật đầu điển hoa tiên sư. Trong lúc nhất thời không rõ ràng cho lắm. Nhớ lại đi sau đó. Cẩn thận hỏi dò một chút Thanh Hà. Đây là có chuyện gì tại hai người bọn họ ly khai tề phủ thời điểm. Lão ra thế nhưng là đặc biệt phái Thanh Tùng tới sẵn dò qua bọn hắn. Đây là an bài cho bọn hắn rất trọng yếu nhiệm vụ muốn bọn hắn tại tề phủ bên ngoài yêu nguyên phải giống như tại tề phủ lúc đồng dạng, tận tâm tận lực vì đạo trưởng làm việc, hơn nữa không được hướng Điển Hoa tiên sư yêu cầu khen thưởng, bọn hắn nếu như là làm xong, nên có ban thưởng tề lão gia tự nhiên một phần không phải ít. Thanh Hà làm như vậy, cùng lão gia trước khi lên đường căn dặn hoàn toàn cùng nhau vi phạm á lão gia biết rõ phía sau nếu như là trách tội xuống Thanh Trúc nghĩ đến đến lúc đó liền tự mình ra tới nhận tội tốt rồi, lấy trả lại Thanh Hà an tình.